Trương 542, trên đoạn chương 542, tranh đoạt ngay tại Cốt Long Quẹn tín đỉnh hướng phía hấp huyết quỷ bạo tẩn vẫn nộ hôm lúc, vượt bỏ cung điện cách đó không xa cồn cát bên trên, đột nhiên nổi lên một hồi bạch quang trói mắt. Bạch quang không gian chung quanh lực lượng trong nháy mắt trở nên dị thường sinh động, giống như bị nào đó lực lượng cường đại quấy. Chỉ chốc lát sau, một đôi như bạch ngọc khô lâu bàn tay theo trong hư không ló ra, tóm lấy không gian biên giới dùng sức kéo một cái. Theo xoẹt một tiếng vang nhỏ, một cái ổn định không gian thông đạo lập tức xuất hiện tại trên đôi cát, cảm ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Động tính lớn như vậy, Tự nhiên khiến cho cốt long quẹn tín đỉnh cùng hấp huyết quỷ bọ tần chú ý cốt long đồng tử trong nháy mắt thít chặt, phát ra một tiếng phẫn nộ hống. Chết tiệt, ta liền nói nơi này lại biến thành các cường giả tranh đoạt chiến trường. Nó xoay người lại, hướng phía xuất hiện không gian thông đạo cồn cắt nhìn lại, to lớn thân rồng có hơi trầm xuống, bày ra một bộ để phòng tư thế. Bọ tần, còn đứng ngay đó làm gì? Triệu tập quân đội, chuẩn bị chiến đấu. Cốt long giống to, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Tuân mệnh, đại nhân. Hấp huyết quỷ cung kính đáp lại nói. Sau một khắc, nó xoay người lại, phát ra một hồi bén nhọn mài chói hai tiếng gào này tiếng gào trong không khí nhanh chóng truyền bá, giống như mang theo nào đó vô hình mệnh lệnh. đang đào móc khô lâu binh cùng giám sát khô lâu chiến sĩ nhóm ngay lập tức ngừng động tác trong tay, cùng nhau xoay người lại, động tác đều nhịp hướng lấy cồn cắt phóng đi. chúng nó tại cồn cắt hạ nhanh chóng bày ra trở thế, xương cốt va chạm âm thanh trong không khí tiếng vọng, phảng phất đang tuyên cáo chúng nó đã làm tốt nên đón chiến đấu chuẩn bị. hắn lâm tử trong không gian thông đạo trôi ra, đầu tiên đập vào mí mắt là mênh mông vô bờ sa mạc. hắn giờ phút này đang đứng tại một chỗ cao mười mấy mét cồn cắt bên trên, cồn dưới có một đám khô lâu binh cầm trong tay vũ khí. Đứng xếp hàng liệt, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ cùng hắn chiến đấu bộ dáng, Hàn Lâm ánh mắt theo trước mắt này mấy trăm con Khô Lâu binh cùng Khô Lâu chiến sĩ trên thân bước qua, đứng tại Cốt Long cùng nó bên cạnh một đầu hấp huyết quỷ trên người, một đầu Cốt Long, một đầu hấp huyết quỷ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, chúng nó dường như so với ta còn phải sớm hơn đến một bước, mục tiêu cũng là Khô Lâu vương bảo tàng. Hàn Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt cuối cùng rơi vào tòa kia bị hạt cắt vùi lấp hơn phân nửa bước bộ trên cung điện. Cốt Long nhìn đứng ở cột cắt bên trên Hàn Lâm, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng vẻ tinh dị, một đầu cảm ngộ không gian ý cảnh Khô Lâu. Cốt Long thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ không thôi, tựa hồ có chút không thể tin được đây hết thảy, đại nhân, đúng là một đầu khô lâu, cũng không phải mơ tưởng. Hấp huyết quỷ bà tẩn thấp giọng nói đạo, giết nó. Cốt Long giọng nói lạnh lùng nói, ở trong mắt Cốt Long, Hàn Lâm lại làm sao cường hãn, nộ tính lại cao hơn, cũng bất quá chỉ là một đầu khô lâu mà thôi. U Minh trong thế giới, giống loại ở giữa đẳng cấp sông nghiêm, Cốt Long không biết đây khô lâu cao hơn bao nhiêu đẳng cấp, nhìn xem khô lâu điều cùng trên đất côn trùng không có gì khác biệt, tiện tay có thể bóc chết, hấp huyết quỷ bà tẩn đối với đột nhiên xuất hiện hàn lâm cũng không có quá để ý, chỉ là lần nữa phát ra một tiếng giết. nghe được này tiếng gì, nguyên bản đứng ở cồn cắt dưới, giống pho tượng bình thường khô lâu binh cùng khô lâu chiến sĩ nhóm trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, chỉ thấy chúng nó điên cuồng mà cơ vũ khí trong tay hướng phía cồn cắt bên trên hàn lâm phóng đi, một bộ muốn đem hắn chém thành muôn mảnh bộ dáng. nhưng mà hàn lâm nhìn trước mắt này mấy trăm con khô lâu, căn bản để không nổi chiến đấu thú. Ánh mắt của hắn vẫn luôn chăm chú khóa chặt tại cốt long cùng trên người hấp huyết quỷ, giống như những khô lâu binh này tồn tại đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Một lát sau, khô lâu binh cùng khô lâu chiến sĩ nhóm vọt tới cuồn cắt bên trên, gơ cốt đao hướng phía Hàn Lâm Bộ tới. Hàn Lâm lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn qua giống như bị dọa choáng váng đồng dạng. Nhìn thấy Hàn Lâm Bộ dáng như thế, nguyên bản một mực cảnh giới hấp huyết quỷ bạo tẩn bệnh nhẹ nhàng thở ra, thầm cười nhạo chính mình cẩn thận quá mức, chỉ là vận khí tốt, cảm ngộ không gian ý cảnh mà thôi, xét đến cùng cũng chỉ là một đầu khô lâu, có gì phải sợ. Hắn ở đây trong lòng thầm mắng chính mình một câu. Rất nhanh, mấy cái Khô Lâu vọt tới Hàn Lâm trước mặt, mấy trôi cốt đao dường như không phân tuần tự mà chém vào tại trên người Hàn Lâm. Ken, Ken, đang, Khô Lâu binh trường đao trong tay tại chém vào đến Hàn Lâm trên người về sau, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Những thứ này ngay cả nhất giai thú binh cũng không bằng sát thưởng, căn bản là không có cách dùng chuyển Hàn Lâm mấy may. Nhìn thấy dường như tất cả Khô Lâu binh đều đã vọt tới cổn cắt bên trên, Hàn Lâm cuối cùng bắt đầu chuyển động. Hàn Lâm như mạch ngọc Khô Lâu cánh tay đột nhiên hướng phía trước ra, tinh chuẩn bắt lấy trước mắt một đầu Khô Lâu binh cái cổ. Tiếp theo Hắn năm ngón tay hơi dùng lực một chút, cái này khô lâu binh cổ trong nháy mắt bị tan thành phấn vụn. Đầu của nó như là bóng da bình thường, lăn lông lốc rơi xuống, thân thể xôn xao một tiếng tản mắt ra, hóa thành một chỗ hài cốt. Hàn Lâm tiện tay lau đi trong lòng bàn tay lưu lại bộ xương, đúng lúc này một quyển hướng phía một cái khác khô lâu lao tới. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm, con kia khô lâu đầu trong nháy mắt bị nện trở thành bột phấn, thân thể cũng theo đó vỡ vụn. Đang đang đang, lại là vô số thân trường đao chém vào tại trên người Hàn Lâm, nhưng mà những công kích này tại hắn như bạch ngọc xương cốt thượng lưu lại một đạo dấu vết cũng làm không được giống như nham thạch va chạm tinh thiết bình thường, trường đao trong nháy mắt vỡ vụn ra. Trái lại hà Lâm, hắn một bước một quyền, nhàn nhã dạo bước loại đem phóng tới hắn khô lâu binh toàn bộ đánh tan, động tác dễ dàng thật giống như tiện tay bóp chết một con chuột dễ. Nhanh nỗi mấy phút sau bên trong, đã có mười mấy tên khô lâu binh bị hắn tùy tiện xử lý, mà hắn tự thân lại lông tóc không tổn hao gì. Thấy cảnh này, Nguyên Bản hơi bùng lòng một hơi hấp huyết quỷ bạo tơn, trong lòng lập tức lại treo lên, sắc mặt cũng biến thành âm trầm đáng sợ lợi. Hàn Lâm động tác quá mức thoải mái, biểu hiện được không thèm để ý chút nào, giống như căn bản không có đem trước mắt đám xương khô này binh để vào mắt đám xương khô này minh căn bản không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn bị Hàn Lâm Tượng bóp con dẹp giống nhau tiện tay bóp chết, lại không hề có lực phản thủ. Lệ, lại một tiếng rít tiếng vang lên, khô lâu minh động tác đột nhiên đình trệ, lập tức bắt đầu tứ tán hướng phía gò núi hạ bỏ chạy. Cùng lúc đó, hấp huyết bị bọt tần trong nháy mắt biến thân biến thành một đầu to lớn màu đỏ sậm con rơi rơi cơ cánh thịt hướng phía Hàn Lâm đánh tới. Cô lâu minh mặc dù là cấp thấp vong linh sinh vật, không sợ đau khổ cùng tử vong, nhưng cũng không thể cứ như vậy không công tiêu hao. Rốt cuộc chúng nó còn cần là khổ lực đào móc chôn giấu tại hạt cát phía dưới bức bộ cung điện. Hàn Lâm ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung con kia to lớn màu đỏ sẫm con rơi rơi trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Đối với những cô lâu binh kia, hắn căn bản để không nổi bất cứ hứng thú gì, tiện tay có thể đem nó đánh tan. Nhưng trước mắt cái này hấp huyết quỷ, lại làm cho hắn cảm thấy có chút ý tứ. Tâm niệm khẽ động, một thanh do niệm lực ngưng tụ mà thành trường đao trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Hàn Lâm cơ trường đao, bày ra một cái công kích tư thế, mũi lao nhắm thẳng vào con rơi rơi. Hắn lặng lặng chờ đợi, chuẩn bị tại con rơi rơi rơi xuống đất trong nháy mắt, cho nó một kích chí mạng. Thấp huyết quỷ đọa tẫn dường như đã nhận ra Hàn Lâm ý đồ, nó ở giữa không trùng đột nhiên mở ra tràn đầy răng nanh huyết hồng nhợt lớn. Sau một khắc, nhất đạo uy mang sóng hạ âm công kích theo đọa tẫn trong miệng vắt ra, như là vô hình lưỡi dao, hướng phía Hàn Lâm đánh thẳng tới. Đạo này sóng hạ âm giống như trực tiếp tác dụng tại Hàn Lâm linh hồn. Ở vào u minh cô lâu trạng thái Hàn Lâm, trong hốc mắt hồn hỏa bắt đầu kịch liệt lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cố này lực lượng vô hình triệt để giật cắt. Chương 543, diễn sát chương 543, diễn sát linh hồn dĩ lên. Hàn Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chiêu này linh hồn dứt lên là niệm lực võ giả trong cực kỳ thường gặp kỹ xảo rất nhiều hậu thiên cảnh niệm lực võ giả càng đem hắn coi là đòn sát thủ khổ tâm nghiên cứu uy lực của nó to lớn nếu không có tính nhắm vào phong ngự, dù là tu vi cao hơn cũng khó có thể ngăn cản kỳ trùng kích nhưng mà linh hồn dứt lên trí mạng thiếu hụt ở chỗ phạm vi công kích cực nhỏ bình thường cẩn cận thân mới có thể phát huy uy lực lớn nhất nhưng giờ phút này con tia rơi hút máu phát ra linh hồn dứt lên lại mười mấy mét có hơn liền để Hàn Lâm cảm thấy hồn hỏa lung lay sắp đổ nếu là phổ thông tiên thiên cảnh cửu tầng cô lâu một kích này đủ để cho kỳ hồn hỏa triệt để mất diện Hàn Lâm không dám kinh thường, nhanh chóng thúc đẩy Đế Tê Bảo Châu bảo vệ thần hồn. Đúng lúc này, Ngưng Tụ ra chín cái niệm lực cánh tay, chín chui niệm lực trường đao hướng phía rơi hút máu chảy tới. Đoạt tần biết rõ Hàn Lâm thực lực, không dám tùy tiện biến hóa thành hình người cùng hắn cận thân bắt đấu, mà là vì con rơi rơi hình thái trên không trung linh hoạt trốn tránh. Bằng vào sự khéo léo thân thể, tại chín chui niệm lực trường đao vây cùng dưới, nó vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, còn thỉnh thoảng thừa dịp tránh né khoảng cách, tiếp tục hướng phía Hàn Lâm thi triển linh hồn di lên. Hàn Lâm chín chui niệm lực trường đao vẽ ra trên không trung từng đạo bén nhọn hổ quang, lưỡi đao những nơi đi qua không khí giống như đều bị vỡ ra đến, phát ra bén nhọn tiếng zip. Nhưng mà, hấp huyết quỷ bọt tẩn thân hình như là trong bóng đêm u linh, linh động vô cùng. Mỗi một lần ánh đao lướt qua, hắn đều có thể bằng vào thân thủ nhanh nhẹn xào rượu nẹt qua. Hắn cánh trên không trung nhanh chóng vỗ, mang theo từng đợt tâm lãnh phong, đường nhiệt độ xung quanh đều tựa hồ giảm xuống mấy phần. Ngươi cho rằng bằng vào những chiêu thức này có thể đánh bại ta sao? Dọa tẩn vang vọng trên không trung, mang theo một tia chảo phúng. Hà Lâm, ngươi quá coi thường ta. Dọa tẩn trong lòng thầm ý, dường như đã đem Hàn Lâm thực lực mò được rõ ràng. Trong mắt hắn. Hàn Lâm chẳng qua là một cái toàn thân xương cốt cứng rắn, năng lực điều khiển chín chui trong suốt tinh thần lực trường đao khâu lâu. Ngoài ra, dường như không còn gì khác lợi hại thủ đoạn. Nghĩ đến đây, Đoạt tẩn trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo sát ý nháy mắt sau đó thân ảnh của hắn trên không trung đống nhiên biến mất, giống như bị bóng đêm thu tệ. Nhưng mà ngay tại Hàn Lâm không hề phát giác thời khắc, Đoạt Tần đã lặng yên xuất hiện ở phía sau hắn, bén nhọn bóng đuốt như là Hàn Quang thiểm thước lưỡi dao, đâm thẳng Hàn Lâm cái hóa. Nhưng mà Hàn Lâm động tác nhanh như thiểm điện, trường trong tay trong nháy mắt tay lại, đao quang nổ tung, Hàn mang bắn ra một phía. Đoạt tẩn móng đuốt hung hăng đánh vào hàn lâm xương sọ bên trên, lại ngay cả một tia bạch tẫn đều không thể lưu lại. Đoạt tẩn trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hàn lâm xương sọ vậy mà như thế cứng rắn, thậm chí ngay cả quẹn tín đỉnh đại nhân cũng không dám đem chính mình xương sọ bại lộ tại hắn lợi chào phía dưới. Cái này làm sao có khả năng? Đoạt tẩn trong lòng sóng to gió lớn, nhưng thân ảnh của hắn lại tại hàn lâm đào phong bức bách dưới, trong nháy mắt hướng phía không trung bay đi. Dưới không trung, Đoạt tẩn gắt gao nhìn chằm chằm hàn lâm trong hốc mắt xuất ra hồn hỏa kia buồn hỏa trong giường như có một viên hạt châu tròn triệu đang lóe lên, nhường hắn trong lòng nhất thời trầm xuống. lúc này hà lâm ở trong mắt đoạt tần giường như một đầu đem thân thể rút vào trong vỏ rùa đen, không hề sơ hở, không thể nào ngậm an. đúng lúc này đoạt tần đột nhiên cảm giác được nhất đạo ánh mắt lợi hại từ phía sau phóng tới, hắn trong lòng căng thẳng, trong nháy mắt đã hiểu, quen tin đỉnh đại nhân đã hơi không kiên nhẫn, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. đoạt tần cắn răng nghĩ lợi, nghĩ trong lòng, hắn biết mình đã không có quá nhiều thời gian, nhất định phải ngay lập tức thi triển áp đáy hòng kỹ, rào rào giữa không trung. Giới hút máu thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn quay cuồng sương mù, đúng lúc này, vô số lớn chừng bàn tay màu đen con rơi rơi theo trong sương mù chen trúc mà ra. Trên trăm con con rơi nhỏ hội tụ thành một đoàn hắc vân, che khuất bầu trời loại hướng phía Hàn Lâm đánh tới, khí thế tiêu phảng phất muốn đem tất cả thôn vệ. Hàn Lâm nhìn qua này đoàn tới gần hắc vân, trong lòng đột nhiên trầm xuống, một loại không hiểu cảnh giác cảm trong nháy mắt sông lên đầu, phảng phất có một cô vô hình nguy hiểm chính lặng yên tới gần. Hắn biết rõ, những thứ này con rơi nhỏ tuyệt không phải phổ thông, một sáng để bọn chúng tới gần, hậu quả khó mà lường được. Tuyệt không thể để bọn chúng tới gần. Hàn Lâm trong lòng trầm quát một tiếng, trong nháy mắt làm ra phản ứng. Sau một khắc, trong tay của hắn đột nhiên có thêm một viên xưa cũ linh đang. Lúc này, tính ra hàng trăm con rơi nhỏ đã bay đến phủ cận, mỗi một cái cũng hé miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh, phản phất muốn đem Hàn Lâm cắn xé thành mảnh bỡ. Nhưng mà, ngay tại con rơi nhỏ nhóm sắp thi triển linh hồn rít lên trong nháy mắt, Hàn Lâm đột nhiên cầm linh đang, cổ tay rung lên, nhẹ nhàng nhoáng một cái, đinh linh, một tiếng thanh thúy linh ngầm trên không trung đột nhiên vang lên, giống nhất đạo vô hình lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên tấu đoàn kia hắc vân, huyết quỷ hóa thành 108 chỉ con rơi nhỏ. Mỗi một cái cũng có thi triển linh hồn dít lên năng lực. Một sáng những thứ này con rơi nhỏ đồng thời phát động công kích, uy lực của nó đủ để cho tiên tiên cảnh võ giả trọng thương, thậm chí võ giả thần thông cảnh cũng khó có thể chống cự. Nhưng mà, một chiêu này đã có một cái nhược điểm chí mạng, mỗi một cái con rơi nhỏ năng lực phòng ngự sẽ xuống tới bả tận thân mình một cho dù là hậu tiên cảnh võ giả cũng có thể tùy tiện đem nó tiêu diệt. Lúc này, tinh hồn linh linh ngân vang tận mây xanh, thanh thúy mà du rương, trong nháy mắt bao phủ lại hóa thành mấy trăm con con rơi nhỏ. Tinh hồn linh lực, cho dù là hấp huyết quỷ tận cũng không dám chính diện ngăn cản càng không nói đến những thứ này, phòng ngự yếu kém con rơi nhỏ. Phốc phốc phốc, tại linh âm trùng kích vào, không đợi bạo tẩn phản ứng, giữa không trung này 108 chỉ con rơi nhỏ thân thể lại cùng nhau vỡ ra, hóa thành huyết vụ đầy trời, trong nháy mắt tiêu tán ở trong trời đêm. Đây hết thể cũng phát sinh ở trong chất mắt. Theo bà tẩn hóa thành trên trăm con con rơi nhỏ, ý đồ rơi lên diệt sát Hàn Lâm, đến Hàn Lâm lấy ra tịch của linh, lay động linh đang, vì sóng âm lực lượng trong nháy mắt diệt sát bạo tẩn, tất cả quá trình chẳng qua một hơi thời gian. xa sa cốt long quện thậm chí còn chưa kịp phản ứng, bạo tẩn liền đã hóa thành huyết vụ trời, tiêu tán ở trong trời đêm hứng cốt long quẹn đỉnh phát ra một tiếng giống giận rung trời to lớn cánh xương chiến hai nhấc lên cuộn phong trận trận ánh mắt của nó gắt gao khóa chặt tại hàn lâm trong tay tịch hồn linh bên trên trong mắt lóe ra tham lam cùng phẫn nộ lúc này nó khoảng cách hàn lâm đứng cuộn cắt chừng hơn 300 m mét nhưng tịch hồn linh linh âm vẫn như cũ xuyên thấu không gian nhường thần hồn của nó có hơi chậm trợ chậnn quen tín đỉnh có thể cảm nhận được rõ ràng tịch hồn linh uy lực kinh khủng kia đủ để uy hiếp được nó tồn tại này tuyệt không phải một kiện phổ thông bảo vật nó ít nhất là tam giai bảo vật quen tín đỉnh trong lòng dấy lên một mảnh lửa nóng cái này ti tiện cô lâu Có tư cách gì nắm giữ cường đại như thế bảo vật. Chỉ có vĩ đại quẹn Tín Đình đại nhân mới xứng có nó. Nó nhanh chóng phân tích thế cục, vì cái này tiểu Khô Lâu thực lực, có thể thúc đẩy một lần tình hồn linh chỉ sợ đã là cực hạn, nó không thể nào lại thúc đẩy lần thứ hai. Nghĩ đến đây, quen Tín Đình không chút do dự cơ cánh xương, bay đến giữa không trung, hướng phía Hàn Lâm đánh tới. Chương 544, Thu phục chương 544, thu phục cốt long cấp độ vừa xa phổ thông Khô Lâu bình, như Hàn Lâm chỉ là u minh nơi phổ thông Khô Lâu, tại cốt long trước mặt, ngay cả đứng lập tư cách đều không có, chỉ dựa vào cấp độ vi áp liền đủ để cho khô lâu binh thịt nát sương tan. Nhưng mà Hàn Lâm mặc dù có ưu minh khô lâu hình thái cùng thuộc tính, nhưng hắn trên bản chất cũng không phải là vong linh sinh vật, mà là một tên nhân loại. Trước mắt Cốt Long chẳng qua là một đầu tiên thiên cảnh cựu tầng Cốt Long, cùng Hàn Lâm tu vi cảnh giới tương đương, hắn thả ra huy áp đối với Hàn Lâm mà nói, chẳng qua như là một hồi gió nhẹ, không hề ảnh hưởng. Giữa không trung, Cốt Long quẹt tín đỉnh gắt gao nhìn chằm chằm cồn cắt bên trên Hàn Lâm, tùy ý phóng thích ra uy áp, lại phát hiện Hàn Lâm không sợ hãi chút nào, không nhúc ních tí nào. Quẹt tín đỉnh trong lòng kinh hãi, cái này làm sao có khả năng? Lẽ nào nó chỉ là khoác lên khô lâu vào ngoài, thực chất cũng là một đầu cốt long. Là cốt long, nó biết rõ có chút cốt long có đặc thù thiên phú, năng lực bị trang thành cái khác vong linh trùng tộc. Quen đến đỉnh không dám tùy tiện tới gần, chỉ là lơ lửng giữa không trung, mở ra miệng rộng, một đoàn màu xanh nâu khí tức ở tại trong miệng không ngừng ngưng tụ. U minh thổ tức, dường như tất cả cao giai vong linh sinh vật đều sẽ nắm giữ kỹ năng. Nó ngưng tụ u minh lực lượng, hỗn hợp tự thân thổ tính, phát ra cùng loại đạn pháo đoàn năng lượng công kích địch nhân. Loại công kích này tiêu hao nhỏ, thời gian cùn đồng ngắn, uy lực không tầm thường, tuy không kinh diễm chỗ nhưng cũng không có nhược điểm là cao giai vong linh sinh vật thông thường lựa chọn đi chết đi tiểu khô lâu cốt long quẹt tín đỉnh trong hốc mắt hồn hỏa mãnh liệt trong miệng u minh thổ tức đã ngưng tụ thành bóng rổ lớn nhỏ sau một khắc này đoàn tản ra tim đập nhanh khí tức hôi năng lượng màu xanh rụt đoàn mang theo mãnh liệt tính ăn mọn, hướng phía Hàn Lâm bắn nhanh mà đi Hàn Lâm thân hình khẽ động thả người nhảy xuống cồn cát xảo diệu tránh qua tránh né một kích chí mạng này quay đầu nhìn lại cồn cát thượng bị đánh trúng địa phương trong nháy mắt nổ ra một cái sâu thảm lỗ lớn trung quanh đất cát bốc lên khói trắng suy suy rung động chỉ chốc lát sau lô lớn bốn phía liền ăn mòn ra một mảng lớn đen nhánh khu vực. ta nhìn xem ngươi năng lực chạy đi nơi đâu. Quen đến đỉnh khóa chặt Hàn Lâm, trong miệng lần nữa thay ngén u minh thổ tức. Nó cơ to lớn cốt xí, phiêu phụ ở cao mấy chục mét giữa không trung, trong miệng không ngừng ngừng tụ ra u minh thổ tức, từng mai từng mai tràn ngập tính ăn mòn đoàn năng lượng như như mưa to hướng phía Hàn Lâm đập tới. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản bằng phẳng cồn cắt liền bị nện đến mất mô, cảnh hoàng tản khắp nơi. U minh thổ tức tần suất công kích cực nhanh, Hàn Lâm vừa mới tránh thoát một viên, thêm một viên tiếp theo đã theo sát phía sau, đưa hắn một mực khóa chặt. Hắn chỉ có thể không ngừng né tránh nhìn lên tới không hề có lực phản thủ, có vẻ cực kỳ chật vật. là cái này quyền không chế bầu trời mang tới ưu thế tuyệt đối, Hàn Lâm chỉ có thể mệt mỏi, tránh né lấy kia ở khắp mọi nơi công kích. nhìn Hàn Lâm tại cồn cắt ở giữa chật vật trôn tránh, Cốt Long quẹn tín đỉnh tâm tình trong nháy mắt thư sướng, nhịn không được phát ra một hồi đắc ý cười như điên. nhỏ bé sâu kiến, nguyên căn bản không thể nào là vi đại quẹn tín đỉnh đối thủ. túi đầu sương thần, dâng lên ngươi hồn hỏa, ta có thể để cho ngươi biến thành dưới trướng của ta một cái quốc cầu. lúc này Hàn Lâm, cả người nằm sấp trong sa mạc, tay trái chống đất, đùi phải hơi cong. Cả người giống như một tâm kéo căng trừ cùng, trước đó tốc độ né tránh cực nhanh, hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa, chỉ có thể bằng vào thần thức cùng bản năng của thân thể phản ứng tránh né công kích. Giờ phút này, nghe được cốt long như thế cuồng bạo động, trong ánh mắt của hắn không khỏi hiện ra một vòng tức giận. Nếu như không phải U Minh Khô lâu trạng thái hạn chế ta hơn phân nửa năng lực, ngươi bộ xương này tiêu ngạo lại có tư cách gì ở trước mặt ta phép lối? Hàn Lâm trong lòng âm thầm cắn răng. Sau một khắc, Hàn Lâm phía sau lưng đột nhiên tuôn ra một đôi cánh chim màu đen, cánh chim triển khai, mang theo một cỗ khí thế bén nhọn. một tiếng, Thân ảnh của hắn trong nháy mắt lướt lên giữa không trung, cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới Cốt Long quẹn tỉ đỉnh. "Nhỏ bé sâu kiến, nếu như ta là sâu kiến, vậy ngươi cái này tại ta dưới chân bộ xương khô lại là cái gì?" Hàn Lâm trong mắt lóe lên một vòng trào phúng, thân ảnh có hơi chốc động, sau một khắc, hắn lại hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại Cốt Long quẹn tỉ đỉnh trước mặt. Trong tay hắn niệm lực trường đao đột nhiên đâm về Cốt Long đôi mắt, mang theo bén nhọn sát ý cốt lòng trong lòng hoảng hốt. Tử thần cánh chim xuất hiện, để nó đã nhận ra một kia bí nó như thế nào vậy không thể tin được, Hàn Lâm trên người lại có như thế để nó sợ hãi khí tức. Ngay tại nó nghi ngờ không thôi lúc, Hàn Lâm loại này dường như tuấn di loại tốc độ, càng làm cho nó có một loại đá chúng thiết bản cảm giác. Không gian phát tắc. Cốt Long trong lòng sợ hay nói, nhưng rất nhanh nó đều phản ứng, trước mắt cái này khô lâu thực lực có cường hơn nữa, cũng không có khả năng tại tiên tiên cảnh đều nắm giữ lực lượng phát tắc. Không, không đúng, là không gian ý cảnh. Nó cảm ngộ không gian ý cảnh, cho nên mới sẽ tuấn di. Nghĩ đến đây, Cốt Long quẹn tin đỉnh trong lòng lập tức dâng lên một loại xoay người bỏ chạy suy nghĩ. Ý cảnh loại bậc này, nó cũng chỉ là bằng vào cao giai vong linh sinh vật thân phận, theo cái khác cao giai vong linh chỗ nào nghe nói qua nhưng lại chưa bao giờ thật sự kiến thức qua thậm chí tại nó trong lòng cũng không tin ý cảnh tồn tại rốt cuộc tiểu này hư vô mở mịt năng lực rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả nhưng mà làm Hàn Lâm thi triển không gian sát lục ý cảnh thuần gian di động đến cốt Long Quẹn Tín đỉnh trước mắt lúc cốt Long trong đầu trong nháy mắt hiện ra không gian ý cảnh cái từ này phát sinh trước mắt tất cả cùng trí nhớ của nó hoàn toàn trung hợp cái này khiến Quẹn Tín đỉnh trong lòng trong nháy mắt dâng lên vô hạn sợ hãi đảo lập tức chạy khỏi nơi này không thể cùng trước mắt cái này quái dị khô lâu tiếp tục chiến đấu đi xuống cốt Long Quẹn Tín đỉnh mở ra miệng rộng. Bên phía Hàn Lâm phát ra một tiếng biết hai nước có hống. Này thanh hung trong ẩn chứa năng lượng kỳ dị, trong nháy mắt nhường Hàn Lâm động tác dừng lại một cái chớp mắt. Thừa dịp cái này dây lát trì trệ, Cốt Long thay đổi phương hướng, hướng phía xa xa hốt hoảng bỏ chạy, trước đó khí thế tiêu ngạo trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Muốn chạy trốn, Hàn Lâm trong đôi mắt hiện lên một vòng trào phúng, trong lòng cười lạnh, ở trước mặt ta, ngươi cũng có thể chạy trốn tới lâu đây. Cốt Long quen tín đình đã bị sợ hãi làm choáng váng đầu óc, mất đi cơ bản sức phản đoán. Tại một tên cảm nộ không gian ý cảnh cường giả trước mặt, nó lại làm sao có khả năng chống được sau một khắc, Hàn Lâm huy động phía sau Tử Thần Cánh Chim, thân ảnh đột nhiên hướng phía trước bửa ba một cái. trong nay mắt, hắn sử dụng không gian ý cảnh huyền bí, trực tiếp Tuấn Di đến Cốt Long Quẹn Tín đỉnh đỉnh đầu. hai tay của hắn đảo nắm niệm lực trường đao, hung hăng hướng phía Cốt Long đỉnh đầu đâm tới. Tha ta, ta vui lòng dâng lên hồn hỏa, thần phục với ngươi. Cốt Long Quẹn Tín đỉnh cảm nhận được xương đầu chỗ truyền đến lạnh băng hàn ý, nhịn không được phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hàn Lâm động tác có chút dừng lại, đối mặt Cốt Long Quẹn Tín đỉnh thần thụ, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia ngưng thú nếu có thể ở U Minh giới thành lập được thuộc về thế lực của mình, về sau đào tiết kiệm xuống không ít công phu, tối thiểu nhất, khô lâu vương những bảo tàng khác đều không cần ta tự mình đi tìm làm mốc. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy tư, dâng lên ngươi hồn hỏa. Hàn Lâm lạnh lùng truyền âm nói, cốt long quẹn tín đỉnh trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn mà theo trong hốc mắt bay ra một đóa hồn hỏa. Đoá này hồn hỏa bay ra về sau, hơi thở của cốt long trong nháy mắt hề bại rất nhiều. Hàn Lâm miệng nhẹ nhàng cái hấp, đem đóa này hồn hỏa hút vào trong miệng. Sau một khắc. Loán này nguồn hỏa cùng Hàn Lâm hồn hỏa hoàn mỹ dung hợp. Cốt Long quện tính đỉnh nhất cử nhất động, cũng rõ ràng hiện lên ở Hàn Lâm trong lòng, mà muốn tiêu diệt Cốt Long, cũng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Giờ phút này, sinh tử của nó đã hoàn toàn khống chế tại Hàn Lâm trong tay. Rất tốt. Hàn Lâm thu hồi niệm lực trường nào, trực tiếp gây tại Cốt Long trì lưng, nhẹ nhàng vô vô đầu lâu của nó, ra hiệu nó quay đầu hướng phía tòa kia chôn giấu trong sa mạc vứt bỏ cung điện bay đi. Chương 545, bảo tàng chương 545, bảo tàng Hàn Lâm cấy lấy Cốt Long, chậm rãi đi tới vứt bỏ trước cung điện. Cảnh tượng trước mắt nhường hắn khẽ nhíu mày đào móc công trình chỉ tiến hành một nửa, các đất chất như núi, nhưng không thấy một tia tiến triển dấu hiệu. Hán gãi đầu một cái, trong lòng đột nhiên có chút hối hận, sớm biết như vậy, đều không nên đem những khô lâu binh kia toàn bộ diệt sát. Chúng nó mặc dù thực lực không mạnh, nhưng dầu gì cũng có thể giúp đỡ cho việc. Đi đào đi, tối thiểu nhất muốn đào ra một cái thông hướng bước bỏ cung điện thông đạo. Hán lâm chỉ chỉ trước đó đào ra hố cát, nói với cốt lòng. Hán cũng không cần một cái cỡ nào kiên cố thông đạo, chỉ cần có thể nhường hắn bước vào cung điện là được. Cho dù thông đạo khi tiến vào cung điện sau sụp đổ, hắn cũng có thể thi triển không gian tuấn di theo trong cung điện ra đây. Bất quá, hiện tại hắn đối với cung điện nội bộ tình huống hoàn toàn không biết gì cả, không dám tùy tiện sử dụng không gian tuấn di. Bằng không, một sáng tuấn di đến bách tường hoặc trong trụ đá, thân thể hắn rồi sẽ cùng với nó vì phân tử hình thức dung hợp, hậu quả khó mà lường được. Cốt Long phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, có vẻ hơi không tâm lòng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ chui vào hố cát, bắt đầu ra sức đào bóc. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lúc này, Hàn Lâm là trưởng công giả, Cốt Long chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Dưới loại tình huống này, loại khổ này sống, công việc bậnwidetilde tự nhiên chỉ có thể do Cốt Long đến làm. Hào hào làm nếu như làm giỏi để cho ta thỏa mãn, ta có thể suy xét chuyển thụ một môn công pháp cho ngươi. Hàn Lâm cho cốt long truyền âm nói, trong giọng nói mang theo một tia hấp dẫn. Bạch cốt U Minh quyết là Hàn Lâm trong lòng thích hợp nhất hải cốt loại vong linh sinh vật công pháp. Bộ công pháp kia không chỉ có thể tôi luyện toàn thân xương cốt, còn có thể nhường mỗi một viên xương cốt đều trở thành cùng loại đan điền tồn tại, liên tục không ngừng sản sinh U Minh lực lượng. Tiểu này U Minh lực lượng không chỉ có thể để thăng thực lực bản thân, còn có thể xương cốt trong lúc đó vận chuyển, thời khắc tôi luyện xương cốt, hình thành vòng tuần hoàn tốt có thể nói, một sáng Hải Cốt loại vong linh sinh vật tu luyện bạch cốt Đu Minh quyết chỉ cần tu luyện đến cảnh giới lại thành, thì tương đương với một thiên 24 giờ cũng đang không ngừng tu luyện. Mặc dù ban đầu hiệu quả có thể không nhiều rõ ràng, nhưng theo thời gian trôi qua, dường như theo chỗ cao đẩy tới một cái tuyết cầu, tuyết cầu sẽ càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực cũng sẽ càng thêm khủng bố. Nếu như Cốt Long đạt được bộ công pháp kia, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn Khô Lâu Vương. Vì nó và dai, thậm chí có xác suất rất lớn sẽ vượt qua Khô Lâu Vương, nói không chừng còn có thể biến thành thần thông cảnh trở lên cường giả. Hàn Lâm vì Cốt Long có thể đủ tốt tốt đào móc, chủ động đem một ít ú minh bạch Cốt quyết nội dung truyền âm cho Cốt Long. Cốt Long nghe được Hàn Lâm lời nói, động tác rõ ràng thêm nhanh hơn một chút. Nó hiểu rõ, khả năng này là nó sửa đổi vận mệnh duy nhất cơ hội. Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất. Cốt Long một khắc càng không ngừng đào móc dồn dã ba ngày ba đêm, cuối cùng tại tối ngày thứ tư, Hàn Lâm trong đầu hiện ra một cái hơi có vẻ mọi bệnh lại lộ ra vẻ hương phấn âm thanh. Chủ nhân, ta đã đào được cung điện tối vào Hàn Lâm quẹt miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hàn Tâm niệm khẽ động, sau một khắc, thân ảnh đã xuất hiện tại hố cắt dưới đáy một cái nửa rộng mở thành môn, lặng lặng mà đứng sừng sững ở trước mặt hắn, là cái này Khô Lâu Vương một chỗ tàng bảo điện. Hàn Lâm nheo mắt lại, thân thức nhanh chóng hướng phía cung điện trong cửa lớn tìm kiếm. rất nhanh, hắn phát giác được đại điện trong trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh. hắn khẽ thở dài một cái, cất bước hướng phía cung điện cửa lớn đi đến. một bên cốt long sớm đã sủi lơ trên mặt đất, toàn thân xương cốt giống như tan rã, tản mát tại cung điện ngoài cửa lớn hố các trong. đầu này hố các thông đạo, nguyên bản cần trên trăm con Khô Lâu binh ngày đêm càng không ngừng chơi lên hơn nửa tháng mà cốt long lại chỉ dùng ngắn ngủi ba ngày nhiều thời giờ đều đào móc hoàn thành trong đó vất vả có thể nghĩ nhưng mà này tất cả đều là đáng giá hàn lâm khi tiến vào cung điện lúc đi ngang qua cốt long bên cạnh thua tay đem hoàn chỉnh bạch cốt ưu minh quyết truyền thụ cho nó lúc này sớm đã mệt mỏi sủi lơ một chỗ cốt long nhưng trong lòng tràn đầy kích động hắn không thể ngay lập tức bắt đầu tu luyện bộ công pháp kia đa tại chủ nhân dòng cốt long trong tràn đầy mừng rỡ như là một dòng nước cấm tại hàn lâm trong đầu quanh quẩn nhưng mà hàn lâm cũng không để ý cung điện ngoại sủi lơ cốt long mà là dựa theo khô lâu vương ký ức cất bước đi vào đại điện bên trong chống giống đại điện bên trong âm lãnh mà yên tĩnh chỉ có một chỗ vứt bỏ bạch cốt tế đàn đứng vững ở Trung ương bốn phía bay khắp sừng sững hải cốt chàng cảnh nhìn qua âm trầm mà ma quái hàn lâm đi thẳng tới tế đàn bên trên trong miệng trầm rãi niệm tụng lên chú nữ chỗ này tế đàn là khô lâu vương bảo tàng chỗ mà chú nữ thì là mở ra bảo tàng chìa khóa tại khô lâu vương đem chính mình tất cả truyền thừa ký ức giao cho hàn lâm một khắc này nó tại u minh nơi trôn giấu mười mấy nơi bảo tàng cùng với làm sao mở ra nhưng bảo tàng này phương pháp đều đã hoàn toàn về hàn lâm tất cả một đoạn giống ca dao loại ngâm tụng thanh tại đại điện chống chảy trong quanh quần trầm thấp mà thần bí Theo cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, đại điện trong đột nhiên thổi lên một hồi âm vòng, phản phất là theo ưu minh nơi thổi tới. Tế đàn bên trên Hàn Lâm trước mặt, chậm rãi xuất hiện một cái màu đen hình bầu dục quang môn, quang môn trong lộ ra sâu thẳm quang mang, giống như thông hướng thế giới khác. Đối mặt thông hướng không biết nơi quang môn, Hàn Lâm không chút do dự, cất bước đi vào. Mấy phút đồng hồ sau, hắn theo quang môn trong đi ra, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn tìm được rồi vật mình muốn. Hàn Lâm cất bước đi xuống tế đàn, tế đàn bên trên màu đen quang môn mặt ngoài đột nhiên vỡ ra từng đạo khẽ hở giống như bị lực lượng vô hình xé. Rách. Một lát sau, quang môn ầm vang nổ tung, nhưng không có một tia tiếng vang truyền tới, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa từng tồn tại. Bảo tàng đã tới tay, có thể rời đi nơi này." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Bước vào U Minh nơi đã 3 ngày nhiều, trấn yêu tháp ngoại lôi chiêu tự chỉ sợ cũng chờ đến lòng nóng như lửa đốt, nói không chừng còn có thể cho là hắn đã trong trấn yêu tháp mất mạng. "Ngươi ngay tại U Minh nơi thật tốt tu luyện đi, và thực lực cường đại, ngay tại U Minh nơi thành lập một phương thế lực, ta sớm muộn gì có dùng đến ngươi ngày đó." Hàn Lâm vô vô cốt long đầu, nhẹ nói. Đúng rồi, cây bên này còn có ba chỗ Khô Lâu Vương bảo tàng, có thời gian, ngươi cũng cho ta đào ra. Nhớ kỹ, làm đây hết thảy trước đó, cần trước hết để cho thực lực mình cường đại lên, mau chóng tăng lên tới thần thông cảnh, biến thành một phương quỷ vương lại nói. Hàn Lâm giản dò. Trước mắt cái này Cốt Long, là hắn ở đây u minh nơi phát ngôn viên duy nhất, tuyệt không thể để nó bị cái khắc vong linh tùy tiện giật sát. Chủ nhân, ta hiểu rồi, ta nhất định siêng năng tu luyện, sớm ngày tăng lên tới thần thông cảnh. Cốt Long lòng tràn đầy vui mừng đáp lại nói, thanh âm bên trong lộ ra kiên định cùng chờ mong. Hàn Lâm gật đầu một cái, đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở tại chỗ lưu lại nhất đạo bốn phía lấy không gian điện quang khe hở. Một lát sau, đạo này khe hở không gian vậy hoàn toàn biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Cốt Long trong lòng run lên, đội vàng hướng phía Hàn Lâm rời đi phương hướng thật sâu túi đầu. Hàn Lâm cường đại, đã thật sâu ấn khắc tại linh hồn của nó chỗ sâu. Đối với Hàn Lâm mệnh lệnh, nó không dám có nửa phần vi phạm. Chương 546, tự thành chương 546, Tử thành Hàn Lâm về tới tại chỗ, lại lần nữa bước vào trấn yêu thất trong. Trước mắt lối vào thông đạo không ngừng tàn mát lấy u minh lực lượng, cố kia âm lanh mà lực lượng cường đại làm cho lòng người sinh kính sợ. Hàn Lâm từ trong ngực chậm rãi lấy ra một viên trong suốt long lanh bất quy tắc tinh thể, nhẹ nhàng đem nó cất đặt tại u minh lối vào thông đạo chỗ. Đây là một viên cao tăng xá lợi, là Hàn Lâm đáp ứng tới trước xử lý chấn yêu tháp lúc, bàn ngược đường chủ trì giao cho hắn, chuyên môn dùng cho phong ấn u minh thông đạo. Xá lợi là phật môn vô cùng chân quý phật bảo, mỗi một mai xá lợi đều là đại nhật lôi chiêu tự cao tăng đại đức đón viên tịch sau khi hỏa táng còn sót lại trên thế gian bảo vật ẩn chứa vô tận phật lực cùng tường hòa. Hàn Lâm nhìn chăm chú trước mắt này, mai phiêu phù ở u minh lối vào thông đạo tinh thể, nó tại lăng liệt u minh lực lượng trong lại vững như núi phản phất có được ý chí của mình. Trong mắt của hắn hiện ra một vòng vẽ tuyệt đối, trong lòng không khỏi thầm than, nếu như có thể đem này mai xá lợi dung nhập phật cốt chấn ma tháp của ta trong, có lẽ có thể để cho bảo tháp tấn thăng nữa một cái cấp bậc. Hắn biết rõ, đối với phật bảo mà nói, nếu như có thể dung nhập đủ nhiều xá lợi, tuyệt đối sẽ sửa đổi hắn nguyên bản tiềm lực, từ đó để thăng phật bảo phẩm giai. Nhưng mà, giờ phút này hắn lại chỉ có thể bỏ cuộc ý nghĩ này. Hàn Lâm trong lòng yên lặng thở dài một tiếng nhìn vật bảo tại u minh lực lượng kích thích dưới bắt đầu chậm rãi tách ra màu vàng kim nhàn nhạt phật quang quang mang kia nu hòa mà trang nghiêm giống như như nói phật môn tử bi cùng uy nghiêm hắn nhịn không được chậm rãi hướng về sau tối lui trong mắt lóe lên một tia không muốn nhưng cuối cùng vẫn kiên định quay người rời đi tại trấn yêu tháp tầng dưới chót nhất nhàn nhạt phật quang như là nắng sớm loại dần dần tràn ngập tất cả không gian một tia như có như không phản âm tại trong tháp vinh quẩn, giống như đến từ xa xôi phật quốc tị thổ cùng lúc đó vì biên kia xá lợi làm trung tâm vô số màu vàng kim nhạt sợi tơ giống như mạn theo xá lợi trong chậm rãi lan tràn ra. Dần dần bao phủ lại tất cả u minh lối vào thông đạo. Hàn Lâm chưa rời khỏi trấn yêu tháp tầng dưới chốc nhất, liền đã bén nhạy phát giác được bốn phía u minh lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Lúc này, tất cả trấn yêu tháp trong u minh lực lượng đã mất đi đầu nguồn, như là nước không nguồn, cây không gốc dễ, nhiều nhất mấy ngày nữa, rồi sẽ tự động tiêu tán. U minh lối vào thông đạo đã phong ấn, về phần này trấn yêu tháp trong yêu ma. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, không có u minh lực lượng áp chế, thân trí của hắn trong nháy mắt trải rộng ra, bao trùm 500m phạm vi, một đường dò xét. Hắn không ngừng gặp đến yêu ma thu nhập phật cốt trấn ma tháp bên trong, chỉ trong chốc lát Phật cốt chấn ma tháp trong lần nữa lấp kín yêu ma, mười vạn yêu ma, mười vạn tín đồ, lần này chỉ là thu phục này tương lai mười vạn tín đồ, chuyến này đều không lỗ. Hàn Lâm nhìn qua nhét tràn đầy cựu tầng chấn ma tháp, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười hài lòng. Trong mắt của hắn vậy lóe ra vẻ đắc ý. Tại bên ngoài chấn yêu tháp, trên trăm tên lôi chiêu tự tăng binh chính lo lắng chờ đợi. Những thứ này tăng binh phần lớn trên người mang theo vết thương, mặc dù đã được đến cứu chữa, nhưng khí tức vẫn có vẻ hơi mệt mỏi, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất an. Trần Minh sư Minh, ngươi nói phật tử có phải hay không đã vẫn lạc trong yêu tháp? lâu như vậy cũng còn chưa hề đi ra. một tên tăng binh mặt mũi tràn đầy chần chừ, nhịn không được mở miệng hỏi. trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, hiển nhiên là bị nội tâm lo lắng sợ không nhẽo. chân minh bản thân bị trọng thương, nhưng trải qua mấy ngày nay trị liệu đã khôi phục hơn phân nửa. mặc dù ngực vẫn mơ hồ làm đau, nhưng thực lực của hắn chí ít khôi phục sáu bảy thành. nghe được bên cạnh sư đệ lời nói, chân minh trong lòng mặc dù cũng có đồng dạng lo lắng, nhưng hắn hay là nhẹ giọng ăn uổi. phật tử thực lực cường hãn, khẳng định có thể phong ấn lại u minh thông đạo, lại lần nữa chấn áp bên trong yêu ma. mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa Nhưng ánh mắt bên trong lại toát ra một tia không tin. Bọn hắn ngày đêm thủ hộ trấn Yêu Tháp cửa vào, phòng ngừa bên trong Yêu Ma Tháp nát mà ra, đối với trong tháp Yêu Ma thực lực và số lượng so với ai khác đều tin tưởng. Trong lòng bọn họ, một cái tiên tiên cảnh võ giả, mong muốn ngăn cản mỗi một tầng đến hàng vạn mà tính Yêu Ma, xâm nhập trấn Yêu Tháp tầng dưới chốt nhất phòng ngự Lưu Minh thông đạo, dường như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. A, trấn Yêu Tháp tàn mát U Minh lực lượng, có phải hay không giảm bớt? Một tên tăng binh dường như đã nhận ra cái gì, nhị không được cao giọng hô. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia kinh hỉ cùng khó có thể tin. Mọi người sử sờ lập tức sôi nổi đưa ánh mắt về phía chân yêu tháp lối vào chỗ. Quả nhiên, nguyên bản như cuộn cuộn khói đặc loại u minh lực lượng, giờ phút này đã trở nên mở nhạt rất nhiều, giống lụa mỏng loại khói xanh, chậm rãi theo chân yêu tháp lối vào bay ra. Này biến hóa rất nhỏ, nhưng lòng của mọi người trong cũng sinh ra một tia hy vọng. Chân Minh cảm thụ một chút trung quanh khí tức, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vui mừng. Như thế nồng độ u minh lực lượng, bọn hắn chỉ cần vận chuyển công pháp, đem tiên thiên chân khí ngưng tụ tại mặt ngoài thân thể, có thể tùy tiện ngăn cản xuống tới. Hắn trong lòng hơi động, dường như ý thức được cái gì, không khỏi la lớn. Phật tử đã đem U minh lối vào thông đạo phong ấn. Trong lúc nhất thời, chúng tăng binh nhẹ cẩn hoan hô. Chỉ cần U minh lối vào thông đạo bị phong ấn, bọn hắn cũng chỉ cần đem chân yêu tháp lối vào yêu ma dọn dẹp sạch sẽ, sau đó chậm rãi chữa trị tổn hại trận pháp là đủ. Cứ như vậy, tội lỗi của bọn hắn rồi sẽ giảm bớt rất nhiều. Nghĩ đến đây, chúng tăng binh trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thần kinh vậy cuối cùng chấm tĩnh lại. Mọi người thủ tại trước chân yêu tháp, chỉ chốc lát sau, một bộ màu trắng tăng vào hàn lâm tử trong yêu tháp đi ra. Chuyến này, hàn lâm có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua yêu tháp trong lòng không khỏi dâng lên một cái can đảm ý nghĩ nếu như có thể đem nơi này ông mà toàn bộ độ hóa là tín đồ của ta đến lúc đó thần lực của ta có thể quẩn quẩn không dứt chân minh mang theo một đám tăng binh liền vội vàng tiến lên hướng hàn lâm hành lễ một phen hàn huyên về sau hàn lâm từ chối nhã nhận mọi người mời quay người rời đi nơi này trở về lôi chiêu tự phụ mệnh thân ảnh của hắn dần dần đi xa lưu lại chúng tăng binh nhìn nhau sững sờ trong lòng tràn đầy kính sợ cùng chờ mong tại chủ thế giới một đám thợ săn chính tràn đầy phấn khởi mà theo hoang dã trong hướng phía xa xa một tòa căn cứ khu đi đến Toàn này căn cứ khu khoảng cách Tây Kinh thị chỉ có 120 cây số, đối với những kia không muốn tại Giá ngoại qua đêm đi săn đội mà nói, nơi này là một cái lý tưởng điểm dừng chân. Bọn hắn bình thường chọn ở chỗ này vào ở một đêm, ngày thứ hai lại trở về Tây Kinh thị. Đại ca, lần này vận khí coi như không tệ, lại đi săn đến một đầu lục tốc xài hung thú. Chỉ là cái này thân thủy trượt sáng ở ra lông, có thể giá trị 30 vạn tinh tệ a. Trong đội săn bắn một người đàn ông tuổi trung niên vui vẻ ra mặt nói, trong mắt tràn đầy hớn phấn. Ha ha, lông liền bán cho Tống ra đi. Tổng trưởng quý đã sớm cùng ta đả hảo triêu hô mong muốn một đầu hung thú da lông cho tống lao ra mười tam phòng di thái, vợ lẽ chế tác một kiện áo choàng. Một tên dáng người khôi ngô trắng hanh nét miệng cười nói, cái này lục túc xài ra lông tinh tế tỉ mỉ mềm mại, chính thích hợp chế tác nữ nhân dùng bị thảo. Tống trưởng quy nói, có thể tại giá thị trường nâng lên cao hai thành. Nghe được đội trưởng nói như vậy, mấy người khác trên mặt vậy không tự chủ được hiện ra một vòng vui sướng nụ cười. Bọn họ cũng đều biết, thu hoạch lần này không chỉ có thể để bọn hắn kiếm một bút, còn có thể để bọn hắn tại tây kinh thị trên thị trường càng có mặt mũi. Nhưng mà đúng lúc này đi tại đội ngũ phía trước nhất một tên võ giả đột nhiên biến sắc đưa tay ra hiệu cả chi đội ngũ ngừng lại trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia cảnh giác giống như đã nhận ra cái gì dị thường lão ngũ tình huống thế nào một tên võ giả đại đại liệt liệt tra hỏi trong giọng nói mang theo một tia thiếu kiên nhẫn rốt cuộc nơi này khoảng cách căn cứ khu chỉ có không đến cự ly một cây số coi như là khu vực an toàn tự nhiên không cần quá mức cảnh giác phía trước trước mặt căn cứ khu không có ánh đèn cầm đầu võ giả trên mặt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi hắn run dậy âm thanh chỉ về đằng trước sắp đạt tới căn cứ khu, trong giọng nói mang theo một tia bối rối. Mọi người nghe nói như thế, sắc mặt Đông Nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn hắn theo bản năng mà ép xuống thân thể, cẩn thận giữ cổ lên hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy bất an. Xa xa căn cứ khu, quy mô tuy nhỏ, nhưng cũng có thôn trấn lớn nhỏ. Cho dù ở đêm khuya, trên đường thành bình thường cũng sẽ có vài tòa đèn pha qua lại liếc nhìn một phía, trong thành thị cũng sẽ có lấm ta lấm tấm ánh đèn tiêu thước. Mà giờ khắc này, tòa này căn cứ khu lại hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, không có một tia ánh sáng, hoàn toàn tĩnh mịch, giống một tòa bị vứt bỏ đích từ thành. Chương 547, danh ngạch chương 547, danh ngạch Hàn Lâm theo lôi chiêu tự trở về chủ thế giới về sau, vừa mở TV liền thấy một cái khiến người ta kinh ngạc tin tức. Tây Kinh Đài truyền hình thành phố đưa tin, Tây Kinh thị ngoại một tòa căn cứ khu chịu thảm bởi dị quỷ hủy viện. Hình ảnh bên trong, căn cứ khu một mớ hỗn độn, trên đường phố tràn đầy bị dị quỷ cắn xé sau tàn phá thi thể, phòng ốc kiến trúc bị phá hư hầu như không còn, huyết tinh cùng khí tức tử vong tràn ngập tại phế tích chi thượng. Hàn Lâm trong lòng trầm xuống, tòa này căn cứ khu khoảng cách Tây Kinh thị vẻn vẹn hơn 100 cây số, lại chỉ là thôn trấn cấp quy mô dựa theo nhân loại cùng dị quỷ ở giữa hiệp nghị nay chủ loại hình thành thị một sáng thành lập dị quỷ là không thể chủ động xâm phạm nhưng mà bây giờ tòa này căn cứ khu bị hủy diệt lẽ nào là dị quỷ bắt đầu sẽ bỏ hiệp nghị chủ động tiến công nhân loại sao không chỉ có là hà lâm tất cả làm tinh liên minh cũng tại độ cao chú ý việc này này vô cùng có thể trở thành nhân loại cùng dị quỷ chiến tranh toàn diện dây dẫn nổ dị quỷ điên rồi sao hà lâm chậm chậm vào trên màn hình TV đổ nát thê lương hình tượng cao mày dị quỷ cùng dị thú như là hung thú bình thường sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng tăng lên thực lực cùng tu vi Hậu Thiên Cảnh dị quỷ cùng dị thú không cũng không khác biệt gì, chúng nó không có linh trí, chỉ dựa vào bản năng làm việc. Trong tin tức thường đưa tin rời khỏi thành thị nhân loại bị dị quỷ tập kích, trong đó đại đa số đều là bị hậu thiên cảnh dị quỷ gây nên. Làm dị quỷ tu vi tăng lên tới tiên thiên cảnh về sau, chúng nó sẽ dần dần khôi phục linh trí, trở nên cùng nhân loại không khác, có thể câu thông giao lưu. Tu vi càng cao, trí tuệ càng cao, thậm chí sẽ vì cả một tộc nhóm lợi ích suy xét, này cũng là loài người có thể cùng dị quỷ ký hiệp nghị quan trọng nguyên nhân một trong. Đặt trước hiệp nghị về sau, tiên thiên cảnh dị quỷ sẽ chủ động giằng buộc hậu thiên cảnh đồng loại không cho chúng nó chủ động xâm phạm nhân loại thành thị, thậm chí sẽ dẫn đạo những kia chưa khôi phục linh trí hậu thiên cảnh dị quỷ bước vào dị quỷ chiếm lĩnh thành thị. gần trăm năm nay, nhân loại cùng dị quỷ trong lúc đó mặc dù trận có ma sát, nhưng xung đột quy mô vẫn luôn bị nghiêm ngặt không chế, chưa bao giờ xuất hiện dị quỷ chủ động trái với ý nghĩ, công kích thôn chấn cấp căn cứ khu tình huống. Điều này tương đối ổn định của diện, cũng làm cho Tây Kinh thị xung quanh căn cứ khu có thể không ngừng phóng đại. Nhưng mà bây giờ lại đã xảy ra đệ nhất lên dị quỷ chủ động hủy diệt thôn cấp căn cứ khu sự kiện. Đây có phải hay không mang ý nghĩa gì vì không còn tuân thủ hiệp nghị, chuẩn bị hướng nhân loại khởi sướng chiến tranh toàn diện. Dường như tất cả mọi người tại mật thiết chú ý sự kiện này kết quả xử lý. Trong đoạn thời gian này, Hàn Lâm một mực an phận thủ thường mà ở nhà, trừ ra đi lăng tiêu tiên môn lên lớp bên ngoài, thời gian còn lại cũng toàn thần tâm bủi đầu vào cổ võ trong thế giới, dốc toàn lực để thăng tu vi của mình cảnh giới. Trong nháy mắt hơn một tháng quá khứ, Hàn Lâm tu vi cuối cùng tăng lên tới tiên tiên cảnh cựu tầng biên mãn, khoảng cách thần thông cảnh chỉ có cách xa một bước. Cùng lúc đó. Hán theo khô lâu vương bảo tàng trong đạt được hai cái thập đại tiên tiên linh vật, vậy đã toàn bộ dung nhập mi tâm huấn độ đạo quang trong. Chỉ cần Hàn Lâm có thể thuận lợi tấn thăng thần thông cảnh, có thể dựng dục ra huấn độ đạo nhãn, đồng thời đạt được huấn độ đạo thể. Tiên tiên cảnh võ giả lân cận thần thông cảnh lúc một sáng tấn thăng thành công, có 50 tỷ lệ đạt được một hạng thiên phú thần thông. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, huấn độ đạo nhãn của ta cùng huấn độ đạo thể, có lẽ sẽ biến thành ta tấn thăng thần thông cảnh sau thiên phú thần thông. Hàn Lâm đang ở nhà trong lúc cảnh giới, dùng tiên tiên chân khí ôn dưỡng mi tâm huấn độ đạo quang, cá nhân trí não đột nhiên truyền đến một cái thông tin thân thỉnh hắn mở to mắt, nhẹ nhàng gõ động việt thái dương, trí não màn hình ngay lập tức hiện lên ở trước mắt. trương lão sư, hàn lâm nhìn thông tin thân tỉnh bên trên thông tin, hơi sững sở. đây là nghiệp lực võ giả học viện phụ trách bọn hắn ban phụ đạo viên trương khuê gửi tới. hàn lâm đã đại học năm 4, đứng trước tốt nghiệp. mặc dù trường học rất hy vọng hắn ở lại trường, thậm chí vì hắn cung cấp phó giáo sư chức danh đồng thời đề nghị hắn tiếp tục ra sức học hành nghiên cứu sinh. chuyện này đối với lăng tiêu tiên môn đại học năm 4, tốt nghiệp mà nói, cơ hội là trước nay chưa có hậu đãi điều kiện, nhưng hàn lâm chưa làm ra quyết định. hắn điểm kích màn hình, tiếp thông thông tin thân tình. Trương Quê gương mặt ngay lập tức xuất hiện ở trên màn ảnh, nét mặt có vẻ hơi kích động, "Hàn Lâm, có chuyện, Hải sương côn phó viện trưởng để cho ta nói với ngươi một chút. Trường học gần đây sẽ tổ chức một nhóm lao sư tiến về Tây Kinh thị ngoại một tòa căn cư khu, chỗ nào xuất hiện một chỗ mới thời không di tích. Chúng ta lăng tiêu tiên môn có thể điều động 10 tên tiên thiên cảnh tu vi võ giả bước vào tham dò. Viện trưởng nói, nếu như ngươi đồng ý biến thành niệm lực võ giả học viện phó giáo sư, có thể đem ngươi sắp đặt tiến cái này phê thăm dò danh sách nhân viên trong. Mới thời không di tích." Hàn Lâm nhíu mày, có chút khó hiểu. Lam tinh thượng mỗi ngày đều sẽ xuất hiện rất nhiều mới thời không di tích, có chút sẽ phụ thuộc lam tinh biến thành cố định di tích, mà đổi thành một ít thì như phụ dung sớm nở tối tàn, xuất hiện thời gian rất ngắn, thậm chí còn chưa kịp có người tiến vào tham dò rồi sẽ tự động tiêu tán. Bởi vậy, mới thời không di tích xuất hiện cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện, trừ phi là tượng trư thần mộ địa như vậy phẩm giai cực cao, tài nguyên cực kỳ phong phú di tích, lần đầu bước vào có thể đạt được hàng loạt chỗ tốt, mới biết dẫn tới các phe tranh đoạn. Tài nguyên di tích. Hàn Lâm tham dò tính hỏi một chút, phẩm giai quá cao thời không di tích mặc dù lần đầu bước vào sẽ đạt được hàng loạt chỗ tốt, nhưng độ khó khăn cũng là cực cao, thật giống như chư thần mộ địa thời không di tích, lần đầu bước vào đều là thập tử vô sinh kết cục, bị Liên Minh Nghiên cứu mấy chục năm, mới miễn cưỡng thấp xuống một ít độ khó, nếu như là cùng loại địa diễm cốc dạng này tại nguyên di tích, lần đầu bước vào, chẳng những có thể đạt được hàng loạt tài nguyên, hơn nữa còn vô cùng an toàn. Lúc này mới sẽ để cho Trương Khuê kích động như thế, chờ không nổi báo tin Hàn Lâm, không phải tài nguyên bí cảnh. Trương Khuê lắc đầu, nhìn Hàn Lâm vẻ mặt thần sắc thất vọng, Trương Khuê tiếp tục nói, "Hàn Lâm, còn nhớ một tháng trước, Tây Kinh thị phủ gần một tòa căn cứ khu bị dị quỷ trong vòng một đêm độ toàn thành tin tức sao?" Hàn Lâm hơi suy tư một chút, lập tức đã hiểu trương Khuê nói rất đúng cái gì, khe gật đầu, chờ đợi lấy trương Khuê nói tiếp, cái này mới xuất hiện thời không di tích, chính là tại trong tòa thành này xuất hiện, cũng chính là bởi vì cái thời không này di tích, tòa thành thị này mới gặp tai họa ngập đầu. Trương Khuê trầm giọng nói, mặc dù bây giờ còn không biết tòa này thời không trong di tích có cái gì, nhưng có thể bị dị quỷ cũng lo nghĩ thời không di tích. Hàn Lâm, ngươi đã không tốt kỳ sao? Trương Khuê lời nói, nhường Hàn Lâm trong lòng hơi động, dị quỷ bởi vì là khởi tử hóa sinh, đạt tới tiên thiên cảnh sau đều có không kém gì trí tuệ của nhân loại bởi vậy dị quỷ so với nhân loại mà nói sẽ càng thêm đơn thuần, càng thêm trực tiếp. chúng nó thả rằng vi phạm điều nghị, cũng muốn xâm lấn tòa này căn cứ khu, liền vị có thể bước vào tòa này mới thời không di tích. nếu như nói tòa này thời không trong di tích không có độ tốt, Hàn Lâm là không tin, chúng nó là như thế nào trước dở biết được tòa này thời không di tích, Hàn Lâm nhịn không được vấn đạo, không biết Trương Khuê nói thẳng, nghe nói liên minh cao tầng đã cùng dị quỷ nhóm liên hệ, nhưng chúng nó thủ khẩu như mình, tin tức gì vậy không lộ ra, tòa này thời không di tích xuất hiện cũng là Tây Kinh thị điều động cao thủ. Sắp vào xâm dị quỷ toàn bộ đồ sát hầu như không còn sau mới phát hiện, đồng thời đem tin tức này tạm thời giấu đi, chuẩn bị tổ chức một nhóm chính tây kinh thị nhà thám hiểm, nhóm đầu tiên bước vào thăm dò, chúng ta Lăng Tiêu Tiên môn có 10 cái danh ngạch. Nói đi, Trương Khuê vẻ mặt thành thật nói với Hàn Lâm, "Hàn Lâm, ta biết tu vi của ngươi đã đạt tới tiên tiên cảnh cự tầng, tòa này thời không di tích chỉ cho phép tiên tiên cảnh tu vi võ giả bước vào, cho nên học viện mới biết cho ngươi một cái danh ngạch, cái này danh ngạch vô cùng chân quý, Hàn Lâm, ngươi phải nghiêm túc suy tính một chút." Chương 548, ra ngoài chương 548, ra ngoài màn đêm buông xuống. Hàn Lâm đi theo lăng Tiêu Tiên môn một đám Tiên Thiên Cảnh trợ giáo cùng với mấy Thần Thông Cảnh giáo sư, cưới xe cho quân đội tiến về Tây Kinh Tị Ngoại. Trên quân xa, Hàn Lâm nhìn bên cạnh Hải Dương Côn Phó Viên trưởng, nhịn không được khẽ hỏi: Hải Viên Phó, tòa kia thời không di tích rốt cuộc có gì bí mật? Đang giá dị quỷ sẽ bỏ hiệp nghị cũng muốn chiếm lĩnh tòa kia căn cứ khu. Hải viện Phó khẽ lắc đầu nói: Hiện tại tòa kia thời không di tích còn chưa triệt để ổn định, vẫn chưa có người nào đi vào, ai mà biết được bên trong có cái gì? khẳng định có đồ tốt, nếu không dị quỷ sẽ không đại động can qua như vậy. Chỉ là kỳ lạ. Những địa vị bị là thế nào trước giờ hiểu rõ tòa này thời không di tích. Di tích còn chưa triệt để giáng lâm, chúng nó liền đã công chiếm căn cứ khu, trước giờ canh giữ ở nơi đó. Hàn Lâm trầm ngâm nói, "Ha ha, nếu không phải một chi đi săn đội đi ngang qua chỗ nào, trước giờ phát giác được không đúng kỉnh, không, có tùy tiện bước bảo, nói không chừng tin tức này đến bây giờ còn bị lén gạt đi đâu." Một tên trợ giáo thần thần bí bí mà nói, "Nghe nói cái trụ sở kia trong thành phố chết rồi mấy chục chi đi săn đội, đều là vì sơ ý chủ quan, sau khi tiến vào bị dị quỷ giết chết. vì giữ gìn bí mật này, dị quỹ cũng là liều mạng." chẳng qua cuối cùng vẫn là bị toàn bộ tiêu diệt. trừ ra chúng ta còn có những người khác muốn đi vào thời không di tích sao? Hàn Lâm hỏi. quân bộ, đi sang hiệp hội, thành phong bộ, bảo an hội, địa kiểm, võ trang bộ, hải viện phó cười nói, tất cả tây kinh thị, cái nào bộ môn năng lực bỏ lỡ? còn có cái khác đại gia tộc, hoàng gia, tống gia, lưu gia. ừ, bọn hắn dường như người được mùi máu tươi linh cầu, liều mạng cũng muốn nhúng một tay. lần này bước vào thời không di tích thăm dò võ giả, tổng số chỉ sợ muốn vượt qua một người. một tên khác khí huyết võ giả học viện trợ giáo cười híp mắt nói, Hàn phó giáo sư. Lần này bước vào thời không gì tích thăm rõ, cần phải bảo bọc chúng ta một điểm a. Mọi người nghe xong, cũng hướng phía Hàn Lâm nở nụ cười. Còn chưa tốt nghiệp, vẹn vẹn là một tên sinh viên năm 4, liền bị trường học không kịp chờ đợi vì phó giáo sư chức danh thuê, cái này khiến Hàn Lâm tên tại Lăng Tiêu Tiên môn lão sư trong chuyển đi xôn xao sủ sụ, cũng làm cho một đám lão sư đối với hắn lau mắt mà nhìn. Từng chiếc phi xa phi tốc lái về phía ít không số 52 căn cứ khu. Trên đường đi, Hàn Lâm nhìn thấy rất nhiều cỗ xe cùng bọn hắn cùng hướng phi nhanh. Đến ít không số 52 căn cứ khu về sau, Hàn Lâm phát hiện nơi này đã bị đông đảo võ giả chiếm cứ. Trên tường thành không chỉ có tiên tiên cảnh võ giả, còn có rất nhiều võ giả thần thông cảnh, thậm chí tại trong thành thị, hắn có thể cảm nhận được mấy hơi thở của võ giả lang hư cảnh trong không khí khuấy động. Những võ giả này không hề che lấp mà phóng thích tự thân khí tức, phảng phất đang thị uy đồng dạng. Hàn Lâm vừa xuống xe, liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, Lang Tinh Liên Minh Quân Bộ Phần Thứ Hai Bộ Phó Bộ trưởng Vũ Văn Yên. Vũ Văn Thiếu tướng. Hàn Lâm nhìn thấy Vũ Văn Yên ánh mắt nhìn về phía hắn, tựa hồ có chút kinh ngạc, liền đội vàng tiến lên chào hỏi. Hàn Lâm. Vũ Văn Yên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn lướt qua cùng Hàn Lâm cùng nhau xuống xe mọi người, lập tức thoải mái cười một tiếng. Thế nào, ở lại trường? Hàn Lâm gật đầu, còn chưa mở miệng, Vũ Văn Yên đều tiếc nuối nói, vốn là muốn để ngươi tiến quân bộ, ngươi bây giờ đã có quân hàm, không ngờ rằng bị lăng Tiêu Tiên môn đi trước một bước. Thế nào, có cần phải tới quân bộ? Ta có thể bảo đảm cho ngươi thiếu tá quân hàm, đến rồi bước nhỏ cho ngươi phó đội trưởng chức vụ, lập công sau để ngươi một mình mang một chi đội ngũ. Vũ Văn Yên cười mắt nói, Vũ Văn thiếu tướng, ta đã đáp ứng Hải Viên phó. Hàn Lâm từ chối nói. Vũ Văn Yên cười nói, được rồi, về sau nếu đổi chủ ý, tùy thời liên hệ ta. Vũ Văn Yên đưa mắt nhìn lăng Tiêu Tiên môn một đoàn người rời đi, ánh mắt vẫn luôn dừng lại tại Hàn Lâm trên bóng lưng, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc bối. Lúc này, phó quan của nàng đi lên phía trước, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, tướng quân, chẳng qua là một tên tiên thiên cảnh võ giả, cho dù là lăng Tiêu Tiên môn tốt nghiệp, thật sự đáng giá như thế lôi kéo sao? Phải biết, bản khoa tốt nghiệp muốn đi vào cốt bộ, bình thường đều là từ nhỏ ý bắt đầu. Tấn Thăng thiếu ta không chỉ có phục dịch thời hạn hạn chế, còn cần hoàn thành đông đảo nhiệm vụ, tích lũy công vân. Phó quan không hiểu tiếp tục nói, hắn mới 22 tuổi, cho dù thiên phú lại cao hơn, cũng có thể lớn đến bao nhiêu là đâu. Vũ Văn Yên hơi cười một chút, giọng nói ngưng trọng nói ra, ngươi cho rằng hắn chỉ là phổ thông tiên tiên cảnh võ giả. Hắn đã là tiên tiên cảnh cửu tầng biên mãn, với lại đang chuẩn bị tấn thăng thần thông cảnh. Nang dừng một chút, lại bổ sung, xem ra, hắn là dự định tại trước khi tốt nghiệp đều tấn thăng đến thần thông cảnh. Phó quan nghe vậy, trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt, 22 tuổi muốn tấn thăng thần thông cảnh. Đây chẳng phải là cùng tướng quân ngài đồng dạng. Vũ Văn Yên tờ dài, Nang thân làm thập nhị gia tộc Vũ Văn gia dòng chính đệ tử cũng là tại 25 tuổi mới tấn thăng thần thông cảnh, sau đó lại tốn thời gian 3 năm mới đạt tới thần thông cảnh nhị tầng. Nang biết rõ thần thông cảnh cánh cửa cao bao nhiêu, năng lực đạt tới cảnh giới này tuổi trẻ võ giả không có chỗ nào mà không phải là thiên tiêu chi tử. Vì hắn loại tu luyện này tốc độ đủ để sánh ngang làm tinh thập nhị gia tộc trọng bồi dưỡng dòng chính đệ tử. Vũ Văn Yên nhìn thoáng qua phó quan, trong giọng nói mang theo một tiêu bất cát dĩ. Nếu như không phải bối cảnh của hắn không có vấn đề gì cả, ta đều muốn hỏi nghi hắn là thập nhị gia tộc cái nào một nhà con tư sinh. Phó quan trầm mặt một lát lại hỏi tướng quân kia vì sao còn muốn lôi kéo hắn đâu vũ văn Yên lắc đầu trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối được rồi thiên tài hàng năm cũng có cũng không thiếu hắn cái này cái bất quá nếu như hắn có thể gia nhập quân bộ đối với chúng ta mà nói cũng là một món tài phú quý giá nàng dừng một chút lại bổ sung bất quá hắn tất nhiên đã lựa chọn làng tiêu tiên môn vậy cũng chỉ có thể theo hắn phó quan gật đầu một cái mặc dù hắn vẫn đang cũng không thể hiểu vũ văn Yên tức giận nhưng hắn hiểu rõ tướng quân nhìn chúng tuyệt không vẹn vẹn là hàn lâm thiên phú còn có hắn tương lai có thể mang tới tiềm lực cùng lực ảnh hưởng Hàn Lâm đi theo Lăng Tiêu Tiên môn mọi người, trước tiên ở một nhà lữ điếm giàn xếp lại, làm sơ nghỉ ngơi về sau, liền hướng thẳng đến thời không di tích vị trí đi đến. Toàn này thời không di tích xuất hiện ở căn cứ thị một tòa lầu cao nóc nhà. Lúc này, di tích chưa triệt để hiện hiện, chỉ là một đoàn đủ mọi màu sắc trùm sáng trôi nổi tại trong hư không, không ngừng biến đổi hình dạng, giống như một đoàn kim cương cảm nhận đất dẻo cao su, bị bàn tay vô hình xoa nắm đè ép. Hàn Lâm cùng cái khác Lăng Tiêu Tiên môn võ giả đứng ở mái nhà, ngước nhìn đoàn kia quang đoàn sáng chói, trên mặt không tự giác lộ ra ý cười, tốt sinh động lực lượng không gian. Hàn Lâm trong lòng nhịn không được tán hưởng. Tiểu này chưa ổn định thời không di tích đang ngưng tụ liên thông chủ thế giới không gian thông đạo, không gian trung quanh lực lượng dị thường sinh động, dường như có thể cùng bạch cốt động nội tướng sánh ngang. Trên ngóc nhà tụ tập rất nhiều tiên tiên cảnh võ giả, tất cả mọi người đang chờ đợi không gian thông đạo triệt để vững chắc một khắc này, khát vọng biến thành cái thứ nhất bước vào thời không di tích người. Chỉ có Hàn Lâm, một mình đắm chìm ở trung quanh sinh động lực lượng không gian trong, cẩn thận cảm nội độc thuộc về không gian của mình sát lục ý cảnh. Hàn Lâm mơ hồ cảm thấy, trước mắt tòa này chưa hoàn toàn ổn định không gian di tích, dường như ẩn chứa đặc thủ nào đó mê bí chương 549, di tích dị tượng chương 549, di tích dị tượng Hàn Lâm Nguyên bốn cho là mình muốn ở căn cứ thị nghỉ ngơi mấy ngày, mới có thể chờ đợi đến trước mắt thời không di tích lối vào thông đạo ổn định lại. Nhưng mà, vẹn vẹn qua ba giờ, nguyên bản đoạn kia không ngừng tiến thước, biến ảo khó lường trùng sáng, lại dần dần ổn định lại, cuối cùng biến hóa thành một cái hình bầu dục quang môn. Này phiến quang môn khoảng cách cao nhất mái nhà trường cao hơn 60m, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Nếu như không phải quang môn chung quanh vẫn có không gian lôi đỉnh chi lực không ngừng chớp động, mọi người chỉ sợ sớm đã không kịp chờ đợi hướng phía quang môn lên lực lượng không gian đang chậm rãi ổn định, đoán chừng nhiều nhất nửa giờ có thể triệt để ổn định. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tại đây hơn 3 tiếng trong, thân ở như thế sinh động lực lượng không gian môi trường trong, hắn đối không gian sát lục ý cảnh cảm ngộ dường như cũng có đột phá mới. Đúng lúc này, quan môn phía trên đột nhiên xuất hiện hoàn toàn hư ảo cảnh tượng, giống ảo ảnh đồng dạng. Di tích dị tượng, có người nhịn không được hoảng sợ nói, mỗi lần thời không cửa vào di tích hướng tới ổn định lúc, cũng có khả năng rất lớn sẽ xuất hiện di tích dị tượng trở lợi tại người trung quanh có thể căn cứ di tích dị tượng để phán đoán nơi đây thời không di tích thổ tính có thể tích chứa tài nguyên cùng với tiềm ẩn nguy hiểm di tích dị tượng rút lấy quang môn hậu thế giới phát triển trong lịch sử một đoạn ngắn đoạn ngắn hiện ra nội dung phần lớn là quang môn sau thế giới trước đó xảy ra hay là đang phát sinh cảnh tượng mặc dù nó có nhất định giá trị tham khảo nhưng chỉ bằng di tích dị tượng đều kết luận thời không di tích thổ tính rất có thể sẽ thiệt to lớn ánh mắt mọi người cũng tập trung tại nửa dị tượng trên không trung bên trên đầu tiên ánh vào mọi người tầm mắt là một tấm hư thối mà mặt mũi dữ tợn mặt trái của nó gò má đã hoàn toàn hư thối lộ ra bên trong màu đỏ thâm rường, một con mắt theo trong hốc mắt chớp ra, dựa vào mấy cây thần kinh mạch máu miễn cưỡng kết nối lấy, không có hoàn toàn rời khỏi thân thể. dị, dị quỷ. Hàn Lâm căng thẳng trong lòng, gương mặt này cùng hắn thấy qua hậu thiên cảnh dị quỷ dường như giống nhau như lúc, nhìn lên tới cùng dọa bị vậy không có bao nhiêu khác nhau. sau một khắc, tấm này đáng sợ mà giữ tận khuôn mặt chậm rãi hướng về sau tối lui, lộ ra sau lưng nó tình cảnh. tê, mọi người thấy trước mắt một màn này, nhịn không được hít sâu một hơi, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. lúc này ở dị tượng trong hiện ra, là một bước tận thế loại cảnh một tòa hiện đại trong thành thị khói đặc cuồn cuộn trên đường phố nhân loại hoảng hốt lo sợ mà chạy tán loạn khắp nơi giống như sau lưng có hung ác giả thú đang truy đuổi chỉ chốc lát sau một đám hành động nhanh nhẹn dị quỷ xuất hiện chúng nó tứ chi chấm đất nhảy lên xa ba 4 mét đem một danh nhân loại ngã nhào xuống đất tiếp lấy như là quỷ chết đói bình thường mấy cái dị quỷ vây quanh một tên bị bổ nhào nhân loại ăn như do cuốn mọi người không chớp mắt chầm chầm vào hình tượng ánh mắt tất cả đều tập trung ở những kia hành động nhanh nhẹn dị quỷ trên người những thứ này dị quỷ có vấn đề Hàn Lâm bên cạnh một tên giáo sư đẩy kính mắt trầm giọng nói rõ ràng chỉ là một đám hậu thiên cảnh tu vi dị quỷ, nhưng chúng nó bày ra tố chất thân thể, lại có thể cùng tiên thiên cảnh thực lực dị quỷ sánh ngang. Với lại chúng nó biểu hiện được hung tàn hơn, càng cắt máu. Một tên khác giáo sư bổ sung nói, chúng ta thế giới dị quỷ mặc dù cũng sẽ săn giết nhân loại, nhưng chỉ sẽ hút nhân loại máu tươi, sẽ không đem nhân loại coi như đồ ăn. Đúng lúc này, di tích dị tượng trong đột nhiên xuất hiện một đầu cao 5-6 mét dị quỷ. Cái này dị quỷ toàn thân làn da xanh xám, hiện ra như kim loại sáng bóng, lực lớn vô cùng, năng lực tùy tiện nắm lên một cỗ xe tải, hướng phía mười mấy mét người bên ngoài nhóm ném đi. Cho dù bị súng trường chú đích, vậy vẻn vẻn nổi lên một đốm lửa, lại không cách nào đối nó tạo thành tổn thương chút nào. Rất nhanh, lưỡng chiếc máy bay trực thăng theo một tòa nhà cao tầng khía cạnh bay tới, dường như phát hiện cái này to lớn dị quỷ. Trong đó một khung máy bay trực thăng hướng thẳng đến nó bắn một viên đạn đạo. Đạn đạo đánh vào dị quỷ trên người, nổ tung về sau, cái này dị quỷ chỉ là lui về phía sau mấy bước, trên người bị tạc được đen kịt một màu, lưu lại một chỗ cùng loại chảy ra loại dấu vết. Nếu như thế giới này hỏa lực giống như chúng ta, cái này hình thể to lớn dị quỷ, cường độ thân thể đã đây tiên thiên cảnh võ giả còn muốn hơn một chút một tên tiên tiên cảnh võ giả sắc mặt âm trầm nói, suy bụng ta ra bụng người, chính hắn nếu như chính diện ngạnh kháng một viên máy bay trực thăng vũ trang phát xạ đối không không đạn đạo, bị thương tuyệt đối so với dị tượng bên trong cái này dị quỷ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Nếu như chúng ta thế giới dị quỷ cũng giống dị tượng trong hiện ra lợi hại như thế, chúng ta thế giới này chỉ sợ sớm đã bị dị quỷ chiếm lĩnh a. Mọi người thấy dị tượng bên trong dị quỷ, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên đồng dạng suy nghĩ. Mọi người ở đây lòng nặng chiếu, lâm vào trầm tư thời khắc. Dị tượng bên trong một tòa tòa nhà mái nhà đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân bao phủ tại màu đen mũ chuồng trưởng bảo bên trong thân ảnh. rất nhanh, một viên bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu trong tay hắn hiện hiện. theo hắn tay phải buông lên, hỏa cầu hiện như là cỗ sao trổi hướng phía một khung máy bay trực thăng vũ trang bay đi. hỏa cầu tốc độ cực nhanh, cho dù máy bay trực thăng người điều khiển phát hiện dị thường đồng thời làm ra tránh né động tác, nhưng máy bay trực thăng vẫn là bị hỏa cầu trúng đích. trong nháy mắt hóa thành một đoàn càng lớn hỏa cầu, hướng xuống đất rơi xuống. không đợi mọi người phản ứng, lại một viên hỏa cầu theo mái nhà bay ra, nổ nát khắc một khung máy bay trực thăng. tiếp theo, dị tượng hình tượng nhanh chóng hoán đổi đến mái nhà đứng ở mái nhà bóng người chậm rãi cởi ra mũ trùm lộ ra một miếng da da đỏ sậm che kín hắc sắc ma văn gương mặt dị tượng hình tượng ống kính chậm rãi kéo xa rất nhanh lần lượt từng mặc giống nhau trang phục bóng người xuất hiện tại mỗi cái cao ốc nóc nhà những thứ này có dị năng dị quỷ giống thần linh bình thường đứng ở mái nhà lạnh lùng nhìn xuống cả tòa thành thị đối với trong thành thị phát sinh từng trạng sát lục nhìn như không thấy đứng ở nóc nhà mọi người thấy cảnh này tất cả đều trong lòng trầm xuống những thứ này mặc mũ trùm trường bảo dị quỷ biểu hiện ra thực lực đã có thể so với võ giả thần thông cảnh tiên thiên cảnh võ giả có thể làm được chân khí ngoại phóng nhưng khoảng cách càng xa, chân khí tán loạn đều càng lợi hại, cường hãn hơn nữa. Tiên tiên cảnh võ giả chân khí một sáng ngoại phóng vượt qua 3 mét, đều dường như đã không có bất kỳ lực sát thương nào rồi. Dị tượng bên trong tên kia phóng thích hỏa cầu, dị quỷ hỏa cầu trọn vẹn phi hành gần trăm mét xa, với lại tốc độ cực nhanh, đánh vào trên trụ thăng, uy lực đủ để vượt qua bất luận cái gì một tên tiên tiên cảnh võ giả một kích toàn lực. Nhiều tiên tiên cảnh võ giả tiến vào dạng này thời không trong gì tích thăm dò, không khác nào tự sát. Một tên võ giả đột nhiên mở miệng nói, trên mặt hiện ra một vòng e ngại thần sắc, mọi người nghe dòng trong lòng không khỏi du lên. Đúng lúc này, dị tượng bên trong hình tượng xảy ra lần nữa sửa đổi, ngay tại dị quỷ điên cuồng sát lục trong thành thị nhân loại lúc, trên bầu trời đột nhiên bay tới một viên kéo lấy thật dài đuôi lửa đạn đạo, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc, này mai đạn đạo đều hướng phía tòa thành thị này bay đi, ầm một đám mây hình nấm bay lên trời, cả tòa thành thị trong nháy mắt hóa thành phế tích, vô luận là nhân loại hay là dị quỷ, tất cả trong nháy mắt hóa thành một biển. Bị... Hạnh, đạn hạt nhân. Một tên võ giả uống họ Phát Hồ, theo bản năng mà gạt ra hai chữ này. Chương 550, bước vào chương 550, bước vào đạn hàm nhân làm trên nóc nhà tất cả võ giả mắt thấy đạn hạt nhân nổ tung cả tòa thành thị trong nháy mắt hóa thành cho một khắc này trong lòng của bọn hắn đều bị dâng lên một cỗ kinh sợ uy lực kinh khủng như thế cho dù là võ giả thần thông cảnh chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi mà võ giả lang hư cảnh như cảnh ngộ tiếp nạn này chỉ sợ ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều khó mà lưu lại là cái này trong truyền thuyết đạn hạt nhân sao uy lực vậy mà như thế khủng bố một tên võ giả sắc mặt nghiêm túc tự đủ. bây giờ võ giả tuy biết hiểu đạn hạt nhân tồn tại nhưng lại chưa bao giờ mắt thấy qua đạn hạt nhân nổ tung chẳng cảnh Cái này video tại làm tinh liên minh bên trong thuộc về tuyệt mật, võ giả bình thường căn bản là không có cách tiếp xúc, chỉ có thể đang giáo khoa trong sách thấy được một hai. Nếu như chúng ta cũng có dạng này vũ khí, nhân loại chỉ sợ sớm đã hoàn toàn không chế toàn bộ thế giới. Một tên võ giả nhịn không được cảm thán nói. Cho dù có, tại linh khí an một dưới, vậy không phát huy ra vốn có uy lực. Bên cạnh một tên võ giả lắc đầu nói. Trên nóc nhà, mọi người nghị luận ở mỹ nhưng mà, nhìn qua dị tượng về sau, rất nhiều võ giả đã sinh lòng thoái ý dị tượng trong, không nói đến đạn hạt nhân, riêng là những tia thực lực có thể so với thần thông cảnh dị quỷ đã vượt xa phổ thông tiên thiên cảnh võ giả ứng đối năng lực. huống chi bước vào di tích về sau còn có thể đứng trước đạn hạt nhân dạng này cuối cùng sát khí. Hà Lâm cùng bên cạnh trợ giáo cùng các giáo sư liếc mắt nhìn nhau, giờ phút này bọn hắn vậy đã hiểu vì sao dị quỷ nhóm sẽ bất chấp đại giới muốn đi vào cái thời không này di tích, thậm chí không tiếp trái với cùng nhân loại yêu nghị đổ diệt một tòa căn cứ khu. Nếu để cho trong thế giới này dị quỷ nắm giữ dị tượng trong những kia dị quỷ lực lượng, thế giới này nói không chừng thật muốn bị chúng nói chối thể. Rốt cuộc dị tượng bên trong thế giới còn có đạn hạt nhân có thể tiêu diệt những tia cường hán dị quỷ, nhưng bây giờ làm gì? lại không có bất kỳ cái gì tương tự vũ khí có thể chế ngự chúng nó. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, đạn hạt nhân nổ tung về sau, thời không di tích phía trên di tích dị tượng như bọn nước loại nhanh chóng tiêu tán, nhưng dị tượng bên trong đủ loại tình cảnh lại như là cái loại khắc sâu tại lòng của mọi người trong, để bọn hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nửa giờ sau, thời không di tích cánh cửa càng thêm ổn định, trước đó không khô và không gian dòng điện vậy bắt đầu chậm rãi thu lại, cánh cửa không gian càng thêm vững chắc. Đúng lúc này, căn cứ khu tường thành chỗ đột nhiên dâng lên một quả trứng mắt màu đỏ phá hoa, đây là nguy hiểm cảnh cáo, cho thấy có địch nhân đang đến gần thành thị cũng không lâu lắm, mọi người liền nghe được tường thành chỗ truyền đến chiến đấu kịch liệt thành. cũng không lâu lắm, chuẩn bị bước vào thời không di tích mọi người liền nhận được thông tin, nguyên lai là dị quỷ đại quân đột nhiên nổi kích, tựa hồ là mong muốn lại lần nữa đoạt lại tòa này căn cứ khu. xem ra những kia dị quỷ còn chưa bỏ cuộc. một tên võ giả trên mặt hiện ra một vòng lanh ý trước đó, một đám võ giả còn đối với dị quỷ vì sao muốn công chiếm tòa này căn cứ khu, vì sao muốn bước vào cái này chưa hoàn toàn mở ra thời không di tích cảm thấy mơ mang. nhưng mà đang nhìn đến di tích dị tượng về sau, bọn hắn tất cả đều đã hiểu tuyệt đối không thể nhường dù là một đầu dị quỷ tới gần cái thời không này di tích càng không thể để bọn chúng tiến vào bên trong chiến đấu đã tại căn cứ khu trên tường thành khai hỏa lần này dị quỷ đại quân chừng 10 bạn, dường như tất cả đều là tiên tiên cảnh trở lên thực lực dị quỷ thần thông cảnh cũng không phải số ít nhưng chúng nó tuyệt đối nghĩ không ra tại dạng này một cái nho nhỏ bên trong căn cứ thị không chỉ có trên trăm tên võ giả thần thông cảnh còn có hơn 10 người võ giả lang hư cảnh chân thủ mong muốn công hám như vậy một tòa căn cứ khu nhiệm vụ cơ hồ là không thể nào căn cứ khu ngoại chiến đấu không có ảnh hưởng chút nào đến trên nóc nhà vây quanh cánh cửa không gian đám võ giả tất cả mọi người tại tiên nhẫn chờ đợi mặc dù trừ ra Hàn Lâm bên ngoài những người khác cũng không nắm giữ không gian ý cảnh nhưng thông qua một ít chi tiết bọn hắn cũng có thể phát giác được cánh cửa không gian đang dần dần ổn định trong lúc nhất thời nhân tâm lưu động có ít người đã kìm nén cũng được kích động mong muốn trước tiên bước vào thời không di tích nhưng cũng có một chút đối với thực lực mình lòng tin không đủ tiên thiên cảnh võ giả chủ động rời khỏi từ bỏ nhóm đầu tiên tiến vào danh lệnh ổn định Hàn Lâm một mực ngẩng đầu trầm trầm vào cánh cửa không gian. Đột nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Sau một khắc, Hàn Lâm phía sau lưng hiện ra một đôi cánh chim màu đen. Chuyện này đối với cánh chim thượng không ngừng chảy lấy hát sắc qua mang, có vẻ cao quý mà thần bí. Hô, gió táp đột nhiên nổi lên, Hàn Lâm thân ảnh như như mũi tên rời cùng hướng phía không trung bay đi, biến thành cái thứ nhất bước vào thời không di tích võ giả. Nhìn thấy Hàn Lâm bước vào thời không chi môn, những võ giả khác vậy sôi nổi các hiện thần thông, hướng phía giữa không trung thời không chi môn bật lên. Cùng lúc đó, tại bóng đêm đen kịt thấp thoáng một tên trưởng một đôi cánh thị dị quỷ chính kéo lấy một tên tiên thiên cảnh dị quỷ nhanh chóng hướng phía giữa không trung thời không chi môn bay đi. Thế khoa, tòa này thời không trong di tích gần giấu đi chúng ta tiến hóa bí mật. Một sáng chúng ta nắm giữ nó, có thể lớn mạnh chúng ta tộc đàn, chỉ để đem nhân loại dẫm tại dưới chân. Trường cánh thịt dị quỷ nhỏ giọng truyền âm nói, Thế khoa, ngươi nhất định phải tìm thấy bí mật này, mang ra. đã hiểu, tộc trưởng. Nam ở trên lưng dị quỷ vẻ mặt kiên định, ta nhất định đào móc ra tòa này thời không trong di tích tiến hóa chi bí, mang về giao cho tộc trưởng. cánh thịt dị quỷ trên mặt lộ ra một vòng ý cười, theo chỗ cao hướng phía thời không chi môn lao xuống. tới gần thời không chi môn về sau trên lưng dị vị nhảy xuống, vọt vào thời không chi môn. Hàn Lâm bước vào thời không chi môn trong nháy mắt, ngay lập tức cảm giác chính mình đưa thân vào một mảnh trong núi rừng. Bên hai truyền đến róc rách dòng suối âm thanh, chót núi quanh quẩn lấy đứa gát thổ nhuễu khí tức, thậm chí liền hô hấp không khí cũng đặc biệt tươi mát. Kỳ lạ, trên sách không phải nói, xảy ra chiến tranh hạt nhân địa phương, môi trường đều sẽ lọt vào phá hoại nghiêm trọng, sinh ra cực mạnh phóng xạ, người bình thường căn bản là không có cách ở trong loại hoàn cảnh này sinh tồn sao? Vì sao hoàn cảnh nơi này như thế nghi nhân? Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nói, ta hiện tại vị trí thời gian là chiến tranh hạt nhân chưa xảy ra trước đó. Di tích dị tượng chỗ biểu hiện ra hình tượng cũng không nhất định là thời không di tích lúc này vị trí đoạn thời gian. Nó có thể là mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm trước lịch sử đoạn ngắn, cũng có thể là mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm sau tương lai cảnh tượng. Bởi vậy, di tích dị tượng chỉ có thể là tham khảo, không thể làm làm duy nhất tiêu chuẩn. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được một cỗ sát ý đánh tới. Ý thức chưa phản ứng, thân thể đã bản năng làm ra ứng núi. Chỉ thấy Hàn Lâm thân thể đột nhiên ngửa về sau một cái, một cái tản ra lạnh băng sát ý mục mâu theo trước mặt hắn vút qua. Ai? Hàn Lâm đứng dậy, hướng phía một mâu phóng tới phương hướng nhìn lại. Rất nhanh, mấy tên bên hông bọc lấy ra thú, dáng người cường tráng nam tử trung niên theo núi rừng bên trong chậm rãi đi ra. Này mấy người đàn ông tuổi trung niên thân cao cũng gần 2 mét, dáng người khôi ngô, cơ thể loạt khối hở ra, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy gian nan bất vả, trên người treo lấy tự chế chất gỗ vũ khí, chỉ có cầm đầu trong tay người kia cầm một thanh bằng sắt dao lưỡi cong. Những người này toàn thân tản ra nồng đậm sát ý, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt như là đối đãi con mồi đồng dạng. Bọn hắn không nói một lời, hiện lên bán hình trận hình, chậm rãi xuống tới trương 551, tiếp xúc trương 551, tiếp xúc hàn lâm lông mày có hơi nhễu lên ánh mắt đảo qua bầy quanh thổ dân trong lòng âm thầm cười khổ chính mình làm sao lại xôi sẹo như vậy một đầu đâm vào thời không trong gì tích thổ dân lánh địa đâu ma quỷ a ma đao phủ giết chết nó bẩn tiểu thi thể đám thổ dân phát ra phẫn nộ hống thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tiêu hận giống như hắn chính là theo trong địa ngục leo ra tà áp tồn tại đám thổ dân trong miệng tiếng chửi rủa không ngừng ánh mắt như đao nhìn về phía hàn lâm tràn đầy phẫn hận cùng sát ý giống như hắn chính là bọn hắn không đội trời chung tiêu địch trong mắt yêu đốt lên muốn đem hắn chém thành muôn mảnh hóa diễm có chuyện gì vậy bọn hắn hình như coi ta là thành dị quỷ Hàn lâm trong lòng tràn đầy hoài nghi trong đầu trong nháy mắt hiện lên trong di tích dị quỷ điên cuồng công kích gặm ăn nhân loại khủng bố hình tượng trong nháy mắt đã hiểu mấy phần chết tiệt ta làm sao có khả năng là cái gì dị quỷ đám người này con mắt là bảy biển đẹp mắt sao Hàn lâm tức đến cơ hồ cười ra tiếng đang chuẩn bị cùng những thứ này thổ dân thật tốt lý thuyết một phen sau lưng tử thần cánh chim lại làm cho hắn đột nhiên ý thức được mấu chốt của vấn đề Hắn quan sát tỉ mỉ lấy vây quanh thổ dân, phát hiện ánh mắt của bọn hắn phần lớn cũng gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng hắn tử thần cánh chim. Trong nháy mắt minh bạch qua đến, ở cái thế giới này, mọi người tựa hồ chính là thông qua trên người có hay không có khát hẳn với thường nhân đặc thù để phán đoán đối phương là dị quỷ hay là nhân loại. Thì ra là thế, xem ra là bởi vì ta sau lưng tử thần cánh chim, để bọn hắn coi ta là trở thành dị quỷ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến đây, hắn bội vàng mở ra hai tay, lớn tiếng hướng phía mọi người nói: chờ một chút, ta không phải cái gì buồn nôn dị quỷ, ta là nhân loại, thuần chính nhân loại nghe được Hàn Lâm lời nói, mọi người thần sắc nao nao, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía cầm đầu người kia. Vi Hạo, Vi Hạo trên mặt hiện lên một tia chần chờ, nhưng ánh mắt của hắn nhưng thủy trùng chăm chú khóa chặt sau lưng Hàn Lâm tử thần cánh chim bên trên, sắc mặt dần dần trở nên kiên định. Nhân loại có phải không sẽ mọc ra cánh? Vi Hạo ngữ khí kiên định, phản phất đang tuyên cáo một cái chân thật đáng tin sự thực, chỉ có những tia tản ra thi số dị quỷ, mới biết mọc ra các loại lung ta lung tung khí quan. Mọi người nghe được Vi Hạo lời nói, lập tức phát ra một hồi la lên, gơ trong tay chất gỗ vũ khí, làm ra một bộ đe dọa độc tác. Theo Hàn Lâm, bọn hắn quả thực dường như là một đám dáng người khôi ngô đại tình tình đang khoe khoang vũ lực, có vẻ buồn cười lại buồn cười. Đây là chính ta tu luyện một loại công pháp. Hàn Lâm bất đắc dĩ giải thích nói, tâm niệm khẽ động, sau lưng Tử Thần Cánh Chim trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Mọi người mắt thấy Hàn Lâm sau lưng Tử Thần Cánh Chim trong nháy mắt biến mất, trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh ngạc nét mặt, ánh mắt lần nữa không hẹn mà cùng nhìn về phía Vi Hạo, tựa hồ tại chờ đợi phán đoán của hắn. Vi Hạo cũng là vẻ mặt ngẫu nhiên, vẻ trần chờ trong nháy mắt bỏ lên trên gò má, hắn chân mày chặt, ánh mắt tại trên người Hàn Lâm qua lại liếc nhìn cố gắng tìm ra một chút cái hở. Hàn Lâm nhìn mọi người, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn tiện tay một trường, hướng phía bên cạnh 7-8 mét ngoại một gốc cổ thụ bô tới. Mạnh rừng núi này cổ lão mà dâm đạt, mỗi một gốc cổ thụ cũng cháng kiện vô cùng, cần ba người ôm hết mới có thể vây quanh, cao tới mấy chục trượng, cành lá um tùm, che khuất bầu trời, giống như cổ cự nhân loại sững sững. Dạng này cổ thụ, đừng nói một trường bố đoạn, cho dù là cầm trong tay đũa bén trắng hán, cũng muốn chặt lên một hai giờ mới có thể đem hắn chấm nát. Thuống chi, Hàn Lâm khoảng cách cây cổ thụ kia chừng xa 7-8 mét phổ thông tiên thiên cảnh võ giả chân khí ngoại phóng phạm vi nhiều nhất chỉ có 2-3 mét căn bản không thể nào cách khoảng cách xa như vậy đánh gãy cổ thụ nhưng mà tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc hàn lâm trưởng lực như lũ quét một chiêu tu di ấn trong nháy mắt quanh ra cây cổ thụ kia tại trưởng lực trùng kích vào phát ra một tiếng trầm luận tiếng bang lại từ đó đứt gãy trưởng ấn chung quanh một mét buông khu vực trong nháy mắt hóa thành một miệng mảnh gỗ vụn bay tán loạn ầm ầm hơn trăm mét cao cổ thụ ầm bang sụp đổ to lớn thân cây đập xuống đất chấn động đến mặt đất cũng run nhẹ nhẹ đám thổ dân bị này kinh thiên động địa một màn sợ tới mức trận mắt há hốc mồm, thân thể không tự giác mà lùi về phía sau mấy bước, lần nữa nhìn về phía Hàn Lâm lúc, trong ánh mắt tràn đầy tính sợ cùng sợ hãi. Thân thể của các ngươi, có này cổ thụ cứng rắn sao? Hàn Lâm trên mặt lộ ra một kia mỉm cười kinh miệt, lạnh lùng nói, đều các ngươi những người này, ta muốn là muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Mấy tên thổ dân sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại không tự giác mà nhìn về phía gốc kia bị đánh nát cổ thụ, nhị không được dùng mình một cái. Này, đây chính là thiết tâm mục, thụ tâm cứng rắn như hiển thiết bình thường, mong muốn bẻ gãy đều là một việc khó, lại bị người này một trưởng cách xa 7, 8m đánh thành một miệng. Vi Hạo trong lòng kinh hãi không thôi, tự lẩm bẩm, liền xem như cường giả thần thông cảnh, vậy không gì hơn, cái này đi. Không phải dị quỷ, tiền bối khẳng định không phải dị quỷ. Vi Hạo dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đội vàng đem trong tay bằng sắt trường đao thu vào, hướng phía Hàn Lâm chắp tay chắp tay, cung kính nói ra, tại hạ đám người mắt tụ về, hiểu lầm tiền bối, mong rằng tiền bối không muốn số so đo. Tại hạ đám người cho tiền bối dập đầu nhận tội nói xong, Vi Hạo lại trực tiếp quỳ xuống, hướng phía Hàn Lâm dập đầu mấy cái. phía sau hắn mấy tên thổ dân nhìn thấy Vi Hạo làm như vậy, mặc dù trong lòng không căm lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quỳ xuống theo, hướng phía Hàn Lâm dập đầu nhận tội. Hàn Lâm thấy này mấy tên thổ dân như thế thất thời, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, tiến lên đem bọn hắn một vừa đỡ lên, ôn hòa nói: người không biết không tội, ta tu luyện công pháp sát thực dễ bị người hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm thời ra, cũng liền vô sự. mấy người thấy Hàn Lâm thái độ mãi, khẩn trương trong lòng vậy dần dần tiêu tán. Hàn Huyên vài câu về sau bọn hắn nhiệt tình mời Hàn Lâm tiến về bọn hắn chỗ ở Hàn Lâm muốn là mong muốn xâm nhập hiểu rõ chỗ này thời không trong di tích nhân loại sinh tồn tình hình liền vui vẻ đáp ứng đi theo mấy người bước vào chỗ rừng sâu cùng Hàn Lâm một dạng bước vào thời không di tích nhân loại cũng đều bị phân tán đến các nơi trên thế giới thổ dân nhân loại nơi ở phụ cận có ít người tại bị thổ dân phát hiện về sau hoặc là trải qua một hồi kịch chiến sau nghĩ cách đào thoát hoặc là giống như Hàn Lâm được thỉnh mời đến thổ dân nơi ở còn có một số người thì ẩn giấu đi thân hình của mình một mình lặng yên truy vào âm thầm tìm hiểu thông tin dị quỷ tề khoa thì là thừa dịp bốn phía không người lén lén lẻn vào thời không di tích. hắn vừa tiến vào di tích, liền xuất hiện tại một tòa thành thị bị bỏ đi trong. Tòa thành thị này nhìn lên tới đã hoang phế chí ít mấy trăm năm, khắp nơi là đổ nát thê lương, rác thải cùng cho bụi chất như núi, dường như đem chọn tòa thành thị vùi lấp. Thế Khoa cũng không nhìn thấy trong di tích gì tượng. hắn đơn giản quan sát một phen, xác nhận nơi này là một tòa nhân loại thành thị. tại chủ thế giới trong, Thế Khoa chỗ cũng là một tòa nhân loại kiến tạo vứt bỏ thành thị, chỉ là quy mô không có trước mắt tòa thành thị này lại, phương diện khác nhìn lên tới dường như giống như lúc. Lẽ nào nơi này là một tòa bị dị quỷ chiếm lĩnh bức bỏ thành thị? Tề Khoa trong lòng âm thầm suy đoán. Hắn bắt đầu chẳng có mục đích đi tại bức bỏ thành thị trên đường phố. Hai bên đường phố cỏ dại rậm rạp, có vẻ hoang vu mà yên tĩnh. Hắn hy vọng có thể ở chỗ này gặp được thời không trong di tích dị quỷ, theo bọn nó trong miệng tìm hiểu một ít thông tin. Tề Khoa vượt qua một cái góc đường, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện mấy tên mặc đơn sơ rách rả, cầm trong tay vũ khí nhân loại. Bọn hắn chính cẩn thận hướng phía bên này thăm dò đến, nhìn như là tại đây vạ bức bỏ trong thành thị tìm kiếm tài nguyên người nhặt rác ngay tại Tề Khoa nhìn thấy bọn hắn trong máy mắt, này mấy tên người nhặt giác vậy phát hiện Tề Khoa. Bọn hắn nhìn thấy Tề Khoa mũ chuồng hạ ám làn da màu đỏ cùng tràn đầy hát sắc ma văn gương mặt, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngay lập tức bày ra một bộ chuẩn bị chiến đấu tư thế. Tề Khoa nhìn mấy người kia, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua di tích dị tượng, nhưng hắn biết rõ, tại đây tỏa thời không trong di tích, dị quỷ ở vào đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, có cùng lam tinh nhân loại địa vị tương đương. Toà này bức bỏ thành thị nói không chừng đã sớm bị dị quỷ chiếm cứ. Ở chỗ này. Dị quỹ căn bản không cần tượng tại chủ thế giới trong như thế cẩn thận tận nút. Trong lúc nhất thời, tề khoa trong huyết mạch bạo ngược bị triệt để cái phát. Hắn nhìn về phía này mấy tên nhân loại người nhà giác, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười tà nhẫn, không chỉ không có lùi bước, ngược lại nhanh chóng hướng phía bọn hắn mà qua. Chương 552, nhân loại tộc lạc chương 552, nhân loại tộc lạc Hàn Lâm đi theo mấy tên thổ dân đi vào rừng cây chỗ sâu một chỗ đậu. sơn động. Sơn động chung quanh xây dựng mấy chỗ đơn sơ nhà gỗ, trong nhà gỗ ở giữa là một cái to lớn đống lửa trại, chung quanh treo lấy mấy đầu lông cừu. Hết thảy trước mắt phảng phất là một cái ngăn cách nguyên thủy bộ lạc cùng di tích dị tượng trong hiện ra hiện đại hóa xã hội hoàn toàn khác biệt, giống như vượt qua mấy cái thời đại. Tộc trưởng, có khách quý. Cầm đầu vi hạo còn chưa tới gần bộ lạc, đều la lớn. Chỉ chốc lát sau, theo ngoại sơn động trong nhà gỗ đi ra hơn 10 người nhân loại võ giả. Bọn hắn dùng xem kỹ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lâm, khắp khuôn mặt là cảnh giác. Hàn Lâm mỉm cười liếc nhìn mọi người, phát hiện những thứ này thổ dân từng cái cao lớn và bỡ, dáng người khôi ngô, trên người tản ra tiên tiên cảnh thượng phẩm khí tức. Ngay cả bầy quanh đống lửa thiêu chùa mai và sống phụ nữ trẻ em, cũng đều có tiên tiên cảnh hạ phẩm tu vi cái này khiến Hàn Lâm trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. đang lúc Hàn Lâm đánh giá tộc nhân trong bộ lạc lúc, một tên râu tóc bạc trắng, còn lưng lưng, cầm trong tay một cái màu đỏ sẩm gậy gỗ lao giả theo trong sơn động chậm rãi đi ra. Hàn Lâm ánh mắt ngưng tụ, trong lòng lập tức du lên, đây là một vị võ giả thần thông canh tuyệt phẩm. Lão nhân trước mắt nhìn như cao tuổi, lại tản ra khí tức cường đại. Hàn Lâm không khỏi nhìn về phía bên cạnh Vi Hạo, cuối cùng đã rõ ràng rồi đối phương vì sao nhiệt tình như vậy mà mời chính mình tới trước bộ lạc. Gia hỏa này, quả nhiên không có lòng tốt. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Ha ha ha, quý khách tới cửa không có từ xa thiết đón thứ tội thứ tội a lão giả chống màu đỏ sầm một trượng nhìn thoáng qua Hàn Lâm về sau hơi mở mà cười ha hả, đồng thời khẽ gật đầu Vi Hạo thấy thế trong lòng buông lòng thái độ đối với Hàn Lâm cũng biến thành càng thêm nhiệt tình mấy phần Văn bối Hàn Lâm bởi vì tại núi rừng bên trong lạc đường trùng hợp gặp được Vi Hạo vài vị huynh đệ mà bội tới trước quái dầy mong rằng tiền bối tha lỗi nhiều hơn Hàn Lâm hướng phía lão giả chắp tay thi lễ mang trên mặt ôn hòa mỉm cười nói không sao không sao chào mừng đã đến a lão giả trên mặt chất đầy cười trên mặt nếp mai tựa hồ cũng càng sâu mấy phần Hắn chống một trượng, run run rẩy rẩy mà đi vào Hàn Lâm bên cạnh, lôi kéo Hàn Lâm thủ, đưa hắn dẫn tới bên cạnh đống lửa trên một tảng đá xanh lớn ngồi xuống. Nhìn xem người trẻ tuổi bộ dáng, nên xuất thân từ nhà giàu sang đi, chạy thế nào đến này núi hoang rừng vắng đến rồi. Lão giả cười híp mắt hỏi nói, này núi rừng bên trong còn không phải thế sao đất lành? xài lang hổ báo hoành hành, trừ ra những dị thú kia, hung thú, còn có yêu thú cấp 3 ẩn hiện, hơi không cẩn thận, coi như khó bảo toàn tính mạng a. Hàn Lâm trong lòng hơi động một chút, hắn phát hiện, chỗ này thời không trong di tích, thổ dân ngôn ngữ của nhân loại cùng chủ thế giới dường như giống như lúc. Thậm chí ngay cả giã ngoại những tiêu biến dị giã thu tên vậy hoàn toàn giống nhau, đồng dạng là dựa theo tu vi cảnh giới chia làm nhất giai dị thú, nhị giai hung thú, yêu thú cấp ba. Cái này khiến Hàn Lâm không khỏi hoài nghi, thời không di tích cùng chủ thế giới trong lúc đó có lẽ có nào đó liên hệ thần bí. Chỉ là chỗ này thời không di tích là vừa bạn xuất hiện, chúng ta là nhóm đầu tiên tiến vào bên trong đó giả, cái này lại cái kia giải thích như thế nào? Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy tư, lông mày có hơi nhíu lên. Lao trượng, cái bên này nhưng có dị quỷ. Trải qua một phen trò chuyện, Hàn Lâm với cái thế giới này có bước đầu hiểu rõ về sau trực tiếp cắt vào chính để hỏi. Dị quỷ? Lão giả con mắt khẽ híp một cái, nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lâm, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thông trưởng, thế nào? Tiểu Hữu cũng đúng dị quỷ bảo tàng cảm thấy hứng thú. Dị quỷ bảo tàng. Hàn Lâm thần sắc nao nao, nhưng rất nhanh trên mặt của hắn lộ ra một vòng vui sướng nụ cười, cười lên ha ha, bảo tàng ai không thích. Đây chính là người người tha thiết ước mơ đồ vật ta Ha ha, bảo tàng người người thích, nhưng này dù sao cũng là phải dùng bệnh đi liệu. Không cẩn thận, bảo tàng không lấy được, ngược lại mất mạng, vậy thì thật là lợi bất cập hại a lão giả cười híp mắt nói, trong giọng nói mang theo vài phần quyến lũ, cầu phú quý trong nguy hiểm, trên đời này nào có không làm mà hưởng chuyện tốt đâu. Hàn Lâm hơi cười một chút, trong giọng nói lộ ra một cố kiên định, sóng gió càng lớn, ngư càng quý, càng nguy hiểm, thu mạch vậy vượt chân quý. Tốt, tốt. Lão giả tựa hồ đối với Hàn Lâm trả lời hết sức hài lòng, gật đầu cười, chẳng trách tiểu hưu tuổi còn trẻ, cũng đã là tiên thiên cảnh, cựu tầng biên mãn tu vi, khoảng cách thần thông cảnh chỉ kém một bước ngắn. Nhìn tới ngươi là muốn mượn trợ dị ủy bảo tàng bên trong bảo vật, đột phá đến thần thông cảnh. Hàn Lâm kẽ đầu, giọng thanh còn nói không dám dâu diếm tiền bối, vạn bối lần này ra đây, chính là vì tìm kiếm thời cơ đột phá. Hàn Lâm trả lời lập lờ nước đôi, theo lão giả lời nói nói đi xuống. Bản thân hắn đã là tiên thiên cảnh cự tầng viên mãn, nói là muốn tìm đột phá cơ hội, đương nhiên sẽ không dẫn tới hoài nghi. Lão giả nghe xong khẽ gật đầu, đứng vậy, chỉ vào xa xa một ngọn núi nói ra, lướt qua này tòa đỉnh núi, chính là một chỗ bị dị quỷ chiếm lĩnh bất bỏ thành thị. Tòa thành thị này được xưng là thai họa chi nguyên nghe nói ban đầu là vì nghiên cứu trường sinh bất lao dược để, kết quả lại đã xảy ra tiết ra ngoài, dẫn đến sinh linh đồ thán. Chi tiết Tòa thành thị kia bị nhân loại vũ khí lợi hại nhất phá hủy về sau. Trung quanh tràn ngập nhìn không thấy độc tố. Phạm La tới gần thành thị nhân loại đều sẽ không hiểu chết đi. Lão giả thở dài nói: Chúng ta bộ lạc thủ tại chỗ này chính là vì thủ hộ tòa này thành thị bị bỏ đi. Hàn Lâm trong lòng hơi động, trong đầu trong nháy mắt hiện ra gì tích dị tượng trong đạn hạt nhân nổ tung hình tượng. Chẳng lẽ nói đạn hạt nhân phá hủy tòa thành thị kia chính là lão giả trong miệng thai họa chi nguyên. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Khoảng cách chuyện lúc trước đã qua hơn 100 năm, tòa kia vứt bỏ thành thị trung quanh độc tố cũng đã tiêu tán được không sai biệt lắm lão giả nhẹ nói, nếu như tiểu hữu mong muốn tiến đến thăm dò, không ngại chờ lâu mấy ngày, làm tốt đầy đủ chuẩn bị lại đi. Hàn Lâm theo lão giả chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng đã có dự định. đêm khuya, Hàn Lâm lặng yên không một tiếng động hướng phía xa xa núi rừng đi đến. đợi hắn sau khi rời đi, chống ngục trưởng lão giả cùng Vi Hạo đứng ở cửa sân động, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra một vòng ý vị tâm trường ý cười. tộc trưởng, hay là ngài cao minh a? Vi Hạo từ đáy lòng mà tán thưởng nói, người này mặc dù cũng là loài người, nhưng một thân công pháp quá dị. Tuổi con nhỏ liền đã đạt tới tiên tiên cảnh cựu tầng viên mãn, khẳng định là một gia tộc lớn nào đó đệ tử. Hắn nói là đi ra ngoài tìm tìm đột phá cơ hội, tiểu này nói láo, ba tuổi trẻ con cũng sẽ không tin tưởng. Ha ha, như thế thiên thiếu, gia tộc nào không phải coi như chất bảo, che giấu không chịu tùy tiện gặp người. Như thế nào lại tại đột phá thần thông cảnh như thế thời khắc bấu chốt, nhường hắn đi ra ngoài tìm tìm cái gì cơ hội? Lão giả lắc đầu cười nói, với lại nào có cái gì dị quỷ bảo tàng. Toàn thành thị tiêu đã sớm bị phá hủy được không còn hình dáng, cho dù trước đây có cái gì đáng giá bảo vật, hơn trăm năm tiếp theo vậy đã sớm hóa thành bất chết. người này vừa nghe đến bảo tàng, lập tức liền sản sinh hứng thú, không còn nghi ngờ gì nữa hắn đến chúng ta nơi này chính là vì tìm kiếm một cái nào đó bảo vật. lão giả thở dài nói, vì bộ lạc, lão hủ cũng chỉ có thể đưa hắn dẫn tới tòa kia bức bỏ thành thị. Tộc trưởng, trước đây tòa thành thị kia bên trong dị quỷ mặc dù đã toàn bộ tiêu diệt, nhưng này hơn trăm năm đến, dị quỷ nhóm một mực đem tòa thành thị này coi là thánh địa, hàng năm cũng có không ít dị quỷ tới trước triều thánh. mặc dù đại bộ phận cũng chết mất, nhưng vẫn là có không ít cường đại dị quỷ có thể hấp thụ thành thị trung quanh tố, ở trong thành thị sống sót. Vi hạo thở dài, trong giọng nói dường như mang theo một tia thất vọng, người này tiến đến tòa thành thị kia, cho dù không bị hạ độc chết, sợ rằng cũng phải chết tại trong thành thị những kia cường đại dị quỷ trong tay. Lão Hủ đã quên qua hắn, nhường hắn muộn mấy ngày, chuẩn bị sẵn sàng lại đi, nhưng hắn không nghe, một khắc cũng không chờ, đi không từ giá, vậy liền chẳng thể trách chúng ta." Lão giả lắc đầu nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Sau đó, hai người lần nữa liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều hiện lên ra một vòng thâm ý ý cười, giống như tất cả tất cả đều không nói. Chương 553, theo dõi chương 553 tham dò Hàn Lâm đã minh xác tham dò phương hướng, bởi vậy hắn không có tại nhân loại kia bộ lạc dừng lại lâu. Cái này bộ lạc đám võ giả, trừ ra vị kia cao tuổi tộc trưởng đạt đến thần thông cảnh ngoại, còn lại cũng chỉ là tiên thiên cảnh trung hạ phẩm thực lực. Nếu như cùng bọn hắn đồng hành, không chỉ không cách nào cung cấp giúp đỡ, ngược lại sẽ biến thành búng dũ. Hàn Lâm trong lòng lâm thầm suy nghĩ, liền xem như vị kia thần thông cảnh tộc trưởng tuổi tác lớn như vậy, khí huyết sớm đã bắt đầu khô kiệt. Tại chính thức sinh tử vật lộ trong, ta chỉ cần vận dụng át chủ bài, chưa hẳn không thể đem hắn cầm xuống. Nhưng mà Hàn Lâm cũng cứ biết. Vị tộc trưởng kia trong miệng dị quỷ bảo tàng kỳ thực chỉ là một cái mồi nhử, mục đích là nhường hắn sớm đi dò đường. Hán Lâm tốc độ cực nhanh, mặc dù tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm trong, hắn không dám sử dụng tử thần cánh chim phi hành, nhưng Cự Li ngắn tuấn di với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Hắn vượt qua một ngọn núi, chỉ dùng không đến nửa giờ, liền nhìn thấy phía trước một tòa thành thị bị bỏ đi. Theo ngọn núi nhìn lại, tòa thành thị này như là một quả bị vứt bỏ Minh Châu, bị sắt thép tường thành vô tình vây khốn trong đó. Tường thành cao vút trong mê, phất là một tòa không thể vượt qua cự thú, đem toàn bộ thành thị chăm chú chói buộc. Nó do vô số khối to lớn sắt thép bạn khối ghép lại mà thành, mặt ngoài hiện đầy lạnh lẽo kim loại sáng bóng, phản xạ ánh sáng chói mắt tuyến, để người không dám nhìn thẳng. Tương thành độ dày khiến người ta kinh ngạc, giống như có thể chống lại thế gian tất cả xâm nhập. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền đứng sừng sững xử lấy cao cao tháp quan sát, đỉnh tháp thượng trang to lớn đèn pha, như là từng đôi cảnh giác con mắt, không ngừng quét mắt tường thành trong ngoài, tìm kiếm lấy bất luận cái gì khả nghi tiếng động. Chi tiết, những thứ này đèn pha đã toàn bộ bị phá hủy, chỉ lưu lại thể xác, bất luận là vách tường sắt thép, hay là những thứ này to lớn đèn pha, mặt ngoài tất cả đều là loang lổ vết ý một bộ rách mướt bộ dáng, rất nhanh, Hàn Lâm liền đi tới tòa này vứt bỏ thành thị sắt thép dưới tường thành, ngẩng đầu nhìn lại, trên tường thành hiện đầy lít nhát lít nhít lỗ đạn cùng hộc tháo, đen ngòm cửa hang phản phất làm mở ra miệng to như trộm máu, tùy thời chuẩn bị thôn phệ tất cả có can đảm địch nhân. đến gần, trên tường thành còn mang theo từng dãy bén nhọn gai ngược, chúng nó trong gió rét lóe ra hàn quang, phản phất đang cảnh cáo thế nhân, nơi này là tử vong cấm khu. tường thành dưới đáy là một vòng thật sâu sông hộ thành, nước sông đen địt, tản ra khiến người ta buồn nôn hôi hối trên mặt sông nổi lơ lửng các loại hư thối tạp vật, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cô tàn khuyết không đầy đủ thi thể. chúng nó im lặng nói tòa thành thị này tán khốc cùng tuyệt vọng. Hàn Lâm nhíu mày, không khỏi lắc đầu, tâm niệm khẽ động, Hàn Lâm thân ảnh đều xuất hiện ở sắt thép trên tường thành, ánh mắt hướng phía thành nội nhìn lại, thành nội sớm đã mất đi phồn hoa của ngày xưa cùng sinh cơ. trên đường phố trống rỗng, chỉ có gió thổi qua lúc phát ra tiếng ô ô, phàm phất là tòa thành thị này đang thấp dọn gào ghét. đã từng náo nhiệt cửa hàng cùng thị trường bây giờ cũng đại môn đóng chặt cửa sổ bị tấm báng gỗ đóng đinh, xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy bên trong chồng chất cho bụi cùng tạp vật vứt bỏ cỗ xe ngổn ngang lộn xộn mà dừng ở bên đường, thân xe hiện đầy vết gỉ cùng vết cắt, lốp xe từ lâu xẹp ký, mặt ngoài cháy đen, phản phất đã trải qua một hồi hỏa hoạn, đốt chỉ còn lại thể xác, hết thảy tất cả, bất luận là kiến trúc hay là cỗ xe, nhìn qua tất cả đều bị hư hao, phản phất là một nháy mắt tổn hại hầu như không còn, phóng tầm mắt nhìn tới, dường như không nhìn thấy một kiện hoàn hảo không chút tổn hại bất phẩm, bầu trời bị trầm trọng mây đen che đậy, ánh nắng không cách nào. xuyên thấu tầng này vẻ lo lắng, tất cả thành thị bao phủ tại hoàn toàn u ám trong. xa xa, truyền đến vài tiếng gạo két thảm thiết đó là nào đó không biết tên quái vật phát ra cảnh cáo. Hàn Lâm trong lòng trầm xuống, vốn cho là trong tòa thành này không có dị quỷ, không ngờ rằng lại còn có nhiều như vậy dị quỷ tồn tại. Chỉ lắng nghe chúng nó gào thét chu lên âm thành, đều có thể cảm nhận được một cỗ hung lệ khí tức đập vào mặt. hắn không khỏi nhíu mày, không biết trong tòa thành này dị quỷ là tu vi gì. Nếu như là thần thông cảnh dị quỷ vương, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ rất khó là đối thủ của bọn nó. Những thứ này dị quỷ còn không phải thế sao? Trước đó cái kia danh khí huyết khu diệt, tuổi già sức yếu thổ dân nhân loại tộc trưởng có thể so sánh. Thân thể của bọn chúng kết cấu cùng nhân loại khác lạ, sinh mệnh đẳng cấp cao hơn nhiều nhân loại bình thường. Chúng nó thể nội không có khí huyết chi lực, mà là bị một loại quỷ dị năng lượng thay thế, bởi vậy không tồn tại khí huyết khô kiệt trạng thái, bất kể tồn tại bao lâu thời gian, tình trạng cơ thể vẫn luôn đều có thể giữ tại trạng thái đỉnh phong. Hàn Lâm thậm chí hoài nghi, dị quỷ nói không chừng chính là nhân loại tương lai tiến hóa phương hướng. Tu vi càng cao dị quỷ, nhìn lên tới vượt như là có siêu năng lực trưởng sinh chủng tộc nhân loại. Khuyết điểm duy nhất là, chúng nó mặc dù năng lực khởi tử hoàn sinh, nhưng không cách nào khôi phục khi còn sống ký ức. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, ai mà biết được lại lần nữa xuống lại, có còn hay không là chính mình. Với lại, dị quỷ mong muốn tăng cao tu vi cũng không phải dễ dàng như vậy, chúng nó cần đại lượng huyết thực. Hàn Lâm nhìn thoáng qua phía trước thành thị bị bỏ đi, nhịn không được thở dài, thả người nảy lên, thân hình nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tòa thành thị này thực sự quá lớn, dường như cùng Tây Kinh thị không sai biệt lắm. Mong muốn tại dạng này một tòa vứt bỏ trong thành thị tìm kiếm cái gọi là dị quỷ bảo tàng không khác nào mỏ kim ném biển. Hàn Lâm trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, cái đó thổ dân nhân loại tộc trưởng có phải hay không đang gạt hắn? Nghĩ đến đây. Hàn Lâm từ trong ngực lấy ra một viên giò xếp khí, bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên. Từ tại thời không cửa vào di tích chỗ mắt thấy di tích dị tượng về sau, tất cả bước vào di tích người đều được cấp cho một cái cỡ nhỏ phóng xạ máy giò. Cái này máy giò chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tại chủ thế giới, bởi vì linh khí ăn mòn, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một hai lần rồi sẽ báo hỏng, thuộc về dịch hao tuất phẩm. Nhưng ở thời không trong di tích, nó lại năng lực dùng nhiều mấy lần. Tích tích tích, Hàn Lâm mở ra máy giò, ngay lập tức nghe được một hồi dồn dập còi báo động. Hắn nhìn thoáng qua trên màn hình chỉ số, 279 Người bình thường chỉ có thể tiếp nhận 100 trong vòng phóng xạ cường độ, hậu thiên cảnh võ giả có thể miễn cưỡng tại 200 cường độ bức xạ hạt nhân trong rừng lại vừa đến 3 giờ, tiên thiên cảnh võ giả bằng vào tiên thiên chi thể, có thể tại 300 cường độ bức xạ hạt nhân trong sinh tồn thời gian hơi dài. Mà Hàn Lâm vì tu luyện kim cương bất hoại thần công, đã đạt tới thần thông cảnh, theo xương vị đến làn da cũng có cực mạnh kháng tính, chỉ ít năng lực tại 500 cường độ bức xạ hạt nhân trong sinh tồn. Bây giờ bức xạ hạt nhân cường độ đã xuống tới 279, với hắn mà nói dường như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hàn Lâm cầm trong tay máy dò, bắt đầu ở trong thành thị chậm rãi thăm dò. Chỉ số càng cao địa phương, càng tiếp cận trước đây đạn hạt nhân nổ tung khu vực Hà Tâm. Hắn tin tưởng, nếu quả như thật có cái gọi là dị quỷ bảo tàng khẳng định ngay tại đạn hạt nhân nổ tung phụ cận. Ngay tại Hàn Lâm thăm dò tòa này được xưng là thai họa chi nguyên bước bỏ thành thị lúc, cùng hắn cùng nhau bước vào cái thời không này di tích đám bỏ giả, vậy thông qua các loại thủ đoạn hiểu được cái gọi là thai họa chi nguyên. Những bỏ giả này không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung vào tòa thành thị này, sôi nổi hướng phía nơi này chạy đến, tựa hồ cũng nhận định tòa thành thị này chỗ sâu ẩn giấu đi to lớn bí mật. Chương 554, Quỷ Mục Vương hạt chương 554. Quỷ mục vương hạc Hàn Lâm cẩn thận hành tẩu tại đây, tọa vứt bỏ thành thị trên đường phố, bốn phía tràn ngập rất nhiều khí tức cường đại. Những khí tức này đến từ những kêu biến dị sau dị quỷ, chúng nó vô thức theo thể nội phát ra. Ở chỗ này, căn bản không cần tận lực thu lại khí tức của mình, những thứ này cường đại biến dị dị quỷ bằng vào khí tức có thể căn cứ riêng phần mình thực lực phân chia địa bàn. Phóng tầm mắt nhìn tới, tòa thành thị này sớm đã rách nát không chịu nổi, dường như tìm không thấy một kiện hoàn chỉnh vật phẩm. Rất nhiều kiến trúc đã sụp đổ, hai bên đường phố phòng ốc bên trong vật phẩm tất cả đều hóa thành bụi. Hàn Lâm tại trong tòa thành này tìm kiếm hơn một giờ lại không thu hoạch được gì. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi có chút ảo não, cảm giác chính mình dường như bị cái đó thổ dân nhân loại bộ lạc tộc trưởng lừa gạt. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ tiền phương chui ra, nhảy mấy cái liền nhảy tới một tòa vứt bỏ kiến trúc nóc nhà. Đó là một đầu dáng người khôi ngô dị quỷ, ở trần, chỉ ở bên hông bọc một tấm da thú. Chợt nhìn cùng lúc trước thấy qua thổ dân nhân loại cũng không khác biệt quá lớn. Nhưng mà trước mắt cái này dị quỷ trừ ra hai cái bình thường cánh tay ngoại, dưới xương sườn còn sinh trưởng lấy một đôi cánh tay, chỉ là chuyện này đối với sườn xuống cánh tay đây bình thường cánh tay nhỏ gây rất nhiều. Cái này dị quỷ thích tứ chi chạm đất chạy trốn nhảy bọn, dưới xương sườn hai tay tại không cần lúc lại dính sát thân thể hai bên. Nếu như không quan sát kỹ, rất khó phát giác được đôi cánh tay này tồn tại. Cái này dị quỷ ghé vào vứt bỏ kiến trúc bên trên, bốn cánh tay vung vây không dừng lại, tựa hồ tại đảo xoới cái gì. Chỉ chốc lát sau, một đầu trắng trắng mềm mềm, mà vì côn trùng bị nó nắm chặt ra đây, kia côn trùng không sai biệt lắm có người thành niên cánh tay dài như thế. Đối với dị quỷ mà nói, cái này hiển nhiên là nhất đạo tuyệt đỉnh mỹ vị. Nó nắm chặt côn trùng phần cắn một cái vào đầu, sau đó từng đoạn từng đoạn đem côn trùng nuốt vào trong bụng. Ngao, an xong côn trùng dị quỷ dường như dị thường thỏa mãn, ngồi sồn ở vứt bỏ kiến trúc bên trên, ngang tóc ra một tiếng sung sướng chui lên. Sau một khắc, mấy cái dị quỷ theo phụ cận góc chui ra, vây quanh tòa kiến trúc này bắt đầu bốn phía đào tìm, không còn nghi ngờ gì nữa cũng tại tìm kiếm tương tự côn trùng no bụng. Hắn lâm dấu ở một mảnh bóng râm trong, nhìn phía trước con đường bị bọn này dị quỷ ngăn lại, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, quay đầu tìm kiếm cái khác đường đi, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Khi hắn vòng qua một cái mở tối hẻm nhỏ lúc, đỉnh đầu đột nhiên vang lên một hồi ca ca tiếng vang, như là giáp sát và chạm nhau ấm thanh. Hàn Lâm trong lòng giật mình, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu to lớn hạt tử chẳng biết lúc nào đã bỏ tới đỉnh đầu của hắn. Cái này hạt tử toàn thân đen như mực, trên trán có từng vòng từng vòng màu trắng đường vân, thoạt nhìn như là một đầu quá mức con mắt. Hình thể của nó to lớn, chừng một chiếc xe hơi nhỏ lớn như vậy. Trước đó nghe được tiếng vang chính là nó hai con kìm não khép mở lúc phát ra. Đây, đây là quỷ mục vương hạt. Hàn Lâm mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Cái này hạt tử trừ ra hình thể bên ngoài, dường như cùng hắn trong trí nhớ quỷ mục vương hạt giống nhau như đúc chỉ là trong trí nhớ quỷ mục vương hạt chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, còn không bằng trước mắt cái này hạt tử một đầu kìm ngao. Quỷ mục vương hạt giáp sắt cứng rắn, không phải nhị giai thú binh không thể phá hân phòng. Cùng lúc đó, quỷ mục vương hạt tinh thần lực cực kỳ cường đại, am hiểu lảo thuật. trừ ra hai con kìm ngao sức sát thương cực mạnh ngoại, hạt vĩ độc câu lực công kích vậy cực kỳ cường hãn, có thể tùy tiện phá vỡ nhị giai hung thú phòng ngự. Hàn lâm trong đầu nhanh chóng hiện ra quỷ mục vương hạt thuộc tính thông tin. đây là phổ thông hình thể quỷ mục vương hạt, mà trước mắt cái này xe hơi nhỏ lớn nhỏ quỷ mục vương hạt, thực lực chỉ sợ còn càng lợi hại hơn mũi. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn bén nhạy phát giác được, cái này quỷ mục vương hạt đã khóa chặt chính mình, đưa hắn coi là con mồi. Sau một khắc, quỷ mục vương hạt theo hai bên trên vách tường thả người nhảy xuống, ngắt ở Hàn Lâm trước mặt. Lúc này, hẻm nhỏ tối tăm mà chật hẹp, trong không khí tràn ngập đám mốc cùng mục nát khí tức. Hàn Lâm đứng ở hẻm nhỏ trung ương, con mắt chăm chú tập trung vào phía trước con kia to lớn quỷ mục vương hạt, cùng với nó đối mặt, quỷ mục vương hạt hai con kìm ngao có hơi khép mở, phát ra ca ca tiếng vang, hạt vĩ lên cao cao, độc câu lóe ra hàn quang, giống như tùy thời đều có thể phát động một kích mạng. Hàn Lâm trong lòng hiểu rõ. Quỷ Mục Vương Hà không chỉ có cường đại vật lý công kích, còn am hiểu đạo thuật. Hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Bằng không hơi không cẩn thận, rồi sẽ lâm vào huyết cảnh, biến thành con quái vật này con mồi. Hắn hít sâu một hơi, đem trong cơ thể chân khí vận chuyển tới cực hạn. Hai tay có hơi chắc tay trước ngực, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Đột nhiên, Quỷ Mục Vương hoạt động. Thân thể của nó bằng tốc độ kinh người phóng tới Hàn Lâm. Hai con kìm ngao đột nhiên kẹp hướng thân thể hắn. Hàn Lâm đã sớm chuẩn bị, hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Quỷ Mục Vương Hà khía cạnh, trong miệng khẽ quát một tiếng, đấu theo này thanh quát nhẹ, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, tựa như một tòa núi lớn loại, hướng phía quỷ mục vương hạt ép xuống, quỷ mục vương hạt ngay lập tức ngực bụng chạm đất, bị gắt gao ép ngay tại chỗ, nguyên bản thế công vậy trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ có thể liều mạng bận bẹo thân thể dây dưa, muốn tránh thoát trói buộc, thừa dịp quỷ mục vương hạt bị áp chế thời gian ngắn ngủi, Hàn Lâm chắp tay trước ngực, lòng bàn tay đối diện nhau, trong miệng khẽ quát. một tiếng, lôi chiêu đại thủ ấn. theo tiếng quát của hắn, một cỗ cường đại lôi điện chi lực theo lòng bàn tay của hắn tuôn ra, tạo thành một đầu to lớn bàn tay màu vàng nóng, nhắm thẳng vào quỷ mục vương hạt. Lôi Chiêu đại thủ lớn mang theo thế lôi đình và quân, trong nháy mắt đánh chúng Quỷ Mục Vương Hạt thân thể. Cường đại lôi điện chi lực trong nháy mắt xuyên thấu Quỷ Mục Vương Hạt giáp xác, trực kích trong cơ thể của nó. Quỷ Mục Vương Hạt phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể run rẩy kịch liệt. Nó tìm cao cùng hạt vi trên không trung loạn bũ, phản vật đang cố gắng tránh thoát luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Theo kiểu tự chân ngôn thuật đấu tự quyết hiệu quả chậm rãi biến mất, Quỷ Mục Vương Hạt giống một cỗ xe bọc thép loại, hướng phía Hàn Lâm mạnh đến. Còn chưa lên gần, hạt độc câu đều hướng phía Hàn Lâm bắn ra đến. Độc câu đỉnh bày biện ra một loại quỷ dị màu xanh đậm, còn chưa tới gần Hàn Lâm đã nghe đến một cỗ ngọt ngào mùi thơm, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa. Sau một khắc, Hàn Lâm trước mắt đột nhiên một hoa, bốn phía đen kịt một màu, đưa tay không thấy được 5 ngón, giống như đưa thân vào một mảnh trống trải hắc ám không gian. Mặc dù Hàn Lâm là đêm khuya chui vào tòa này vứt bỏ thành thị, nhưng thành thị vùng trời trăng tròn vẫn đang đem thành thị chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Hiện tại đột nhiên đưa tay không thấy được ngón ngón, Hàn Lâm ngay lập tức ý thức được mình đã lâm vào quỷ mục vương hạt thi triển trong ảo cảnh. Lâm, Hàn Lâm một tiếng quát nhẹ, một cổ chân khí cường đại theo trong cơ thể của hắn tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn xung quanh thân thể của hắn tạo thành một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang cháo, trong nháy mắt phá khai rồi trung quanh hất ám với cảnh. Ngay tại Hàn Lâm phá vỡ hào cảnh một nháy mắt, một cái độc câu đã bắn tới trước mặt hắn. Hàn Lâm tâm niệm cái động, trước mắt lập tức hiện ra một mặt niệm lực tâm chán, đem quỷ mục vương hạt một kích trí mạng này cản lại. Keng, một tiếng vang trầm, niệm lực tâm chán mặt ngoài xuất hiện như giống như mạn niệm với dạng. Phải biết, niệm lực tâm chắn thế nhưng có thể sánh ngang nhị giai thú binh, phổ thông nhị giai thú binh muốn phá vỡ niệm lực tâm chán phòng ngự, chí ít cần liên tục chém vào mấy chục lần mới có thể thành công. Mà trước mắt quỷ mục vương hạt lại kèm chút một kích kiến công, phá bỡ nghiệm lực tâm chắn, đủ thấy hắn công kích khủng bố. Hàn Lâm đột nhiên hướng bước về phía trước một bước, một cái nắm chặt Quỷ mục Vương Hạt hạt vĩ, hai tay bắt đầu dùng hết toàn lực xé giật lên. Chỉ nghe phốc một tiếng rất nhỏ, cả chi hạt vĩ lại bị Hàn Lâm từ đó nắm chặt đoạn, nhạt dòng máu màu xanh lục phụ ra. Quỷ Mộc Vương Hạt phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, "Ơ hai con kiếm nào?" hướng phía Hàn Lâm đánh tới. Chương 555, Quỷ mục Hạt Vương Châu chương 555, Quỷ mục Hạt Vương Châu Hàn Lâm sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Cái này Quỷ mục Vương Hạt mặc dù chỉ có tiên tiên cảnh bát tầm thực lực, nhưng hắn sức chiến đấu nhưng vượt xa phổ thông tiên thiên cảnh thượng phẩm hung thú thậm chí đủ để cùng những kia sơ nhập thần thông cảnh lại chưa khai ngộ thần thông yêu thú cùng so sánh ủy mục vương hạt thân thể cực kỳ cứng hãn một thân hạt sắc cứng rắn như sắt có thể so với thú binh áo giáp lôi chiêu ấn hung hăng hiện tại trên người nó cũng chỉ có thể để nó thân hình hơi chậm lại lại không cách nào phá vỡ hắn kiên cố phòng ngự nó hạt vĩ càng là hơn có thể nu có thể cường năng lực tự do có dối dài ngắn cho dù vì hắn lâm vượt xa phổ thông tiên thiên cảnh võ giả lực lượng cũng thiếu chút không cách nào đem nó hạt vĩ nắm chặt đoạn nếu là phổ thông tiên thiên cảnh võ giả gặp được nó. Dù là đem hạt vị đưa đến trong tay đối phương, cũng khó có thể dùng chuyển hắn mảy may. Nhưng mà, làm Hàn Lâm cuối cùng méo đức quỷ mục vương hạt hạt vị lúc, nó trong nháy mắt lâm vào trạng thái điên cuồng. Nó cơ hai con kìm cao, không ngừng hướng phía Hàn Lâm công tới, phát ra ca ca tiếng vang. Hai con kìm cao vùng vẫy trong lúc đó, lại rất có chướng pháp, phản phất đang thi triển nào đó tinh diệu công pháp sát chiêu. Trong lúc nhất thời, Hàn Lâm lại chỉ năng lực miễn cưỡng chống đỡ, liên tiếp lui về phía sau. Cũng không lâu lắm, Hàn Lâm không ngờ thối lui đến đầu ngõ, Lại sau này lùi một bước, hắn rồi sẽ bước vào đường đi mà đánh nhau tiếng động rất có thể sẽ kinh động đến trước đó tại phế tích bên trên đảo móc đục trùng đám kia dị quỷ. Hàn Lâm trong lòng không khỏi lo lắng, ánh mắt như đao nhìn về phía trước mắt quỷ mục vương hàn, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lấm liệt sát ý nhìn tới, chỉ có thể thi triển pháp tướng kim thân đem nó diệt sát. Hàn thầm nghĩ trong lòng, chỉ là thi triển pháp tướng kim thân tiếng động cực lớn, nhất định phải nhanh trong kết thúc chiến đấu, tuyệt không thể nhường cái khác dị quỷ phát giác. Một sáng thi triển pháp tướng kim thân, Hàn Lâm trong nháy mắt sẽ hóa thân thành một tên thân cao vượt qua 3 mét tự nhân, cường độ thân thể toàn diện tiêu thăng, các hạng kỹ năng uy lực cũng đem đạt được cực lớn tăng phúc lại thêm hắn tu luyện tam giai kim cương bất hoại thần công, cho dù quỷ mục vương hạt công kích lại cường hãn, vậy tuyệt không có khả năng phá bơ hắn pháp tướng kim thân phòng ngự. Đến lúc đó, Hàn Lâm tùy ý một quyền một trường, quỷ mục vương hạt chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng. Tại sao phải bất ta? Hàn Lâm thở dài một tiếng, tâm niệm vừa động, trong chốc lát, chói mắt kim quang từ hắn toàn thân bỗng phát ra. Sau một khắc, một tôn cao tới hơn một trường, toàn thân chán phóng kim sắc bá mang, nguyên thân tiêu đốt lên lưu ly li bảo diễm thân hình khổng lồ, sừng sững sừng sững tại quỷ mục vương hạt trước mặt. Tôn này kim thân sau đầu, lơ lửng một vòng lộng lấy chói mắt đại nhật pháp tướng. Pháp tướng quang mang bắn ra một phía, đem chúng quanh chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Quỷ mục vương hạt nhìn thấy Hàn lâm pháp tướng kim thân gần trong gan tức, trong lúc nhất thời lại ngu ngơ tại nguyên chỗ, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một cố vẻ sợ hãi, nó chậm rãi hướng về sau tối lui, giống như bản năng cảm nhận được cô này sức uy hiếp mạnh mẽ. Tội gì muốn bức ta đâu? Hàn lâm thở dài, lần nữa thi triển lôi chiêu đại thủ lớn, một trường hướng phía Quỷ mục vương hạt vỗ tới. Trong chốc lát, vô số điện quang tụ, lôi đỉnh chi lực tràn ngập ra, Hàn lâm cự trưởng mang theo thế lôi đỉnh bạt quần hung hăng chụp về phía Quỷ mục vương hạt thân thể cao lớn răng rắc, một tiếng tiếng vang lanh lảnh, quỷ mục vương hạt kia cứng rắn vô cùng hạ sát lại lên tiếng mà nước, nhạt dòng máu màu xanh lục chậm rãi theo trong cái khe gì ra. Hàn Lâm hơi sững sở. tại pháp tướng kim thân gia chỉ dưới, lôi chiêu đại thủ lớn uy lực sớm đã tăng lên mấy lần, cho dù là võ giả thần thông cảnh đối mặt một thức này, chỉ sợ cũng không dám chính diện đó nữa, chỉ có thể bằng vào thân pháp trốn tránh. nhưng mà trước mắt quỷ mục vương hạt gắng gượng tiếp nhận một kích này, lại chỉ là vừa mới phá vỡ hạ sát phòng ngự, cũng không một kích chí mạng. cái này khiến Hàn Lâm trong lòng không khỏi giận mình. sau khi bị thương quỷ mục vương hạt dường như bị khơi dậy tức giận. Trong lúc nhất thời lại quên đi sợ hãi, gươm kìm ngao hướng phía Hàn Lâm hung hăng đập tới. Bay một tiếng vang thật lớn, quỷ mục vương hạt kìm ngao lại một chút kẹp lấy Hàn Lâm còn chưa kịp thu hồi cánh tay. Trong chốc lát, kim vang vang khắp nơi, Hàn Lâm vậy cảm giác được một tia hơi đau. Hàn Lâm túi đầu nhìn một chút trên cánh tay mình nhất đạo vết đấn, không những không giận mà còn cười, nhìn không được cảm thần nói, lợi hại, lợi hại. Một cái này, nếu là phổ thông tiên thiên cảnh võ giả, chỉ sợ đều có thể trực tiếp kẹp lại thành, khép lại thành hai đoạn. Đấu. Hàn Lâm kim cẩu khẽ nguyết, nhất đạo trầm thấp thiền âm từ trong miệng phát ra, Trong nháy mắt điều động trùng quanh thiên địa chi lực, hóa thành một tòa to lớn núi cao, hướng phía quỷ mục vương hạt ép xuống. Trải qua pháp tướng kim thân gia trì cựu tự chân môn thuật, uy lực sớm đã có thể cùng võ giả thần thông cảnh thần thông công pháp sánh ngang. Cái này ép phía dưới, quỷ mục vương hạt lại không hề có lực hoàn thủ, toàn bộ thân thể bị ép tới dán tại mặt đất, toàn thân phát ra răng rắc răng rắc tiếng ma sát, giống như toàn thân không chịu nổi như thế cự lực, sắp bị đè ép đồng dạng. Hàn Lâm thấy thế, trên mặt hiện ra một vòng ý cười, song trưởng liên tục huy động. Trong chốc lát, lôi đỉnh chi lực tùy ý trào lên, kinh khủng ảnh hưởng còn lại đem bốn phía hẻm nhỏ bách tường cũng đập nện xuất ra đạo đạo cháy đen sắt dấu vết. lôi chiêu ấn, lôi chiêu ấn, lôi chiêu ấn. trong lúc nhất thời, mở tối trong hẻm nhỏ điện quang lấp lánh, liên tiếp mười mấy thước lôi chiêu lớn hung hăng nện ở quỷ mục vương hạt trên đầu, trong nháy mắt đem nó đầu lâu nện đến nát nhừ. một cỗ nồng đậm khí tức anh hôi tràn ngập tại trong hẻm nhỏ, nhạt dòng máu màu xanh lục chảy ngang. tội gì khổ như thế chứ? thủy bỏ pháp tướng kim thân trạng thái hạ lâm, nhìn trước mắt đã trở thành một cỗ thi thể quỷ mục vương hạt, nhị không được phát ra thở dài một tiếng. đúng lúc này. Quỷ mục vương hạt lương đột nhiên bỗng phát ra một hồi giòn vang, ba ba ba cách, một hồi đùng đùng, không dứt tiếng vang, giống giang đậu bình thường. Quỷ mục vương hạt lương lại hoàn toàn vỡ bụng ra. Theo lương bạo liệt, từng mai từng mai cỡ ngón tay, tròn vo hạt châu màu nhũ bạch, từng viên một lăn xuống. Những thứ này hạt châu toàn thân trắng sữa, chỉ là ở trong đó một bên có từng vòng từng vòng màu đen đường vân, có thể cả viên hạt châu nhìn qua, giống như là từng mai từng mai ánh mắt đồng dạng. Hạt vương châu đã vậy còn quá đại. Hàn Lâm nhìn đầy đất lăn xuống hạt châu, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng phổ thông quỷ mục vương hạt thể nội dựng dục hạt châu hạt châu toàn thân trắng sữa giá trị liên hành. trăm năm trở lên quỷ mục vương hạt thể nội dựng dục hạt châu mặt ngoài sẽ sinh ra từng vòng từng vòng màu đen đường vân này chủ loại dường như ánh mắt bình thường hạt châu được xưng là hạt vương châu lại gọi quỷ mắt hạt vương châu hắn giá trị là phổ thông hạt châu gấp 10. phổ thông quỷ mục vương hạt cho dù có mấy trăm năm tuổi to cũng không có khả năng dài đến trước mắt như vậy ô tô lớn nhỏ bởi vậy sinh ra quỷ mục hạt vương châu bình thường chỉ có như hạt đậu nành tượng trước mắt như vậy trường to bằng trứng nấm hạt vương châu nếu như về đến chủ thế giới sợ rằng sẽ biến thành độc nhất vô nhị cực phẩm. Hàn Lâm tâm tình lập tức thư sướng, liền tranh thủ tất cả hạt vương châu toàn bộ nhận lên. Tổng cộng có thật bát hỏa mỗi một quả phía trên cũng có ba vòng màu đen đường vân. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái này bị giết chết quỷ mục vương hạt đã chừng hơn 300 tuổi. Đây quả thực làm niềm vui ngoài ý muốn. Hạt vương châu không chỉ có thể phụ trợ tu luyện, hay là luyện chế tị độc đan tài liệu quý hiếm, công dụng rộng khắp, số lượng thừa thớt, giá trị tự nhiên nước lên thuyền lên. Chẳng qua Hàn Lâm cũng không bỏ được đem những thứ này quỷ mục hạt vương châu bán đi. Giờ phút này tu vi của hắn đã đạt tới Tiên Tiên cảnh cửu tầng viên mãn, nếu như tại đột phá tấn thăng thì có này Thập Bát Hỏa Hạt Vương Châu phụ trợ, nhất định năng lực ra tăng thật lớn đột phá tấn thăng sát suất thành công. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm đem này Thập Bát Hỏa Hạt Vương Châu thu nhập thể nội thế giới, đang chuẩn bị rời đi thì, hắn dường như lại nghĩ tới điều gì, ngưng tụ ra niệm lực trường đạo, đem Quỷ Mục Vương Hạt hai con kìm ngao tháo tiếp theo, tính cả viên kia gãy mất hạt vĩ, cùng nhau thu nhập thể nội thế giới. Sau đó, hắn dọc theo hẻm nhỏ, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Chương 556, không địch lại chương 556. Không địch lại Hàn Lâm vòng qua chật hẹp hẹp nhỏ, tiếp tục hướng phía phóng xạ cường độ không ngừng tăng cường phương hướng tiến lên. Tòa này thành thị bị bỏ đi cảnh hoàng tàn các nơi, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Dị quỷ số lượng vượt xa khỏi Hàn Lâm trước đó đón trước. Hắn muốn cho là di tích dị tượng trong viên kia đạn hạt nhân đã sớm đem cả tòa thành thị dị quỷ triệt để tiêu diệt, mà bây giờ nhìn tới, trước đây công kích chỉ là tiêu diệt đại bộ phận dị quỷ, vẫn có tương đối số lượng dị quỷ ở chỗ nào lần hủy diệt tính trong công kích may mắn còn sống sót xuống dưới. Càng làm cho người ta cảm thấy tiếc nối chính là. Những kia tại hạch trong công kích may mắn còn sống sót dị quỷ, đã trải qua thời gian dài bức xạ hạt nhân, tế bào thân thể đã xảy ra biến dị. Tại biến dị trong quá trình, một ít dị quỷ dần dần suy yếu chết đi, nhưng cũng có một chút dị quỷ tế vào biến dị sau trở nên càng thêm cường đại. Không vẹn vẹn là dị quỷ, còn có dị thú, hung thú, thậm chí là một ít sâu bọ, cũng tại bức xạ hạt nhân trong phát sinh biến dị. Mấy trăm năm qua thứ, các loại sinh vật hùng mạnh vây quanh tòa này được xưng là thai họa chi nguyên thành thị sinh hoạt. Chỉ có sinh vật càng mạnh mẽ hơn mới có thể tại trong tòa thành này sinh tồn được. Không biết qua bao lâu, Trân trời đã nổi lên ngân mạch sắc, nhưng Hàn Lâm ngay cả cả tòa thành thị một cũng không thăm dò xong. Chẳng qua theo hắn không ngừng xâm nhập, máy dò bên trên trị số đã tăng lên tới hơn 400 điểm. Tại loại này phóng xạ cường độ dưới, hậu thiên cảnh thực lực sinh vật đã rất khó sinh tồn. Cùng nhau đi tới, Hàn Lâm chỉ cần nghe được một điểm động tĩnh, đều sẽ cẩn thận ẩn nút đi vòng. Tại phiến khu vực này, bởi vì phóng xạ ảnh hưởng, cho dù là phổ thông tiên thiên cảnh sinh vật, thực lực cũng sẽ trở nên cực kỳ cứng hãn, đủ để sánh ngang võ giả thần thú cảnh thật không biết nơi này phóng xạ là tốt là xấu, nó giết chết nhiều như vậy sinh vật, nhưng lại sáng tạo ra nhiều như vậy thực lực cường hãn tân sinh vật. Hàn Lâm tự đủ những thứ này tại phóng xạ trong may mắn còn sống sót sinh vật, sinh mệnh đẳng cấp tựa hồ cũng thu được để thăng. tại cùng cảnh dưới dưới, nhân loại bình thường võ giả căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. mệt mệt một đầu biến dị quỷ mục vương hạt, liền để Hàn Lâm không thể không bận dụng át chủ bài. điều này chỉ có thể bằng vào tố chất thân thể tiến hành công kích, chưa lĩnh ngộ thiên phú hung thú, không còn nghi ngờ gì nữa chỉ là một đầu phổ thông hung thú, cũng không biến thành cùng loại bộ loại tồn tại. có thể nghĩ nếu như Hàn Lâm ở chỗ này gặp được biến dị bốn, có các loại kỹ năng thiên phú, hắn chỉ sợ rất khó chiến thắng đối phương. Ta nhất định phải nhanh tấn thăng đến thần thông cảnh. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Tấn Thăng thần thông cảnh mấu chốt ở chỗ trong người ngưng tụ tòa thứ nhất đạo đài. Phổ thông tiên tiên cảnh võ giả bởi vì không có trong người gen đúc tiên tiên chi cơ, bởi vậy tại tấn thăng thần thông cảnh lúc chỉ có thể ở tiên tiên chân khí đạo đài và khí huyết trong đạo đài hai chọn một. Gen đúc này hai tòa đạo đài cũng cần đại lượng năng lượng. Nếu như lựa chọn gen khí huyết đạo đài, tấn thăng trong quá trình rất có thể sẽ đem tự thân khí huyết rút khô, cuối cùng trở thành một bộ thây khô mà lựa chọn rèn đúc tiên thiên chân khí đạo đài lời nói tiên thiên cảnh cửu tầng viên mãn lúc trong người góp nhặt tiên thiên chân khí vậy xa xa không đủ để hoàn thành đạo đài rèn đúc căn cứ đông đảo tấn thăng kẻ thất bại kinh nghiệm rèn đúc tiên thiên chân khí đạo đài chí ít cần gấp 2 tại tiên thiên cảnh cửu tầng viên mãn chân khí bởi vậy tuyệt đại đa số tiên thiên cảnh võ giả tại đạt tới tiên thiên cảnh cửu tầng viên mãn về sau cũng không nóng lòng tấn thăng mà là tiếp tục tu luyện góp nhặt nhiều hơn nữa tiên thiên chân khí chỉ có làm tiên thiên chân khí đạt tới gấp hai tại tiên thiên cảnh cựu tần viên mãn trình độ lúc bọn hắn mới biết nếm thử tấn thăng thần thông cảnh. Nguyên bản võ giả bình thường cũng bởi vì thiếu hụt phẩm cấp cao tiên tiên cảnh tu luyện công pháp, tấn thăng tiên tiên cảnh độ khó cực cao, tất cả quá trình thường thường cần vài chục năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Bây giờ tấn thăng thần thông cảnh còn cần quá mức góp nhặt gấp đôi tiên tiên chân khí, phổ thông tiên tiên võ giả thường thường cũng không đủ tuổi thọ để hoàn thành quá trình này. Cũng đúng thế thật vì sao đại đa số võ giả thần thông cảnh cũng xuất thân từ thế gia, mà tán tu cực kỳ hiếm thấy nguyên nhân. Con em thế gia tử vừa mới bắt đầu đều có tiên tiên cảnh tu luyện công pháp, biết được tiên tiên chi cơ bí mật, đã hiểu làm sao từ tiên tiên cảnh tấn thăng đến thần thông cảnh. Bởi vậy trong bọn họ đại đa số đều có thể thuận lợi biến thành võ giả thần thông cảnh so sánh giới gia đình bình thường hải tử nếu như không có tại cao khảo lúc bước vào cao đẳng học phụ tu luyện đời này chỉ sợ ngay cả tiên tiên cảnh cánh cửa đều khó mà chạm đến cho dù may mắn biến thành tiên tiên cảnh võ giả vậy rất khó đột phá đến thần thông cảnh ngay tại hàn lâm suy nghĩ lấy tấn thăng thần thông cảnh xoắn suýt tòa thứ nhất đạo đài cái kia rèn đúc cái gì thuộc tính lúc phía trước đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng anh minh hàn lâm toàn thân siết chặt động tác càng thêm cẩn thận chậm rãi đi đến đường giao trước thần thức cũng đã lặng yên dò xét ra ngoài lại là một đám võ giả tại cùng dị quỷ chiến đấu. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, bước vào thời không di tích nhà thám hiểm vốn nên có một ngàn người, nhưng bởi vì rất nhiều người nhìn thấy di tích dị tượng sau liền đánh trống nuôi quân, thực tế bước vào di tích chỉ có không đến 800 người. Trước mắt bọn này cùng dị quỷ kịch chiến võ giả chừng hơn 20 người, mà bọn hắn đối mặt dị quỷ cũng chỉ có ba cái, trong đó một đầu dị quỷ toàn thân đen như mực, làn da hiện ra như kim loại sáng bóng. quan sát kỹ, hắn đen nhánh làn da mặt ngoài hiện ra giống như lân loại đường vân, giống như toàn thân khoác lên một kiện ngư lân thế giáp. Vậy công nó đám võ giả bất luận là quyền cước hay là thú binh đều không thể phá vỡ phòng ngự của nó mà nó động tác nhanh nhẹn như gió lực lớn vô cùng dù chỉ là phổ thông một quyền một chân đều bị đám võ giả khó mà chống đỡ cái thứ hai dị vị chỗ cổ trường một khỏa giống như trẻ nít đầu lâu mỗi cách một đoạn thời gian viên này đầu lâu rồi sẽ phát ra trận trận làm người ta sợ hai tiếng cười tiếng cười giống như mang theo ma lực để người chóng mặt Hai nhi đầu lâu hai mắt không ngừng tách ra tinh hồng quang mang một sáng để mắt tới nào đó tên võ giả không bao lâu người võ giả kia rồi sẽ tay chân bùn rùn toàn thân chết đượt lượng. Cái thứ ba dị quỷ mi tâm trường một chiếc mắt nằm rộng. Cái này thụ nhãn dường như có thể trước giờ dự báo đối thủ hành động, có thể vây công nó đám võ giả dường như rất khó công kích đến nó. Bất kể loại công pháp nào, đều có thể bị nó trước giờ né tránh ra. Với lại cái này thụ nhãn còn có thể phóng thích chùm sáng màu đen công kích, một sáng bị hắc quang ban chúng, vây công võ giả giống như hồn phách bị rút ra bình thường, thân thể ngay lập tức mềm mềm nã xuống, như cùng chết đi đồng dạng. Nếu như không phải thụ nhãn phát xạ hắc quang tần suất không cao, vây công nó võ giả chỉ sợ sớm đã trong lòng sinh ra sợ hãi, chạy tứ tán hơn hai mươi tên tiên thiên cảnh võ giả vây công ba tên cùng cảnh giới dị quỷ mặc dù tại về số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng trong chiến đấu bị áp chế lại là những nhân loại này võ giả ba tên dị quỷ như cùng ở tại trêu đùa bình thường cùng vây công bọn hắn bảy tám tên võ giả chiến làm một đoàn cách mỗi mấy phút sau dị quỷ nhóm rồi sẽ đột nhiên bạo khởi nhanh chóng giết chết một tên nhân loại võ giả sau đó tiện tay đem thi thể ném ở một bên tiếp tục cùng còn lại võ giả chiến đấu làm con người võ giả số lượng giảm mất đến một nửa lúc trên mặt mọi người đều hiện lên ra một tia sợ hãi động tác cũng biến thành bó tay bó chân trong đám người cầm đầu võ giả cắn răng hô lớn, phân tán đảo. hắn dẫn đầu hướng phía một bên hẻm nhỏ bỏ chạy. còn lại mười mấy người sớm đã đã làm xong chạy trốn chuẩn bị tâm lý, ra lệnh một tiếng, sôi nổi hướng phía phương hướng khác nhau chạy tứ tán. tất cả mọi người đang đánh cược này ba tên dị vị sẽ không truy kích chính mình. nhưng mà ngay một khắc này, Hàn Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi. hắn nhìn thấy có ba tên nhân loại võ giả hướng phía hắn chỗ hẻm nhỏ phương hướng bỏ chạy. cùng lúc đó, tên mi tâm trường nhãn dị quỷ lại theo đuổi không bỏ, vậy hướng phía Hàn Lâm chỗ hẻm nhỏ đuổi đi theo. Chương 557, đối phận chương 557, Đối phận Hàn Lâm ánh mắt hướng phía dị quỷ nhìn lại, dị quỷ mi tâm thụ nhãn, nhường Hàn Lâm thần sắc có chút phức tạp, mi tâm của hắn chính dựng dục một đoàn huyễn độ linh quang, tấn thăng thần thông cái lúc, mi tâm của hắn cũng sẽ xuất hiện một viên huyễn độ đạo nhãn, so sánh bộ dáng cùng trước mắt dị quỷ giống nhau, không biết mi tâm của ta xuất hiện huyễn độ đạo nhãn một khắc này, có thể hay không bị những người khác coi là dị quỷ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong đầu đột nhiên hiện ra vừa tiến vào thời không di tích lúc, chưa kịp thu hồi tự thần cánh chim, bị địa phương thổ dân coi là dị quỷ lúc tình cảnh. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lòng không khỏi khẽ động. Sau một khắc, Hàn Lâm sau lưng lần nữa hiện ra một đôi cánh chim màu đen. Cánh chim màu đen bên trong mỗi một cây lông vũ cũng giống tơ lụa một loại tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, giống như do vô số tinh mịn màu đen sợi tơ bệnh mà thành. Mỗi một sợi tơ cũng lóe ra u ánh sáng bóng, như là trong bầu trời đêm tối ảm đạm tinh thần. Làm cánh chim triển khai lúc, không gian trung quanh tựa hồ cũng bị bơm kéo, giống như bị một loại lực lượng vô hình lôi kéo. Cánh biên giới màu đen sợi tơ như là lưu động tích, không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới cũng nhuộm thành một mảnh hắc Mà ở này trong bóng tối lại mơ hồ lộ ra một tia thần bí quái mang, đó là khí tức tử vong, vừa lạnh băng lại thâm thúy, để người không rét mà run. Cả đôi cánh chim có vẻ cao quý lại thần bí, căn bản không phải phổ thông sinh vật có tư cách có. Tia cánh chim màu đen như là trong đêm thâm thúy nhất ấm ảnh, mỗi một phiến lông vũ cũng lóe ra u lánh sáng bóng, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Chúng nó trên không trung nhẹ nhàng lướt, mang theo từng đợt khiến người ta ngạt thở cảm giác các bạch, giống như ngay cả không khí đều bị nung kết. Làm ba tên nhân loại võ giả xông vào nhỏ, nhìn thấy triển khai cánh chim màu đen hàn lâm lúc, trên mặt của bọn hắn trong nháy mắt hiện ra một vòng tuyệt vọng thân xác thật sự là chuyện này đối với cánh chim màu đen cho áp lực của bọn hắn quá lớn. vì thế như vậy cũng không phải là đến từ bạo lực hoặc sợ hãi, mà là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ. giống như bọn hắn đối mặt không còn là phàm nhân, mà là đến từ thế giới khác chỗ thể xong rồi, cái này nhất định là dị quỷ bên trong vương giả. ba tên võ giả liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt tràn đầy nồng nặc tuyệt vọng. đúng lúc này, sau lưng tên kia bởi theo bọn hắn dị quỷ vậy xuất hiện ở hẻm nhỏ lối ra. bước vào hẻm nhỏ về sau, nó nhìn thấy ba tên võ giả dừng chân không tiến, lập tức cảm thấy tò mò. sau một khắc. Tên này có mi tâm thụ nhãn dị quỷ ánh mắt rơi vào phía trước nhất Hàn Lâm trên người, nhất là Hàn Lâm sau lưng kia đối tử thần cánh chim. Nguyên bản trêu tức trên mặt, lập tức hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hàn Lâm cũng không hiểu rõ dị quỷ trong lúc đó có tồn tại hay không nào đó thần bí cảm ứng, nhưng ở con kia mi tâm thụ nhãn dị quỷ hiện thân trong máy mắt, trên mặt hắn hiện ra một vòng tà mị đụ cười. Hai cánh chấn động, hắn hướng phía ba tên võ giả đánh tới, động tác tấn mãnh mà quả quyết, phản phất là muốn cùng đối diện dị quỷ tranh đoạt này ba tên võ giả. Hàn Lâm đối với dị quỷ ở giữa quỷ củ hoàn toàn không biết gì cả nhưng hắn biết rõ tại thiên nhiên pháp tất trọng bất luận là không có linh trí dị thú hay là đã sinh ra linh trí hung thú điều này công nhiên cấp đoạt hành vi không thể nghi ngờ là trắng trợn tiêu khích, đủ để kích thích đối phương lừa dợ. Quả nhiên là mi tâm thụ nhãn dị quỷ nhìn thấy hàn lâm nhào về phía ba tên nhân loại võ giả lúc trên mặt của nó trong nháy mắt hiện ra một vòng tức giận thân sắc hống cái này ba con mắt dị quỷ hướng phía hàn lâm phát ra một tiếng biết hai nhức có gầm gét âm thanh trầm thấp mà tràn ngập lực uy hiếp giống một đầu phẫn nộ gãy thú sau một khắc nó dùng cả tay chân nhanh nhẹn mà nhảy đến hẻm nhỏ trên bức tường thoải mái lướt qua ba tên nhân loại võ giả trong nháy mắt vọt tới Hàn Lâm trước mặt. Nó bày ra một bộ bảo vệ miếng ăn tư thế, hướng phía Hàn Lâm phát ra đe dọa, phảng phất đang cảnh cáo hắn không nên đúng tay trận chiến đấu này. Hàn Lâm trong lòng có hơi vui mừng, nhìn tới đối phương đã đem chính mình coi là đồng loại, bằng không nó đã sớm nhào về phía chính mình, cùng mình triển khai một hồi sinh tử vật lộn. Hàn Lâm vậy giả bộ như một bộ đề phòng bộ dáng, ngừng lại, đứng ở dị quỷ trước mặt, trên mặt lộ ra một bộ bất mãn thần sắc. Dị Quỷ nhìn thấy Hàn Lâm dừng lại, trên mặt thần sắc quả nhiên bình hòa rất nhiều, mi tâm thụ nhãn trong nưng tụ hắc quang vậy bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ngay tại dị quỷ do dự có phải muốn mời Hàn Lâm cùng nhau hưởng dụng này ba tên nhân loại võ giả lúc, sau đầu nhất đạo bén nhọn đao quang đột nhiên hướng phía cổ của nó sẽ qua. Trong chốc lát, cái này có con mắt thứ ba dị quỷ đầu thân đã rời. Tại đầu lăn xuống một khắc này, trên mặt của nó vẫn là một bộ ngây thơ không hiểu thần sắc, giống như không thể nào hiểu được bất tình lình công kích. Hàn Lâm coi như không thấy đã ngu ngơ tại chỗ ba tên võ giả, tiến lên đem cái này dị quỷ mi tâm thụ nhãn đào lên. Hắn cẩn thận xem xét một phen về sau, đem nó thu nhập thể nội thế giới. Này mai thụ nhãn là bảo vật khó được, chứa năng lượng cường đại cùng lực lượng thần bí. Đủ để cho Hàn Lâm thực lực nâng cao một bước. Hàn Lâm phất tay, chặt xuống dị quỷ đầu lâu niệm lực cánh tay cùng niệm lực trường đao trong nháy mắt tiêu tán, đồng thời hắn vậy thu hồi cái chết của mình lông thần cánh, quay người hướng phía ba người nhìn lại. Không cần phải sợ, ta là Lăng Tiêu Tiên môn Hàn Lâm. Hàn Lâm hướng phía ba người lộ ra nụ cười ấm áp, thanh âm bên trong mang theo một tia trấn an. Ba người nghe được Lăng Tiêu Tiên môn bốn chữ, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thế giới này thổ dân nhưng không biết cái gì là Lăng Tiêu Tiên môn, tên này đối bọn họ mà nói, nhưng lại có không hiểu cảm giác an toàn. Ta là Tây Kinh An Ninh trật tự hành Lưu quốc đạo một người trong đó trước tiên mở miệng trong giọng nói mang theo một tia căng thẳng ta là hoàng gia hoàng minh người thứ hai theo sát phía sau thanh âm bên trong lộ ra một tia tự hào ta là vũ văn gia vũ văn tuấn người thứ ba vậy báo ra thân phận của mình trong ba người có hai người là gia tộc đệ tử với lại chia ra đến từ khống chế tất cả làm tinh liên minh thập nhị gia tộc một trong cái này khiến hàn lâm có chút ngoài ý muốn hắn không ngờ rằng thập nhị gia tộc đệ tử cũng có như thế đảm lượng có can đảm tham dò mới thời không di tích phải biết trừ ra tài nguyên di tích bên ngoài mới xuất hiện thời không di tích lần đầu thăm dò mặc dù có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt nhưng cũng tràn đầy bất ngờ nguy hiểm tùy thời đều có thể vẫn lạc trong đó dưới tình huống bình thường đại gia tộc đệ tử có phải không sẽ chủ động đi thăm dò dạng này thời không di tích Hàn Lâm nghe được hai người lại là không chế Lam Tinh Liên Minh thập nhị gia tộc đệ tử trên mặt theo bản năng hiện hiện một vòng kinh ngạc thần sắc Hoàng Minh cùng Vũ Văn Tuấn nhìn thấy Hàn Lâm thần sắc lập tức đã hiểu Hàn Lâm suy nghĩ trong lòng liếc mắt nhìn nhau về sau trên mặt đều hiện lên ra một vòng đắn đo chúng ta cũng không phải là gia tộc dòng chính mà là những bên ngày thường chỉ có thể đạt được trụ cấp nhất tài nguyên tu luyện mong muốn đạt được càng nhiều cũng chỉ có thể dùng mệnh đến liều Hoàng Minh nhẹ giọng giải thích nói Hàn Lâm gật đầu đối với đại gia tộc mà nói phần lớn đều sẽ áp dụng cường kiền yếu chi cách làm dòng chính đệ tử đều sẽ dốc lòng bồi dưỡng căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện chi tứ đệ tử thì chỉ có một ít cơ sở tài nguyên tu luyện nếu như không có dạ tâm tình nguyện bình thường cũng có thể ăn không ngồi rồi làm ông nhà giàu nhưng muốn trở thành võ giả tự nhiên cũng phải cùng những võ giả khác một dạng đi cạnh tranh đi chiến đấu Vũ Văn Yên ngươi biết sao? Hàn Lâm quay đầu hướng phía Vũ Văn Tuấn bước đạo, Vũ Văn Tuấn sững sờ, sau đó trên mặt hiện hiện một vòng cười khổ, lắc lắc đầu nói, ta biết nàng, nàng lại không nhất định biết nhau ta. Nàng là Vũ Văn gia dòng chính nhị tiểu thư, mà ta chỉ là Tây Kinh thị nhánh bên, bối phận tính được, ta còn muốn bảo nàng một tiếng gì hay. Chương 558, phóng xạ chương 558, phóng xạ Hàn Lâm thần sắc cổ vai liếc nhìn Vũ Văn Tuấn một cái. Nhìn hắn bộ dáng, tuổi tác cùng Vũ Văn Yên nên tương đường, Vũ Văn Yên đã là võ giả thần thông cảnh, mà hắn vẫn còn dừng lại tại tiên tiến cảnh, thậm chí ngay cả bối phận đều muốn kém Vũ Văn Yên một đời. Di tích nguy hiểm, không bằng chúng ta mấy người kết bạn mà đi làm sao? Hàn Lâm do dự một lát sau, thăm dò tính mà hỏi thăm. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi đại hỉ. Tại cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thời không trong di tích, năng lực có một tên thực lực cường hãn đồng bạn đồng hành, tự nhiên là không thể tốt hơn sự việc. Quyết định đồng hành về sau, ba người rất mau đem riêng phần mình thu thập được thông tin chia sẻ ra đây. Cái này khiến Hàn Lâm không khỏi đối với quyết định của mình cảm thấy may mắn. Quả nhiên không hổ là thế gia đệ tử, cho dù là một cái vừa mới bị phát hiện khu vực nguy hiểm, đều có thể hiểu được nhiều như vậy thông tin. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, Vũ Văn Tuấn cùng Hoàng Minh hai người người một lời ta một lời, đem chỗ này thời không trong di tích mấu chốt nhất thông tin nói ra. Lưu Quốc Đạo ngược lại không nói nhiều, ngẫu nhiên bổ sung một đôi lời, đi sát đằng sau tại mấy người sau lưng, người lai, dẫn phát đây hết thảy thay biến, là tòa thành thị này một chỗ công ty y dược, bọn hắn vì nghiên cứu một loại tên là Cờ Đờ tờ 13 trưởng thọ dược tê, chuyên môn tại thành thị hạ kiến tạo một chỗ quy mô một điểm không kém gì tòa thành thị này phòng thí nghiệm dưới đất, chỗ này phòng thí nghiệm dưới đất vốn là nghiên cứu trưởng thọ dược tê địa phương nhưng kết quả lại nghiên cứu ra có thể khiến cho thi thể phục sinh, thậm chí là nhường người sống trực tiếp trở thành dị quỷ dị tể. Loại thuốc này bị bất ngờ tiết lộ về sau, đã dẫn phát tất cả thành thị thay hoạ, rất nhiều nhân loại biến thành có các loại cường đại năng lực dị quỷ. Vũ Văn Tuấn nói nói, phòng thí nghiệm chủ thể kiến trúc tại đạn hạt nhân công kích sau cơ bản bị phá hủy, nhưng dưới mặt đất bộ phận vẫn đang bảo tồn hoàn hảo. Nơi này khắp nơi đều là các loại biến dị dị quỷ, lực lượng của bọn chúng cùng tốc độ vượt xa thường nhân, với lại đối với người sống có cực mạnh tính công kích. Hoàng Minh tiếp lấy nói thêm, chúng ta bước vào phòng thí nghiệm về sau, phát hiện nơi này chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất tương đối an toàn, nhưng cũng không ít cấp thấp dị quỷ ẩn hiện, đệ nhị tầng dị quỷ thực lực mạnh hơn, thậm chí có chút dị quỷ có cùng loại thần thông năng lực đặc thù, với lại cơ quan nặng nghề, thôi bất lưu thần rồi sẽ lâm vào tuyệt cảnh, còn đệ tam tầng, dường như không người dám tùy tiện đặt chân, nghe nói chỗ nào cất giấu chân chính bí mật, nhưng cũng ẩn giấu đi tối nguy hiểm chí mạng. Hàn Lâm thần sắc nghiêm túc, hướng hai người nhìn lướt qua, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi nói sẽ không phải là công ty bảo hộ tầng a. Lẽ nào tòa này được xưng là thảm họa chi nguyên thành thị chính là oan thị? Mặc dù chỗ này bị đạn hạt nhân công kích qua đi thành thị phòng thí nghiệm dưới đất, Rất nhiều chi tiết cũng cùng Hàn Lâm trong ấn tượng một bộ tên là Dạ Xi si đẻ Đề vừa phim chiếu dạp cực kỳ tương tự, nhưng trong phòng thí nghiệm xuất hiện dị quỷ, so với trong điện ảnh dọa bị lợi hại hơn nhiều. Các ngươi hiểu rõ phòng thí nghiệm ở địa phương nào sao? Hàn Lâm trầm giọng hỏi. Vũ Văn Tuấn cùng Hoàng Minh liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Chỗ này phòng thí nghiệm có thể nói là tất cả thành thị hoạch tâm chỗ, không riêng gì bọn hắn đang tìm kiếm, ngay cả trong tòa thành này dị quỷ cũng tại tìm kiếm. Vẹn vẹn một ít theo trong phòng thí nghiệm tiết lộ dự đề, liền để tòa thành thị này dị quỷ trở nên cường đại như thế nếu như có thể theo trong phòng thí nghiệm đạt được chân chính tiến hóa dự đề những thứ này đã thích ứng dị biến dị vị nhóm đều sẽ trở nên càng thêm cường đại nên tại phóng xạ cường độ lớn nhất địa phương một bên lưu quốc đạo đột nhiên mở miệng nói thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực căn cứ chuyên gia phân tích di tích dị tượng bên trong biển kia đạn hạt nhân công kích mục tiêu chủ yếu chính là tòa này phòng thí nghiệm phóng xạ cường độ lớn nhất địa phương rất có thể liền là phòng thí nghiệm khu vực hạt tâm do đó chúng ta chỉ cần hướng phía phóng xạ cường độ lớn nhất địa phương đi tới là đủ Bốn người trải qua một phen sau khi thương nghị quyết định kết bạn hướng phía trong thành thị phóng xạ cường độ lớn nhất địa phương đi tới Hoàng Minh cùng Vũ Văn Tuấn Mặc dù chỉ là thập nhị gia tộc bên nhưng khởi điểm đã đây tuyệt đại đa số võ giả bình thường cao hơn quá nhiều dù là mỗi tháng chỉ đạt được trong gia tộc cung cấp cơ sở tài nguyên vậy cũng đúng rất nhiều võ giả bình thường mong muốn mà không thể thành bởi vậy hai người tại tiên thiên cảnh võ giả chồng cũng coi như là trung thượng trình độ lưu quốc đạo tuổi tác đây mấy người còn lớn hơn nhìn lên tới nước chừng hơn 30 tuổi tu vi cảnh giới vi tiên thiên cảnh cựu tầng khoảng cách viên mãn cũng chỉ có cách xa một bước Mặc dù thực lực của hắn tại trong bốn người không tính tối cao, nhưng thân làm Tây Kinh An Ninh trật tự thành một thành viên, kinh nghiệm chiến đấu của hắn khẳng định phải đây Vũ Văn Tuấn hai người phong phú nhiều lắm. Cùng nhau đi tới, hắn không nói nhiều, nhưng luôn có thể tại thời khắc mấu chốt, cho Hàn Lâm một ít đúng trọng tâm đề nghị. Bốn người không ngừng xâm nhập thành thị, phóng xạ cường độ vậy càng ngày càng cao. Là một tòa từ trung ương nổ ra một cái to lớn cái hố vứt bỏ kiến trúc tàn hại xuất hiện tại mấy người trước mặt lúc, trung quanh phóng xạ cường độ đã đạt đến 550 độ. Lúc này, Hàn Lâm đã cảm giác được bại lộ tại bên ngoài làn da có rất nhỏ kim châm cảm giác. Điều này nói rõ chung quanh phóng xạ cường độ đã bắt đầu ảnh hưởng đến hắn. Hắn quay đầu hướng phía ba người khác nhìn lại, chỉ thấy Vũ Văn Tuấn ba người thân thể mặt ngoài đã tách ra nhàn nhạt, nhạt vi quang. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đã bắt đầu dùng tiên tiên chân khí bảo vệ toàn thân, ngăn cản phóng xạ đối với thương tổn của bọn họ. Nhà này Cao Úc hẳn là nghiên cứu dị quỷ biến dị dược tề công ty, bọn hắn phòng thí nghiệm ngay tại tòa này Cao Úc lòng đất. Hoàng Minh sắc mặt có chút khó coi, cho dù vì tiên thiên chân khí bảo vệ toàn thân, chung quanh vô cùng bất nhập phóng xạ vẫn cho hắn tạo thành áp lực rất lớn. Chúng ta động tác nhanh một chút đi, loại cường độ này phóng xạ ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2 giờ. Vũ Văn Tuấn trên mặt hiện ra một vòng lo lắng thần sắc. Hàn Lâm không ngừng dùng thần thức kiểm tra thân thể chính mình. hắn phát hiện, bại lộ tại phóng xạ trong, phóng xạ sẽ từ ngoài vào trong, không ngừng kích thích toàn thân hắn mỗi cái khí quan. Toàn thân tế bào dị thường sinh động, cũ tế bào không ngừng bị giết chết, mới tế bào không ngừng sinh ra. Mới trong tế bào mơ hồ ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng, có thể chúng nó trở nên càng thêm cường đại. Cùng lúc đó vì đã đột phá cực hạn đạt tới Tam giai thần thông cảnh mà tu vi chỉ trệ không tiến kim cương bất hoại thần công, tại phóng xạ không ngừng kích thích dưới, lại mơ hồ có chậm chậm tăng lên dấu hiệu. Cái này khiến Hàn Lâm Nguyên bản cũng nghĩ dùng tiên tiên chân khí bao trùm bản thân, ngăn cản phóng xạ ý nghĩ hoàn toàn thay đổi. Hắn quyết định cứ như vậy trần trụi đem thân thể bại lộ tại phóng xạ dưới, trong lòng âm thầm mừng rỡ không thôi. Ở trung quanh mảnh liệt phóng xạ thuốc dục dưới, bốn người nhảy đến đạn hạt nhân trong hầm, bắt đầu ở phế tích bên trên dò Cũng không lâu lắm, bốn người liền phát hiện một cái đã báo phế thang máy giếng đầu này thang máy giếng sâu không thấy đáy, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ vui lấp bộ dáng. bốn người liếc mắt nhìn nhau, cũng theo lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy một vẻ kiên định. rất nhanh, bốn người theo thứ tự nhảy vào thang máy giếng, thân ảnh rất nhanh biến mất trong bóng đêm. thân ảnh bốn người biến mất không bao lâu, lần lượt lại có người ảnh đến nơi này. trải qua một phen đơn giản tìm kiếm, bọn hắn vậy rất nhanh phát hiện đầu này sắp sụp đổ thang máy giếng. những người này tất cả đều cùng Hàn Lâm đám người một dạng, không chút do dự nhảy vào. chương 559 Tham dò chương 559, tham dò tại đây phiến Hoàng Vu Phế tích trong, một tòa cổ lao thang máy giếng lặng lặng mà đứng sừng sững ấy, phảng phất là thông hướng thế giới khác lối vào. Thang máy giếng sâu thẳm mà u ám, chỉ ít có hơn 300 mét sâu, bốn phía trên vách tường hiện đầy vết nứt cùng đàn mạng, có vẻ rách nát không chịu nổi. Người bình thường mong muốn thông qua đầu này sắp sụp đổ thang máy giếng, tiến vào phòng thí nghiệm dưới đất trong, không thể nghi ngờ là một hạng cực kỳ chật vật nhiệm vụ. Thôi không cẩn thận, rất có thể sẽ rơi vào thăm mất mạng. Nhưng mà, đối với Hà Lâm, Vũ Văn Tuấn Hoàng Minh cùng Lưu Quốc đạo này bốn tên tu vi cảnh giới đạt tới tiên thiên cảnh, cựu tầng viên mãn võ giả mà nói, này chẳng qua là một bữa ăn sáng. Bốn người đứng ở thang máy giếng biên giới, hơi cười một chút, thân hình nhảy lên, liền nhẹ nhàng linh hoạt mà nhảy vào trong giếng. Bọn hắn như là tứ đạo linh động anh tử, tại chật hẹp giếng đạo trong xuyên toa, chạy như bay, không có chút nào nhận cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Rất nhanh, bọn hắn liền thuận lợi đã đến thang máy giếng dưới đáy. Nơi này phóng xạ cường độ chỉ có 203. Hoàng Minh đột nhiên vẻ mặt ngạc nhiên kêu lên, trong tay hắn máy dò phát ra hào quang nhỏ yếu, cho thấy trước mắt phóng xạ chỉ số mọi người nghe vậy, sôi nổi xuất ra chính mình máy dò xem xét. quả nhiên, máy dò bên trên trị số đã hạ xuống 203. Hoa Minh, Vũ Văn Tuấn cùng Lưu Quốc Đạo ba người trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. chuyện này ý nghĩa là bọn hắn có thể an toàn mà bước vào phòng thí nghiệm dưới đất, tìm kiếm bọn hắn cần thiết tài liệu. nhưng mà, Hàn Lâm trên mặt lại hiện ra một vòng vẻ tuyệt đối. thấp như vậy, phóng xạ cường độ, căn bản không có cách nào kích thích thân thể hắn tế bào. nguyên bản ở vào không ngừng tăng cường trạng thái tế bào thân thể, giờ phút này vậy trở nên yên lặng. bất quá. Ngay tại ngắn ngủi hơn nửa giờ thời gian bên trong, Hàn Lâm cường độ thân thể đã tăng lên 5 giờ, theo tỷ ra là 85 điểm tăng lên tới 90 điểm, thậm chí ngay cả tiên tiên căn cốt cũng không hiểu tăng lên 1 điểm, đạt đến 146 điểm. Quan trọng nhất chính là, Hàn Lâm cảm giác thân thể chính mình dường như thu được nào đó lực lượng thần bí, toàn bộ thân thể cũng ở vào một loại phấn khởi sinh động trạng thái, tinh lực dồi dào, giống như tùy thời đều có thể bộc phát ra năng lượng kinh người. Thang may giếng cửa ra vào đã nửa đậy tại bụi đất phía dưới, cửa vào bị dày cổ đằng mạn cùng đá vụ che giấu, có vẻ hoang vu mà thần bí. Lưu Quốc Đạo đi lên trước, đẩy ra đằng mạn lộ ra một cái đường đi sâu thăm thẳm. Trên mặt hắn lộ ra một chút thất vọng, thấp giọng nói nói, nơi này nhìn qua đã hoang phế đã lâu, cho dù có tư liệu gì, chỉ sợ cũng đã phong hóa. Hoàng Minh cùng Vũ Văn Tuấn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Bọn hắn bước lên nguy hiểm tính mạng, bước vào cái thời không này di tích, vì chính là tìm kiếm trong thế giới này dị quỷ biến dị tài liệu. Có những tài liệu này, phía sau bọn họ gia tộc đều có cùng chủ thế giới trong dị quỷ thế lực đàm phán tư cách. Bằng vào những tài liệu này, theo dị quỷ trong tay đổi lấy vài tòa thậm chí mấy chục tòa căn cứ khu đều không phải là việc khó gì đương nhiên bọn hắn vậy hiểu rõ đạt được những tài liệu này về sau bọn hắn chỗ gia tộc khẳng định sẽ lời đầu tiên được nghiên cứu nói không chừng còn có thể từ đó tìm kiếm được khắc chế dị bị cách mặc kệ thế nào chúng ta tất nhiên đến liền không thể tay trắng trở về vũ văn tuấn trầm giọng nói ánh mắt của hắn kiên định mà hữu lực chúng ta vào xem nói không chừng còn có thể tìm thấy một ít đầu mối hữu dụng han lâm gật đầu một cái mặc dù hắn đối với thấp phóng xạ cường độ cảm thấy tiếc nuối nhưng hắn rõ ràng hơn bọn hắn chuyến này ý nghĩa xa so với cá nhân tu luyện quan trọng nhiều lắm hắn hít sâu một hơi dẫn đầu đi vào thông đạo. Ba người khác theo sát phía sau, trong thông đạo tối tăm mà ở bước trong không khí tràn ngập một cô gây mũi mùi nấm mốc. Bọn hắn cẩn thận tiến lên, vũ khí trong tay chăm chú nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt cẩn thận, bởi vì bọn họ hiểu rõ nơi này ẩn giấu đi vô số không biết nguy cơ. Cẩn thận một chút, nơi này khẳng định có nguy hiểm. Hoàng Minh nhắc nhở, trong tay của hắn gấp nắm lấy một thanh đặc chế vũ khí, đây là bọn hắn vì ứng đối dị quỷ mà chuẩn bị. Theo di tích dị tượng trong đất được, đây là một cái khắp nơi đều là cường đại dị quỷ thời không di tích về sau bọn hắn đều vì này làm tính nhắm vào chuẩn bị, trong tay có thật nhiều chuyên môn khắc chế dị quỷ thủ đoạn, chi tiết, cái thời không này di tích dị quỷ nhỏ, có thật nhiều cũng đã xảy ra biến dị, dẫn đến bọn hắn chuẩn bị thủ đoạn, phần lớn cũng mất đi nguyên bản hẳn là có hiệu quả, "Ừm, chúng ta đi thôi." Hàn Lâm gật đầu một cái, tiếp tục đi đến phía trước. Trong lòng của bọn hắn đều hiểu, trận này thăm dò vừa mới bắt đầu, mà bọn hắn đối mặt khiêu chiến, cũng đem ngày càng nghiêm trọng. Cuối lối đi là một cái to lớn cửa sắt, phía trên hiện đầy vết gỉ cùng vết cắt. Hàn Lâm dùng sức đẩy cửa ra, một cỗ mùi nấm mốc đập vào mặt. Bọn hắn đi vào một cái rộng rãi phòng thí nghiệm, bốn phía trưng bày lấy các loại kỳ quái dụng cụ cùng ống nghiệm, treo trên vách tường một ít đã không rõ ràng biểu đồ cùng bức ảnh. Nơi này chính là phòng thí nghiệm khu vực hải tâm. Lưu Quốc Đạo ngắm nhìn một phía, thanh âm bên trong mang theo một tia căng thẳng, về loại dược tể này nghiên cứu tài liệu, nên chính là ở đây, chúng ta phân tán tìm kiếm đi, theo cùng nhau đi tới môi trường đến xem, nơi này đã hoang phế mấy trăm năm, không có bất kỳ cái gì sinh vật sinh hoạt dấu vết, chắc hẳn cũng sẽ không có dị quỷ xuất hiện, thuộc về khu vực an toàn, ở chỗ này, mọi người không cần báo đoàn rủi hểm, không bằng phân tán ra bằng không nếu như đạt được vật phẩm có giá trị còn dễ nổi tranh chấp Hàn Lâm nhìn ba người chia ra hướng phía phòng thí nghiệm đi đến khẽ lắc đầu lựa chọn lần nữa một cái phương hướng vậy bắt đầu thăm dò lúc này trong phòng thí nghiệm một mảnh hám nhưng ở Hàn Lâm thần thức thăm dò dưới hoàn cảnh chung quanh rõ ràng rành mạch cùng đen nuốt sáng trưng vậy không có gì khác biệt Hàn Lâm đi vào một gian phòng thí nghiệm căn này trong phòng thí nghiệm trưng bày lấy một tấm rộng lớn thí nghiệm đài Hàn Lâm tiến lên nhẹ nhàng nuốt một cái nguyên bản bóng loan thí nghiệm trên sân khấu khắp thật dày một lớp cho bụi đúng lúc này Hàn Lâm dường như phát hiện gì rồi nếu mày buông tay nào hướng phía thí nghiệm đài bút đi, hô một tiếng, thí nghiệm trên đài cho bùi toàn bộ thổi tan. Lúc này Hàn Lâm mới phát hiện, cả tờ thí nghiệm trên sân khấu, khắp nơi đều lưu lại dây rùa cùng cao dấu vết. Nhìn những thứ này dấu vết, Hàn Lâm thậm chí có thể tưởng tượng đến, cho đến tấm này thí nghiệm trên đài vật thí nghiệm, ở sâu trong nội tâm đến cỡ nào tuyệt vọng, bọn hắn còn cầm dị quỷ làm thí nghiệm. Hàn Lâm trong lòng trầm xuống, còn có một cái càng không tốt ý nghĩ hiện lên ở Hàn Lâm trong óc, nhưng Hàn Lâm làm thế nào cũng không dám đi nghiệm chứng trong đầu ý nghĩ này. Tại đây ở giữa trong phòng thí nghiệm tìm đòi một phen, Hàn Lâm không thu hoạch được gì. Rốt cuộc thời gian trôi qua quá lâu, vật phẩm có giá trị, sớm đã theo thời gian trôi qua mà tan thành mấy khói, mãi đến khi Hàn Lâm đi vào phòng thí nghiệm sau một gian trong phòng nghỉ, mới từ một cái tủ chứa đồ trong, tìm được rồi một quyển dày cụm nhật ký, này tựa hồ là một vị nào đó nghiên cứu viên nghiên cứu ghi chép, chỉ là bởi vì thời gian quá lâu, nhật ký bịa chữ viết đều đã nhạt không thể kiểm tra. Trang giấy cũng biến thành dị thường sinh dọn, hơi chút vô ý có thể rồi sẽ trở thành một chỗ cặn bã giấy mảnh, trở nên không có chút giá trị, Hàn Lâm thận trọng lật ra nhật ký trang địa, rất nhỏ răng rắc âm thanh, nhường lòng của hắn một chút nhắc tới trong cổ họng, chẳng qua còn tốt, theo đọc qua, nhật ký trang giấy mặc dù xuất hiện vết rách, nhưng cũng may không có hoàn toàn bị nát, nhật ký trang bìa tờ thứ nhất, có một nhóm dùng bút đỏ viết xuống chữ viết, khoa học biên giới ở đâu. Chúng ta là thật không nữa có quyền thăm dò những thứ này cấm kỵ. Chữ biết viết máy mà run rẩy, giống như ghi chép người tại viết xuống những lời này lúc, nội tâm tràn đầy dẽ dũ cùng bất an. Chương 560, thí nghiệm ghi chép chương 560 Thí nghiệm ghi chép hàn lâm lật ra bản bút ký này, mỗi một trang cũng dặm rạp trắng chỉ viết đầy lạo thảo chữ viết đầy lão thảo chưa biết, giống như ghi chép nào đó điên cuồng nhà khoa học cấm kỵ thí nghiệm. Thí nghiệm số hiệu: S17 đối tượng thí nghiệm, người vô danh, đánh số 001 thí nghiệm mục đích: Nghiệm chứng võ giả thần thông cảnh thể nội chín nơi thần thông đạo đại tồn tại, đồng thời thăm dò hắn công năng cùng kết cấu. Thí nghiệm này, không cách nào phân biệt đối tượng thí nghiệm với cảnh, đối tượng thí nghiệm 001, nam tính, 35 tuổi, võ giả thần thông cảnh, tu vi thâm hậu, từng nhiều lần tại võ đạo trong trận đấu đạt được vượt trội thành tích. Hắn thể nội thần thông lực lượng cường đại, Có hoàn chỉnh thần thông cảnh giới là thủ. Thí nghiệm trình tự một. Sơ bộ kiểm tra sử dụng tiên tiến trong nhìn trộm chắc nghi đối với đối tượng thí nghiệm tiến hành toàn diện quét hình. Máy dò có thể xuyên thấu nhân thể từ ngoài, xâm nhập quan sát thể nội dòng năng lượng động cùng tổ chức kết cấu. Sơ bộ quét hình kết quả biểu hiện, đối tượng thí nghiệm thể nội tồn tại nhiều cái năng lượng điểm tụ tập, thư hư thực thực thần thông đạo đại. Hàn Lâm ngón tay nhẹ nhàng lật qua lại quyển kia cũ nát nhật ký, theo đọc qua xâm nhập, lông mày của Hàn luật nhăn càng chặt. Càng hướng xuống nhìn xem, chữ viết vượt viết ngoáy, giống như ghi chép người tâm tình tại quá trình thí nghiệm trong càng thêm phức động thậm chí hơi không khống chế được. nhưng chỉ theo mở đầu nội dung đến xem, Hàn Lâm trong lòng cái đó mơ hồ suy nghĩ đã được chứng minh. thật là đáng chết à, lại thật sự dùng võ giả tiến hành thí nghiệm, hơn nữa còn là một tên võ giả thần thông cảnh. Hàn Lâm thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. bản bút ký này bộ phận mở đầu rõ ràng ghi chép thí nghiệm bối cảnh cùng mục đích, mà theo thí nghiệm sâu nhập, chưa biết trở nên càng thêm hỗn loạn, giống như ghi chép người cũng bị thí nghiệm tàn khốc rung động. đây thật ra là một kiện không nói cũng hiểu sự việc. tại đây toà công ty tiến hành thí nghiệm như đại. Dị quỷ loại sinh vật này chưa sinh ra, như vậy nằm ở thí nghiệm trên sân khấu tiếp nhận thí nghiệm, trừ ra nhân loại còn có thể là ai? Mong muốn chế tạo ra cờ tờ 13 trường thọ dự thể, lý tưởng nhất thí nghiệm mục tiêu tự nhiên là nhân loại tự thân. Hàn Lâm muốn cho là, cái công ty này nhiều nhất sẽ chỉ dùng người bình thường là vật thí nghiệm, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, giá tâm của bọn hắn lại to lớn như thế, cũng dám dùng võ giả thần thông cảnh đến tiến hành thí nghiệm. Với lại theo bản này thí nghiệm ghi chép nội dung đến xem, bọn hắn dường như mong muốn dùng khoa học phương pháp đi giải thích võ giả thần thông cảnh thể nội thần thông đạo tồn tại. Nhật ký trong ghi chép cẩn kẽ các loại thí nghiệm trình tự, dữ liệu cùng với đối tượng thí nghiệm phản ứng, mỗi một trang đều giống như như nói từng đoạn tàn nhẫn chuyên cũ. Hàn Lâm tùy ý lật qua lại bản này trường hơn 100 trang nhật ký, mỗi một trang cũng ghi lại một hạng vì võ giả thần thông cảnh là đối tượng thí nghiệm thí nghiệm nội dung. Mặc dù chỉ là đơn giản miêu tả cùng tổng kết, nhưng trong đó tràn ngập mùi máu tươi cùng tàn nhẫn thủ đoạn, nhường Hàn Lâm ánh mắt cũng hơi phím hồng. Một cỗ nồng đậm sát ý từ trên người hắn mơ hồ hiện hiện, nhường trong lòng của hắn nhịn không được dâng lên một cô mánh liệt sát lục dục vọng. Chết chưa hết tội, chết chưa hết tội a. Hàn Lâm hai mắt xích hồng như máu ngọn lửa tức giận ở trong đó tiêu đốt. Hắn chăm chú nắm chặt quyển sổ kế bản, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nếu như không phải cố nén lực đạo trên tay, bản bút ký này bạn chỉ sợ sớm đã bị hắn tiết lộ ra khí tức bệ đến vỡ vụn. Giờ phút này, Hàn Lâm mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, like, cái công ty này vì nghiên cứu ra trường thọ dự tế, nghiên cứu đối tượng một mực là tượng hắn dạng này võ giả. Mà những kia cường đại dị quỷ, chẳng qua là trận này thí nghiệm bất ngờ sản phẩm. Võ giả theo tu vi cảnh giới để thăng, tuổi thọ cũng sẽ tùy theo để thăng. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, những người này là muốn thông qua nghiên cứu võ giả tu vi để thăng mà thu được càng nhiều tuổi thọ huyền bí, từ đó nghiên cứu ra nhiều người bình thường cũng có thể để thăng tuổi thọ phương pháp. Nói không chừng còn có thể bởi vậy đạt được cùng loại võ giả lực lượng cường đại. À, thực sự là người si nói mộng. Nguyên lai like, cái gọi là dị vị dược tệ, nên gọi là võ giả dược tệ mới đúng. Hàn Lâm nheo miệng lên một tia cười lạnh, chẳng qua trong quá trình nghiên cứu xuất hiện bất ngờ, những hành động kia đối tượng nghiên cứu võ giả sau khi chết, đột nhiên phục sinh, đã trở thành dị quỷ. Lúc này mới đưa đến cả tòa thành thị hủy diệt, vậy đưa tới nhân loại quốc gia trả thù hướng phía tòa thành thị này bắn đạn hạt nhân, cái gọi là thai họa chi nguyên, hẳn là cái này đem võ giả coi như chuột bạch công ty mới đúng. Hàn Lâm vung tần nói, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn hận cùng kinh thường. Ánh mắt của hắn đảo qua nhật ký mỗi một trang, phản phất muốn đem những thứ này tội ác ghi chép khắc vào thực chất bên trong. Bên kia, Hoàng Minh đứng ở một mặt sắt thép trước tổng chính, này phiến đại môn dạy đặt mà kiên cố, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng vết tỷ, có vẻ đặc biệt nặng nề. Bên cạnh điện tử mở ra hệ thống sớm đã mất đi hiệu lực, trên màn hình chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch không còn nghi ngờ gì nữa đã không cách nào lại phát huy tác dụng. Mong muốn mở ra cánh cửa này, cũng chỉ có thể dựa vào bạo lực phá giải. Hoàng Minh hơi cười một chút, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hứng vấn. Hắn chậm rãi nâng lên hữu quyền, kích sâu một hơi, sau đó đột nhiên huy quyền đánh tới hướng cửa sắt. Chỉ nghe thấy đông một tiếng vang thật lớn, trên cửa sắt xuất hiện một cái nhàn nhạt quần ấn, trung quanh kim loại bị chấn động đến run nhẹ nhẹ. Hoàng Minh trên mặt lộ ra một vòng thỏa mãn ý cười, tự nhủ, kiểm tra đến bây giờ, tất cả gian phòng cửa lớn, cũng chỉ có trước mắt này phiến đại môn kiên cố nhất. Bên trong nhất định tồn phóng tất cả phòng thí nghiệm bật chân quý nhất. Trong ánh mắt của hắn lóe ra chờ mong mang nếu quả như thật có thể theo cái thời không này trong di tích đạt được vật phẩm có giá trị hắn ở đây hoàng gia địa vị nhất định sẽ đạt được tăng lên cực lớn đến lúc đó hắn đem có đầy đủ tài nguyên đột phá tấn thăng làm võ giả thần thông cảnh hoàng minh hít sâu một hơi thân thể có hơi tụ lực một vòng xanh xám sắp kim loại sáng bóng chậm rãi hiện hiện ở quả đấm của hắn đây là hắn tu luyện một môn tên là cương quyền chiến kỹ môn này chiến kỹ tên nghe tới phổ thông nhưng uy lực lại không tầm thường từ hậu thiên cảnh có thể tu luyện thậm chí có thể một mực tu luyện trí thần thông cảnh vào ngày kia cảnh tu luyện môn công pháp này đạt tới biên mãn xong quyền tính cả cổ tay cùng với một tiểu tiết cánh tay đều sẽ trở nên như thép như sắt, làn da biến thành hắc thiết màu sắc. Thi triển quyền pháp lúc một đôi nắm đấm có thể sánh ngang nhất dài thú binh, mà đạt tới tiên tiên cảnh về sau, một đôi thiết quyền sẽ trở nên càng thêm lợi hại, làn da sẽ hiện ra xanh sẫm sắc, có thể sánh ngang nhị dai thú binh. Nếu như hoàng minh tu vi cảnh giới đột phá đến thần thông cảnh, tiếp tục tu luyện cương quyền đạt tới biên mãn, hai cánh tay của hắn đều sẽ trở nên như huyền thiết bình thường, không gì không phá. Chỉ dựa vào hai cái cánh tay, có thể phá vỡ thần thông bình thường cảnh võ giả thi triển thần thông công pháp. Hoàng Minh trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin, hắn lần nữa hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân hội tụ đến hữu quyền trí thượng. Theo nắm đấm của hắn chậm rãi nâng lên, không khí xung quanh tựa hồ cũng bị hắn khí thế cường đại chỗ chất ép, phát ra rất nhỏ ong lắng thanh. Bành! Một tiếng trầm một tiếng vang trong không khí hoang tàn, cửa sắt tại Hoàng minh thiết quyền trước mặt, giống như yếu ớt trang giấy bình thường, trong nháy mắt bị đánh ra một cái cửa hàng lớn. Hoàng Minh trên mặt lộ ra một vòng thỏa mãn vui mừng, hắn không có dừng tay, song quyền như gió, liên tục huy động, phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Bành, bành, bành! Mỗi một quyền đều mang phá không chi thế, cửa sắt tại Hoàng Minh công kích đến run không ngừng, cuối cùng hoàn toàn méo mó biến hình. Mấy quyền qua đi, cả phiến cửa sắt như là bị cuồng phong xé rách tàn phá bài bản, bị Hoàng Minh gắng gượng mà sẽ thành mảnh nhỏ. Hắn tiện tay đem tàn phá cửa sắt vứt qua một bên, cất bước đi vào phòng. Bước vào gian phòng trong nháy mắt, Hoàng Minh trên mặt hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Phía sau cửa sắt căn phòng diện tích lớn, nằm ngoài dự đoán của hắn, rộng rãi không gian phạm phất là một gian to lớn nhà kho. Hắn nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, giống như lưỡng đạo hàn tinh lấp lẽ trong bóng tối, vì hắn tăng thêm mấy phần như dạ thú hung hán kỳ tước. Theo ánh mắt của hắn lướt nhìn, từng dãy to lớn kim loại vật chứa dần dần đập vào mi mắt. Những thứ này vật chứa mặt ngoài hiện đầy bết gỉ cùng cho bụi, không còn nghi ngờ gì nữa đã bỏ phế hồi lâu. Chúng nó chỉnh tề mà sắc hàng, lặng lặng mà nằm ở nơi đó, giống từng cái ngủ say quan tài thiết. Hoàng Minh trong lòng có hơi trầm xuống. Những thứ này vật chứa công dụng, hắn mơ hồ đoán được mấy phần, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn làm cho hắn cảm thấy một tia bất an. Hắn chậm rãi đi về phía gần đây một cái vật chứa, đưa tay phủi nhẹ mặt ngoài giày cổ cho bụi, nhẹ nhàng chạm đến lấy lạnh băng đồng hồ kim loại mặt. Mặc dù thời gian đã qua thật lâu, nhưng những thứ này vật chứa trình độ chắc chắn vẫn đang khiến người ta kinh ngạc. Chương 561, xuất lồng chương 561, xuất lồng Hoàng Minh cẩn thận đem cabin dinh dưỡng bên trên phủ hôi lao đi. Rất nhanh, xuyên thấu qua thủy tinh, một tấm bề cọ giống thây khô loại gương mặt ánh vào tầm mắt của hắn. Cái công ty này lại làm thí nghiệm thân thể. Hoàng Minh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đại hai biến sau đó, nhân loại số lượng giảm mạnh. Thí nghiệm thân thể bị nghiêm cấm bằng sắc lệnh, một sáng phát hiện, thi hành người đem bị xử cực hình. Hoàng Minh nhìn thấy cabin dinh dưỡng trong khô, phẫn nộ tâm tình trong nháy mắt sông lên đầu. Không, không đúng, nói không chừng không phải nhân loại, mà là dị quỷ đâu. Hoàng Minh trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, những thứ này cabin dinh dưỡng trong nằm, nói không chừng là dị quỷ, chúng nó mới là cái công ty này đối tượng nghiên cứu. Hắn trong mắt lóe lên một tia vi quang, ngẩng đầu liếc nhìn căn phòng. Chỉ thấy lít nha lít nhít cabin dinh dưỡng chỉnh tề mà sắp hàng, chừng hơn 1000 bộ, cảnh tượng làm cho người dùng mình. Hoàng Minh không khỏi dùng mình một cái. Theo bản năng mà muốn rời khỏi. thực sự là suối quẩy, này trong kho hàng toàn bộ là dị quỷ nghiên cứu vật liệu. Hoàng Minh mặt mũi tràn đầy buồn nản, đối với hắn mà nói, hơn 1000 bộ dị quỷ thi thể không có chút giá trị. Đang lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi lúc, trống trải gian phòng bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề tiếng ba đập. Bành! Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, bất thình lình tiếng ba đập dường như sấm xé vạch phá yên tĩnh, nhường Hoàng Minh toàn thân run lên bần bật, bật, theo bản năng mà hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mười mấy mét ngoại một bộ cabin dinh dưỡng, thủy tinh hộ cháo bên trên cho bụi bị chấn động đến bốn phía bay loạn giống như có đồ vật gì ở bên trong liệu mạng đụng chạm lấy thủy tinh nay ma quái chẳng cảnh đường hoàng minh tim đập loạn không thôi cảm giác căng thẳng trong nháy mắt tiêu thăng còn có dị quỷ còn sống hoàng minh trong lòng kinh hãi không thôi dị quỷ mặc dù danh xưng bất tử bất diệt nhưng tương tự cần tiêu hao năng lượng một sáng năng lượng hao hết chúng nó cũng sẽ tử vong dường như người bị chết đói đồng dạng nơi này đã bỏ phế mấy trăm năm những thứ này ca binh dinh dưỡng bên trong dị quỷ vốn nên sớm đã chết đi năng lượng trong cơ thể đã sớm tiêu hao hầu như không còn làm sao có khả năng còn có còn sống nhưng mà ngay tại hoàng minh lâm vào kinh ngạc thời điểm tiếng va chạm vang lên lần nữa, bảnh. lần này cường độ rõ ràng so trước đó lớn hơn rất nhiều, thủy tinh hộ cháo bị chấn động đến kịch liệt lay động, thật nhỏ vết dạn bắt đầu lan tràn. Hoàng Minh trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo sắc cơ, hắn biết rõ, cho dù nơi này còn có sống dị quỷ, vậy nhất định phải đem nó chém giết, tuyệt không thể để nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì. theo tiếng thứ ba tiếng va chạm vang lên lên, Hoàng Minh đã như là báo đi săn bọn tới cabin dinh dưỡng trước, xuyên thấu qua thủy tinh hộ cháo, hắn nhìn thấy một tấm khô cạn giữ tợn khuôn mặt, chính nghe răng trận mắt, cơ song quyền dùng hết lực khí toàn thân đánh tới hướng thủy tinh. Ba quyền qua đi, phổ thông thủy tinh hộ cháo mặt ngoài đã hiện đầy tinh mịn vết rạn. Sau một khắc, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một đầu khô heo cánh tay đột nhiên đập bể tiếng hộ cháo đưa ra ngoài. Đúng lúc này, cái này sống lại dị quỷ đột nhiên ngồi dậy, mặc dù ánh mắt bên trong còn mang theo một tia mê man, nhưng trên người lại tản ra một cỗ hung lệ khí tức, không làm cho người lạnh mà lợ. Ngay một khắc này, Hoàng Minh xong quyền vậy như truy sát loại hướng phía dị quỷ đầu đập tới. Năm đấm của hắn hiện ra xanh xám sắc kim loại sáng bóng, tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra lạnh lẽo hàn phảng phất muốn đem tất cả tà ác triệt để phá hủy. Phong Hoàng Minh nắm đấm hung hăng xuống cái này dị quỷ đầu trong nháy mắt bạo liệt như là dưa hấu một loại vinh tạng mảnh vụn văng khắp nơi, lại ngay cả một giọt máu đều không có chảy ra. cái này dị quỷ thực lực như thế nào yếu như vậy, cùng phàm nhân vậy không có gì khác biệt. hoàng minh thu hồi nằm đấm, nếu mày dị quỷ là nhân loại thi thể phát sinh dị biến sau sinh ra quái vật, cho dù là người bình thường thi thể một sáng phát sinh dị biến, thực lực cũng sẽ tăng lên trên địa rộng, chí ít có hậu thiên cảnh trung thượng phẩm thực lực. trước mắt cái này dị quỷ thực lực nhưng lại xa xa không đạt được trình độ này, lẽ nào là tại cabin dinh dưỡng trong đợi đến quá lâu, thực lực thoái hóa sao? Hoàng Minh nhìn thoáng qua năm đấm của mình, lại nhìn một chút lại lần nữa kẽ nằm cabin dinh dưỡng trong không đầu dị quỷ thi thể, trong lòng âm thầm suy đoán. Nhưng mà, đều sau đó một khác, vành bành thanh hết đợt này đến đợt khác, đinh thay nhức óc. Hoàng Minh đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía bốn phía nhìn lại, chỉ thấy đập vào mắt đi tới cabin dinh dưỡng bên trong, lại tất cả đều vang lên tiếng ba đập. Chỉ chốc lát sau, một đầu lại một đầu khô héo cánh tay, tựa ác ma xúc tu một dạng, theo thủy tinh hộ cháo trong ló ra, phá vỡ nguyên bản điên tĩnh. Những thứ này dị quỷ cũng chưa chết. Hoàng Minh mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Dị quỷ năng lực thiên kỳ quái, có một hai cái có thể chống nổi mấy trăm năm sống lại, Hoàng Minh không hề cảm thấy kỳ lạ. Nhưng trước mắt này hơn 1000 bộ dị quỷ thi thể, tại năm mấy trăm năm về sau, lại còn năng lực toàn bộ sống lại, đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Có khoảnh khắc như thế, Hoàng Minh thậm chí có chút hâm mộ loại năng lực này. Một đầu lại một đầu dị quỷ đập phá cabin dinh dưỡng thủy tinh hộ tráo, chậm rãi ngồi dậy. Chúng nó dường như đã nhận ra cái gì, sôi nổi quay đầu hướng phía Hoàng Minh phương hướng nhìn lại. Trong bóng tối, một đôi lại một đôi ám trong mắt màu đỏ lóe ra khát máu cùng đói khát mang, giống như trong thâm huyền tuân gia tà ác chi hỏa. Dị quỷ giữa cổ họng không đè nén được Ôi ôi âm thanh, như là một cái bàn tay vô hình, chăm chú nắm lấy hoàng minh trái tim, nhường hắn dường như ngạt thở. Lúc này, những thứ này dị quỷ mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh. Năm mấy trong năm, thân thể của bọn chúng sớm đã hao hết năng lượng, thời khắc này chúng nó chỉ sợ ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Chúng nó chỉ có thể miễn cưỡng ngồi ở cabin dinh dưỡng trong, liền đứng lên khí lực đều không có. Nhưng mà, dù vậy suy yếu, những thứ này dị quỷ trên người lại tạo ra một cố khiến người ta run sợ hung lệ phi tức. Cố khí tức này như là gió lạnh loại đâm vào hoàng minh đáy lòng nhường có tiên tiên cảnh cựu tầng biên mãn tu vi hắn cũng không khỏi được trong lòng du lên một vòng ý sợ hãi không tự chủ được hiện lên ở trong lòng thân thể thậm chí khẽ du lên hoàng minh trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng hắn chậm rãi hướng về sau thối lui đúng lúc này bọn này dị vĩ cuối cùng chịu đựng không nổi đói khát cùng khát máu khát vọng bản năng theo ca dinh dưỡng trong lăn ra đây hướng phía hoàng minh bỏ đi động tác của bọn nó mặc dù chậm chạp nhưng mỗi một cái cũng lộ ra một cố làm cho người dùng mình chơi liều phảng phất muốn đem hết thể trước mắt cũng sẽ thành mảnh nhỏ đối mặt lấy ngàn mà tính hai mắt hồng mặt mũi tràn đầy dữ tợn Giống mới vừa từ trong địa ngục leo ra ác ma hoàng minh rốt cuộc không chịu nổi, hắn hoàn toàn không để mắt đến mình cùng những thứ này vừa mới thức tỉnh dị quỷ trong lúc đó to lớn thực lực sai biệt, bị dọa đến quay người hướng phía nhà kho chạy ra ngoài. thực chất vì hoàng minh tiên tiên cảnh cửu tầng viên mãn thực lực đối đầu những thứ này ngay cả đứng lên cũng không nổi dị quỷ, hắn muốn ứng có nghiền ép loại ưu thế tiêu diệt này một ngàn dư tên dị quỷ, chẳng qua là vấn đề thời gian. nhưng mà tại cái này khiến người ta ngạt thở đặc thù môi trường trong, hoàng minh bị sợ vỡ mật, giúp khí trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, hắn chỉ có thể bằng vào bản năng làm việc hưn hoàng chạy trốn, nay hơn ngàn chỉ vừa mới đạt được tự do dị quỷ, phát giác được hoàng mình chạy trốn, lập tức gấp đến độ tượng kiến bỏ trên chảo đóng, chúng nó dường như một đám trơ mắt nhìn đồ ăn chạy mất quỷ trên đói, từng cái càng biến đổi thêm điên cuồng lên. Theo những thứ này dị quỷ theo cabin dinh dưỡng trong leo ra, mới đầu chúng nó ngay cả đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể ở trên mặt đất dây rùa cuộn cuộn lấy về phía trước bò. chậm rãi chúng nó bắt đầu có thể tứ chi chạm đất bò, tiếp lấy lại dần dần đứng thẳng người, lung lay bằng vào hai chân chạy trốn. mấy phút đồng hồ sau, những thứ này dị quỷ vẹn vẹn thông quang lún từng ngụm lớn không khí liền nhanh chóng khôi phục trạng thái, chạy trốn như bay. Chúng nó giống dã thú xuất lồng loại, tại phòng thí nghiệm dưới đất trong ý lục lội lên, tìm kiếm lấy tất cả có thể thỏa mãn chúng nó đói khát cùng khát máu dục vào mục tiêu. chương 562, thần thông đạo cơ chương 562, thần thông đạo cơ Hàn Lâm cẩn thận lật qua lại trong tay thí nghiệm ghi chép, mỗi một trang cũng ghi chép về võ giả thần thông cảnh xâm nhập nghiên cứu. những nội dung này đối với hắn mà nói như là hoàn toàn mới bảo tàng, chưa từng nghe thấy. tại chủ thế giới trong, thần thông cảnh phương pháp tu luyện bị chặt chẽ phong tỏa, biến thành mỗi cái gia tộc và liên minh trong tay hoạch tâm bí mật. Cho dù là Lăng Tiêu Tiên môn dạng này đỉnh tiêm thế lực, cũng đúng tài liệu tương quan nghiêm ngặt kiểm soát, phổ thông đệ tử như nghĩ tiếp xúc những kiến thức này, không chỉ muốn tích lũy đầy đủ công tác thời hạn, còn muốn tích lũy đủ điểm tích lũy, mới có thể thu được cực kỳ có hạn tìm đọc quyền hạn. Mà giờ khắc này, bản bút ký này dường như một cái thông hướng thế giới mới cửa lớn, là Hàn Lâm mở ra thần thông cảnh tu luyện khăn che mặt bí ẩn. Võ giả thần thông cảnh rèn đúc cự tòa thần thông đạo đài, cũng không phải là chỉ là đơn giản dùng 9 loại năng lượng dần dần rèn đúc. Mỗi một tòa thần thông đạo đài rèn đúc cũng cực kỳ phức tạp, lại thứ tự trước sau rất có chú ý. Hàn Lâm nhanh chóng lật xem nhật ký, lướt qua những kia cực kỳ tàn ác quá trình thí nghiệm, chỉ chuyên trú tại mỗi một lần thí nghiệm tổng kết. Những thứ này tổng kết vì hắn cung cấp lượng lớn về võ giả thần thông cảnh tu luyện thông tin. Chỉ chốc lát sau, bản này hơn 100 trang nhật ký đã bị Hàn Lâm đọc qua hơn phân nửa. Rất nhanh, một cái hoàn toàn mới từ ngữ ánh vào tầm mắt của hắn, thần thông đạo cơ. Dựa theo thần thông đạo cơ gen đúc cửu tòa thần thông đạo đài, mới có tiến thêm một bước có thể, bằng không mà nói, chỉ là đắp lên cửu tòa thần thông đạo đài, võ giả con đường tu luyện đem dừng bước tại lăng hư cảnh. Nhìn thấy câu này, Hàn Lâm lập tức mồ hôi lạnh. Võ giả tu luyện, mỗi một cảnh giới tựa hồ cũng sắp đặt một cái bí ẩn quan thiếu, hạn chế võ giả tiến thêm một bước tu luyện. Tiên tiên cảnh quan thiếu là tiên tiên chi cơ. Chỉ có rèn đúc tiên tiên chi cơ tiên tiên cảnh võ giả mới có cơ hội đột phá, bằng không chỉ có thể dừng bước tại lăng hư cảnh, cả đời đều không thể nhìn trộm cảnh giới cao hơn. Bây giờ, Hàn Lâm theo bản bút ký này trong lại phát hiện thần thông cảnh bí ẩn quan thiếu, thần thông đạo cơ. Chỉ có dựa theo thần thông đạo cơ rèn đúc cửu tòa thần thông đạo đài, tu luyện giả mới có tiến thêm một bước có thể, bằng không đồng dạng chỉ có thể dừng bước tại lăng hư cảnh. Lúc này, Hàn Lâm mới bừng tỉnh đại ngộ. Bất luận là chủ thế giới hay là cổ võ thế giới, hắn tận mắt nhìn thấy, thậm chí chỉ là nghe nói qua võ giả, tu vi cao nhất tựa hồ cũng dừng bước tại lăng hư cảnh, cao hơn một tầng tử phụ cảnh, hắn không chỉ chưa bao giờ thấy tận mắt, thậm chí ngay cả nghe nói cũng chưa từng có. Thực sự là kỳ lạ, bất luận là chủ thế giới hay là cổ võ thế giới, trên việc tu luyện bí ẩn đối với võ giả bình thường mà nói là tuyệt mật, nhưng đối với những đại gia tộc kia mà nói, cũng không tính bí mật gì. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nhưng vì sao chưa từng nghe nói qua, cái nào tộc trưởng của đại gia tộc hoặc trưởng lão là tử phụ cảnh võ giả? Chẳng lẽ nói tất cả từ phụ cảnh võ giả sinh hoạt môi trường, cùng những người khác cũng hoàn toàn khác biệt, thậm chí là hoàn toàn ngăn cách. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng cũng không cách nào xác định chính mình ý nghĩ có chính xác không. Nhưng hắn biết rõ, thần thông đạo cơ bí mật này, hắn nhất định phải triệt để biết rõ ràng. Vàng công, đem đến từ mình đột phá tấn thăng làm võ giả thần thông cánh lúc, nếu không biết làm sao rèn đúc thần thông đạo đài, không cẩn thận đoạn mất con đường, cả đời chỉ có thể dừng bước tại Lăng Hứa cảnh, vậy sẽ là vô tận hối hận. Phải biết, Hàn Lâm vì chống sinh mệnh chi thụ, mặc dù tổn thất hơn 600 năm tuổi thọ, nhưng vẫn có gần ngàn năm tuổi thọ mà hắn hiện tại mới hơn 20 tuổi. Nếu như lời này chỉ có thể dừng bước tại Lăng hứa Cảnh, vậy hắn nửa đời sau đều đem đắm chìm trong vô tận hối hận trong. Minh Sắc Mục Tiêu, Hàn Lâm đọc qua nhật ký càng thêm nghiêm túc, khát vọng theo bản này nghiên cứu ghi chép trong, tìm thấy về thần thông đạo cơ dấu vết để lại. Theo bản này nghiên cứu ghi chép bộ phận sau đến xem, cái này phòng thí nghiệm dưới đất không còn nghi ngờ gì nữa đã đối thần thông đạo cơ có nhất định thành quả nghiên cứu. Theo ghi chép đến xem, thần thông đạo cơ cùng tiên thiên chi cơ mở dạng, chia làm rất nhiều loại, đều có các hiệu quả, nhưng đều không ngoại lệ chúng nó đều là căn cứ võ giả thân thể khiếu huyệt cùng với cựu tòa thuộc tính khác nhau thần thông đạo đại diễn biến ra đến mãi không hết thần thông hiệu quả nhưng mà bản này nghiên cứu ghi chép trong nhưng không có ghi chép dù là một cái đơn giản nhất thần thông đạo cơ cụ thể bộ dáng Một liên quan đến cụ thể thần thông đạo cơ ghi chép trong đều là sơ lược nói không tỉ mỉ mãi đến khi Hàn Lâm đem chọn bản nghiên cứu ghi chép cũng lật hết cũng không có đạt được dù là một cái về thần thông đạo cơ cụ thể thông tin chỉ là tại một trang cuối cùng hắn nhìn thấy một câu hoàn mỹ thần thông đạo cơ là tồn tại chúng ta đã thu được manh mối không được bao lâu có thể khởi ra hoàn mỹ thần thông đạo cơ mềm Mỹ những lời này như là một chùm bí quang nhường Hàn Lâm trong lòng giấy lên một tia hy vọng hoàn mỹ thần thông đạo cơ Hàn Lâm khỏe miệng hơi dương lên trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn quan mang trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc nếu như ta có thể thu được hoàn mỹ thần thông đạo cơ gen đúc cự tòa thần thông đạo đại thực lực là hay không năng lực nghiền ép cùng cảnh giới tồn tại tương lai tấn thăng lăng hư cảnh thậm chí là tử phủ cảnh cơ giả có phải cũng sẽ càng thêm dễ dàng nghĩ đến đây Hàn Lâm nhịp tim không khỏi gia tốc một cố khó mà ức chế kích động sông lên đầu. Hán Hận không thể ngay lập tức đem tòa này phòng thí nghiệm dưới đất lật cái út sấp, tìm thấy về hoàn mỹ thần thông đạo cơ tin tức càng kẽ. Đúng lúc này, một tiếng trầm muộn gào thét cùng một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên vang lên. Hán Lâm trong lòng đột nhiên xếp chặt, đọc qua nghiên cứu ghi chép ngón tay đột nhiên lắp một cái, phất một tiếng, lại đem bản này đã xốp dọn đến cực hạn nghiên cứu ghi chép bót nát hơn phần nữa. Hán Lâm nhìn trong tay giấy mảnh, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Mặc dù hắn đã đại khái xem bản này nghiên cứu ghi chép, nhưng bên trong vẫn có rất nhiều nội dung đáng giá xâm nhập nghiên cứu. Rốt cuộc, đây là một quyển vì võ giả thần thông cảnh là thật nghiệm phẩm nghiên cứu ghi chép. Đối với chủ thế giới võ giả mà nói, rất có giá trị nghiên cứu. Tại chủ thế giới, không có bất kỳ cái gì tổ chức dám như thế tang tâm bệnh của địa y võ giả thần thông cảnh là vật thí nghiệm đến tiến hành nghiên cứu. Ngay tại Hàn Lâm lòng tràn đầy hối hận thời khắc, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Hàn Lâm nếu mày, tiếng bước chân này không còn nghi ngờ gì nữa không phải trước đó ba người kia. Hàn Lâm nếu mày, tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn nhanh chóng đứng dậy, đem trên mặt đất giấy vụn mảnh lại giống cẳng vái một điểm, sau đó lại đá một ước. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm có thể ẩn thân địa phương. Nhưng mà, tiếng bước chân lại im bặt mà dừng, đúng lúc này, một cái thanh lành âm thanh tại cách đó không xa vang lên, nơi này có người sao? Hàn Lâm trong lòng giận mình, nhưng rất nhanh ý thức được đối phương dường như cũng không phải là nhân. Hắn theo ẩn thân chỗ chậm rãi đi ra, chỉ thấy một tên thân mang màu đen chiến đấu phục nữ tử đứng ở cách đó không xa, nàng dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh lãnh, ánh mắt bên trong lộ ra một tia cảnh giác. Nữ tử cầm trong tay một cái lóe ra hàn quang đoản kiếm, mũi kiếm có hơi hiện ra ánh sáng màu lam. Người là ai? Nữ tử âm thanh lạnh lùng mà hữu lực. Lăng tiêu Tiên môn, Hàn Lâm. Hàn Lâm nhìn từ trên xuống dưới tên nữ sinh này, khíp mắt khẽ hỏi: "Ngươi đây?" Hàn Lâm. Nữ tử khẽ gật đầu: "Ta gọi Tô Dao, tới kinh thị chữa bệnh bộ." Hai người đối mặt một lát, tựa hồ cũng đang phán đoán đối phương có phải có thể tin. Cuối cùng, Tô Dao dẫn đầu phá vỡ trầm mặt: "Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta tốt nhất hợp tác." Hàn Lâm nhẹ giọng nở nụ cười: "Chỗ này thời không di tích chỉ cho phép tiên tiên cảnh võ giả bước vào, cái này đã quyết định cái thời không này di tích bên trong cường giả hạn mức cao nhất, chỉ sợ sẽ không vượt qua võ giả thần thông cảnh, với lại mặc dù có võ giả thần thông cảnh nhiều nhất cũng chỉ có thần thông cảnh hạ phẩm, vì Hàn Lâm thực lực bây giờ, dưới đất như vậy căn cứ thí nghiệm địa hình dưới, chỉ cần không phải bị một đám cường giả thần thông cảnh bầy quanh, hắn có phải không sẽ có nguy hiểm tính mạng? Bất quá đối phương là Tây Kinh thị chữa bệnh bộ người, xem ra tựa hồ là gặp phải nguy hiểm gì, loại tình huống này Hàn Lâm cũng không ngại dối ra viện trợ chi thủ. Hàn Lâm gật đầu một cái, trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười, đang chuẩn bị mở miệng đồng ý. Đúng lúc này, một hồi âm lánh phong theo cuối hành lang thổi tới, mang theo một tia khí tức ma quái. Đúng lúc này, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra hai con thân ảnh thân thể của bọn chúng khô cạn, làn da bảy biển da quỷ dị màu xám trắng, hai mắt như là thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sẫm, tàn ra khát máu quằn mang. Là dị quỷ? Chúng nó đổi tới. Tô Giao khẽ quát một tiếng, nhanh chóng đem đoạn kiếm đưa ngang trước người. Chương 563, biến dị chương 563, biến dị Tô Dao xuất hiện cũng không có nhường Hàn Lâm cảm thấy bất ngờ. Tất nhiên Vũ Văn Tuấn mấy người có thể đủ căn cứ phóng xạ cường độ tìm tới nơi này, như vậy cái khác nhà thám hiểm khẳng định cũng sẽ lần theo đồng dạng manh mối mà đến. Nhưng mà, tòa này dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm trong lại còn khác thường quỷ tại cái này khiến Hàn Lầm trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Theo hắn bước vào tòa này dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm đến nay, trên đường đi dấu vết cho thấy, nơi này cũng đã có mấy trăm năm không có sinh vật hoạt động. Cho dù trước đây nơi này có dị quỷ, trải qua mấy trăm năm, chúng nó cũng có thể đã chết từ lâu. Nhưng trước mắt hai con dị quỷ lại rõ ràng là sống sờ sờ tồn tại, với lại theo hành động của bọn nó đến xem, không còn nghi ngờ gì nữa còn nhận ra thú bản năng điều khiển, cũng không khôi phục nhân loại thần trí. Dựa theo lẽ thường, chúng nó nên chỉ có được hậu thiên cảnh võ giả lực lượng, nhưng này hai con dị quỷ trên người phát ra khí tức. So với tiên tiên cảnh võ giả còn muốn hùng hổ, không còn nghi ngờ gì nữa chúng nó lại đã trải qua nào đó dị biến. Hàn Lâm ngay lập tức bước vào trạng thái chiến đấu, hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể chân khí nhanh chóng lưu chuyển, mặt ngoài thân thể có hơi nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. "Cẩn thận, chúng nó dường như không tầm thường." Hàn Lâm nhắc nhở. Tô Dao gật đầu một cái, ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghiêm trọng. Nàng chính là bị này hai con dị quỷ đột tới, tự nhiên hiểu rõ chúng nó cường đại cỡ nào. Hai con dị quỷ chậm rãi tới gần, cổ họng của bọn nó trong phát ra trầm thấp ôi ôi âm thanh, phản phất đang cảnh cáo trước mắt con mồi. Đột nhiên, một đầu dị quỷ đột nhiên nhào về phía Tô Dao, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta kinh ngạc. Tô Dao phản ứng nhanh chóng, đoạn kiếm tựa như tia chớp đâm ra, mũi kiếm tinh chuẩn đâm vào dị quỷ lồng ngực. Nhưng mà, dị quỷ thân thể lại như là bị như giật điện, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, đem Tô Dao đẩy lui mấy bước. Cùng lúc đó, một cái khác dị quỷ hướng phía Hàn Lâm đánh tới. Hàn Lâm song quyền nắm chặt, kim quang đại thịnh, hắn đón lấy dị quỷ xung tới. Lôi Hàn Lâm hét lớn một tiếng, một trường hướng phía trước mặt dị quỷ bổ tới. Trong chốc lát, Nhất đạo hoàn toàn do Lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà thành cự trường ẩm bang đệm xuống, cùng dị quỷ thân thể hung hăng chạm vào nhau, phát ra một tiếng viết hai nhức góc tiếng vang. Dị quỷ thân thể bị đánh bay cách xa 10 mét, nặng nghề màn điện ở trên tường, nhưng rất nhanh lại loạn trà loạn choạng mà đứng lên, trong mắt lóe lên một tia hung ác qua mang. A, Lôi đỉnh chi lực lại không có hiệu quả. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Lôi chiêu ấn có phá tà thuộc tính, đối với dị quỷ loại tà ác này sinh vật bốn nên có cực mạnh khắc chế hiệu quả, không chỉ có thể tạo thành gấp đôi làm hại, còn có thể phát động tê liệt và tiêu cực hiệu quả nhưng theo vừa nãy một trưởng đến xem lôi chiêu ấn tượng hổ đối với trước mắt dị vị không hề có tác dụng tô gia ổn định thân hình nhanh chóng điều chỉnh hô hấp trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ những thứ này dị quỷ phòng ngự cực kỳ cường hãn toàn thân giống kim cương huyền thiết gian đúc có thể miễn dịch bất luận cái gì thuộc tính làm hại trong tay của ta nhị giai thú binh đều không thể phá vỡ phòng ngự của bọn nó hắn lâm sắc mặt hơi đổi một chút như thế cường hãn phòng ngự hiệu quả quả thực có thể cùng hắn tu luyện kim cương bất hoại thần công sánh ngang hắn do dự một lát nói khẽ đã như vậy vậy liền nếm thử thần hồn công kích vừa dứt lời. Hàn Lâm xoay tay phải lại, một viên xưa cũ linh đang lặng yên xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Linh đang toàn thân hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, mặt ngoài điêu khắc phủ văn thần bí, tản ra một cỗ khí tức ma quái. Tịnh Hồn Linh, ta cũng không tin Tam Giai Phật Bảo còn không đối phó được các ngươi. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. Lenken một tiếng thanh thúy tiếng chuông trong phòng vang lên, hai con mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung lệ vô cùng dị quỷ. Theo tiếng chuông vang lên, động tác đột nhiên chỉ trệ. Hàn Lâm nhãn tỉnh sáng lên, có hiệu quả. Tiếp theo, Hàn Lâm cắn răng tiếp tục dung chuyển Tịnh Hồn Linh. Lenken lại một tiếng vang giòn trong phòng vang lên. Tại tô giao trong hai, nay chỉ là hai tiếng thanh thúy linh âm, nhưng ở hai con dị quỷ trong hai, lại không khác nào hồng trung đại nữ, chấn nhân tâm thách. Sau một khắc, hai con dị quỷ chậm rãi ngã xuống, miệng của bọn nó mắt mũi thai trong thất hiếu, chậm rãi diện ra sền sệt chất lỏng màu đen. Hàn lâm thấy thế, vậy vội vàng thu hồi tịch hồn linh. Liên tục hai lần thi triển tịch hồn linh, nhường hắn tiêu hao rất nhiều. Rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là một tên tiên tiên cảnh cửu tầng võ giả, liên tục sử dụng tam giai phật bảo, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Tô nhìn hai con dị quỷ cứ như vậy mềm mềm mà ngã xuống, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Nàng quay đầu nhìn về phía Hàn Lâm, lại phát hiện đối phương sắc mặt trắng bệnh, thở hụt, hiển nhiên là tiêu hao quá lớn, thân thể đã có chút ít không chịu nổi. Tam giai, Tô Dao trong đầu linh quang nói lên, theo bản năng mách toa ra. Hàn Lâm cười khổ một tiếng, đặt mông ngồi trên mặt đất, từ trong ngực lấy ra một viên bình ngọc, đổ ra hai hạt khôi phục tiên tiên chân khí đan dược mất xuống. Một lát sau, Hàn Lâm tiên tiên chân khí trong cơ thể khôi phục hơn phân nửa, hắn chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, quay đầu nhìn về phía Tô Dao, trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi, Này, hai con dị quỷ là chuyện gì xảy ra? Cái này dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm đều đã hoang phế mấy trăm năm, làm sao có khả năng còn sẽ có dị quỷ tồn tại. Tô Giao vẻ mặt ngây thơ, lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, ta cũng không biết nhà. Ta vừa tiếp theo không bao lâu, này hai con dị quỷ đều vào bảo, ta cùng chúng nó giao thủ hai chiêu, phát hiện căn bản là không có cách xúc phạm tới chúng nó, chỉ có thể chạy trước ra đây. Hàn Lâm gật đầu một cái, trong lòng đã hiểu, theo trước mắt nữ tử này trên người, chỉ sợ rất khó tìm đến càng nhiều tin tức hữu dụng. Hàn Khê nhướng mày, ánh mắt đảo qua bốn phía, trong lòng âm thầm suy tư hiện tại nên có không ít nhà thám hiểm tiến vào dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm, ta phải tăng thêm tốc độ mới được. nghĩ đến đây, Hàn Lâm ánh mắt lại lần nữa tập trung tại trên người tô giao, hắn hơi cười một chút, đã như vậy, không bằng chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm địa phương an toàn lại nói kỹ càng một chút. nơi này quá nguy hiểm, nói không chừng còn có cái khác dị quỷ. tô giao gật đầu một cái, nàng cũng ý thức được, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không phải cử chỉ sáng suốt. hai người nhanh chóng thu thập một chút, rời khỏi phòng. toa này dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm phạm vi cực kỳ rộng lớn, không chỉ có một tầng, tất cả căn cứ hiện lên kim tự tháp ngược hình dạng cách xa mặt đất càng gần tầng lầu, diện tích càng lớn, càng hướng xuống, diện tích càng nhỏ. Hàn Lâm suy đoán, quan trọng nhất thành quả nghiên cứu nên cũng nút trong tối tầng dưới. nhưng mà trước đó thang máy giếng chỉ có thể thông đến hắn chỗ tầng lầu, mong muốn tiếp tục hướng xuống thăm dò, nhất định phải thay hắn đường. lúc này dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm trong, khắp nơi đều tràn ngập dị quỷ tiếng gào thét cùng nhà thám hiểm tiếng kinh hô cùng kêu thảm. những thứ này dị quỷ thực lực cường đại dị thường, người cùng cảnh giới loại võ giả căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. thường thường cần ba bốn người vây công một đầu dị quỷ, mới có thể tạm thời đem nó đánh lui mà muốn giết chết những thứ này dị quỷ, dường như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trải qua một phen tìm kiếm, Hàn Lâm cuối cùng phát hiện một cái thông hướng phía dưới mấy tầng thang máy. Hắn không nói hai lời, trực tiếp vạch tìm tỏi cửa thang máy, thăm dò hướng thang máy trong giếng nhìn lại. Quả nhiên, đầu này thang máy giếng là thông hướng phía dưới tầng lầu. Hàn Lâm trong lòng vui mừng, quay đầu hướng phía Tô Dao làm một cái nhảy xuống thụ thế, chính mình dẫn đầu nhảy xuống. Tô Dao nhìn như nũng nịu tiểu nữ sinh, thực chất cũng là một tên tiên thiên cảnh cửu võ giả. Nhìn thấy Hàn Lâm tìm thấy đường ra, nàng không chút do dự nhảy xuống theo, đột vào phá vỡ thang máy giếng ngay tại hai người thông qua thang máy giếng nảy đến phía dưới tầng lầu trong ánh mắt trong thông đạo lại lao ra ngoài mấy tên nhà thám hiểm này mấy tên nhà thám hiểm máu me khắp người trên mặt lộ ra hoảng hốt lo sợ nét mặt có vẻ mười phần trợn bật. tại phía sau bọn họ theo sát mấy cái dị quỷ giống như đem mấy người kia coi là con mồi gắt gao cắn không bông chỉ chốc lát sau này mấy tên nhân loại võ giả liền bị dị quỷ ngã nhào xuống đất dị quỷ hướng phía cổ của bọn hắn tập tới tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng mấy tên dị quỷ đang ăn uống những nhân loại này võ giả huyết dịch về sau lại bắt đầu nuốt lên thi thể của bọn hắn. Trong đó một đầu dị quỷ tại nuốt chửng hàng loạt nhân loại võ giả huyết đục về sau, mặt ngoài thân thể bắt đầu mọc ra một tầng dày cuột bảy màu đen. Mỗi một tấm vảy cũng có lớn chừng bàn tay, đưa nó toàn thân trên lên dưới, thậm chí là cái cổ cùng gò má cũng hoàn toàn bao trùm, thật giống như phụ thêm một tầng dày cuột lân giáp, có vẻ càng thêm hung hãn. Chương 564, đề khoa chương 564, thể khoa Hàn Lâm phá vỡ thang mày giếng, đi tới một chỗ rộng lớn dưới mặt đất lại sảnh. Trên mặt đất hỗn ngang lộn xộn mà vứt bỏ lấy rất nhiều thủy tinh thi mình, chúng nó phát tóe mảnh vỡ tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra quỷ dị quang mang. Đại sảnh trên vách tường hiện đầy vết nước, phản phất đã trải qua một hồi kịch liệt động đất, mà trên trần nhà treo đèn huỳnh quang lúc sáng lúc tối, thả xuống từng mảnh từng mảnh chập trần quang ảnh, làm cho cả không gian tràn đầy khí tức âm sâm. Nơi này lại còn có điện lực. Hàn Lâm nhìn chập trần đèn huỳnh quang, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Một lát sau, hắn dường như đã nhận ra cái gì, thân thể ngay lập tức làm ra để phòng động tác. Xem ra là có người trước giờ xuống a. Hàn Lâm tự đủ. A, nơi này lại còn có điện. Sau lưng Tô giao theo tổn hại thang máy trong giếng chui ra, nhìn bốn phía ánh đèn lờ mờ, trên mặt vậy hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc, ánh mắt không tự chủ được hướng phía Hàn Lâm nhìn lại. Không phải ta làm. Hàn Lâm lắc lắc đầu nói, hẳn là có người so với chúng ta trước xuống. Hàn Lâm cùng tô Giao cẩn thận trong đại sảnh ghé qua, mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt cẩn thận. bọn hắn hiểu rõ, nơi này có thể ẩn giấu đi nhiều nguy hiểm hơn. Đột nhiên, một hồi dít gào trầm trầm thanh theo đại sảnh một chỗ khác chuyển đến. đúng lúc này, mấy cái dị quỷ thân ảnh tại dưới ánh đèn lờ mờ như ẩn như hiện. những thứ này dị quỷ hình thể so trước đó gặp phải lớn hơn, trên người bao trùm lấy dày cột vảy màu đen, phản phất là biến dị nào đó do sản phẩm cùng lúc đó, tại đây nhóm dị quỷ sau lưng trong bóng tối, dường như có một cái thô to cây cột xuyên qua tòa này đại sảnh mặt đất cùng trần nhà. mà ở căn này thô to trên cây cột, dường như còn có một cái toàn thân bị xích sắt chói chặt lại bóng người. thấy cảnh này, Hàn Lâm sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. trước mắt một màn này hắn cảm giác có chút quen thuộc, phật cốt chấn ma thất trong, mỗi một tầng yêu ma vương, tựa hồ chính là như vậy bị giam cầm, không cách nào động đậy. những thứ này dị quỷ so trước đó những kia còn cường đại hơn. tô giao nắm chặt trường kiếm trong tay, thân thể không tự chủ được khẽ run lên, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng ý sợ hãi nếu như không phải còn đối với Hàn Lâm ký thác hy vọng, Tô Giao chỉ sợ đang nhìn đến những thứ này dị quỷ một khát này, rồi sẽ ngay lập tức bay người chạy trốn. phía trên những kia nhìn lên tới phổ thông dị quỷ, Tô Giao cũng không là đối thủ, trước mắt những thứ này rõ ràng càng cường đại hơn dị quỷ, Tô Giao đều càng không khả năng đối đối. những thứ này dị quỷ, chỉ sợ cũng có sơ nhập thần thông cảnh thực lực. Hàn Lâm lắc đầu, trên mặt hiện ra một vòng cười khổ, nhị không được phát ra thở dài một tiếng. chúng ta, chúng ta nếu không muốn rời khỏi nơi này trước, do Tô Giao run nhẹ nhẹ, hai chân như nứt ra là một tên nhân viên y tế, nàng thực sự không muốn cùng cường đại như thế quái vật chính diện giao phong. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tại yên tĩnh trong đại sảnh vang lên, "À, các ngươi đã vậy còn quá nhanh đều đến nơi này." Thanh âm này lại là từ tiền Phương đám kia dị quỷ trong truyền ra, cái này khiến Hàn Lâm sắc mặt càng biến đổi thêm nghiêm trọng. Cứ như vậy không kịp chờ đợi mong muốn đi chết sao? Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn chào các ngươi." Thanh âm bên trong tràn đầy treo tức, giống như Hàn Lâm cùng Tô giao đã là cái trong chậu, chỉ đợi xâm lược. "Đi thôi, xử lý bọn hắn, đều dùng huyết độc của bọn hắn, hiến tế cho chúng ta bương." để nó khôi phục một ít lực lượng, tốt tránh thoát nơi này chói buộc. Âm thanh trầm thấp mà âm trầm, giống trong địa ngục truyền đến ác ma nói nhỏ. Hàn Lâm ánh mắt tại dị quỷ trong đám nhanh chóng đảo qua, cuối cùng khóa chặt âm thanh nơi phát ra. Đó là một cái toàn thân khoác lên trường bảo màu đen bóng người, ngay cả khuôn mặt đều bị mũ trùm che quất, chỉ lộ ra một đôi lạnh băng mà tà ác có mắt. Nó đều đứng ở đó nhóm toàn thân khoác lên lân phiến dị quỷ trong, phản phất là thủ lĩnh của bọn nó, nhưng nó lại có thể nói lam tinh ngữ. Ngươi là chúng ta thế giới dị quỷ. Hàn Lâm nhịn không được lớn tiếng chất vấn, thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin bị các ngươi phát hiện sao?" Tề Khoa khép cười một tiếng, chậm rãi cởi ra mũ trùm, lộ ra một miếng da da đỏ sậm, trên gương mặt tràn đầy hắc sắc ma văn đơn mặt. "Ta gọi Tề Khoa, cùng các ngươi ở vào cùng một cái thế giới." Tề Khoa trên mặt lộ ra một vòng nụ cười giễu cận, tiếp tục nói, "Còn nhớ, ta cũng đã từng là một tên nhân loại, nhưng các ngươi lại không thừa nhận ta tồn tại. Do đó, xin cho phép ta giới thiệu một chút chính mình, Lam Tinh, Dị Quỷ Tộc, Tề Khoa." Ngươi lại như thế nào bước vào tới đây? Hàn Lâm sắc mặt tái xanh, thanh âm bên trong mang theo một tia đè nén bất nổ. Cái thời không này di tích Vốn là dị quỷ chiếm cứ chủ đạo thế giới nếu để cho trước mắt cái này dị quỷ theo tòa này dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm trong thu hoạch dị quỷ cường đại bí mật như vậy hắn chối chủ thế giới dị quỷ đem đạt được toàn diện nghiền ép ưu thế chỉ để đem nhân loại giống tại dưới chân và quan tâm ta là thế nào bước vào tới đây không bằng quan tâm các ngươi một chút tính mạng của mình tề khoa trên mặt lộ ra một vòng khinh thường thần sắc hướng phía hàn lâm hai người phất phất tay nói khẽ giết bọn hắn sau một khắc tề khoa bên cạnh bọn này người khoác lân giáp dị quỷ nhóm, từng cái phát ra một tiếng gầm nhẹ tứ chi chấm đất uyển như là ra thú hướng phía hàn lâm hai người đánh tới. Cẩn thận, không muốn liều mạng, cùng chúng nó đi khắp dây dưa." Hàn Lâm thấp giọng nói, Tô Dao gật đầu một cái, nắm chặt đoạn kiếm trong tay, mũi kiếm lóe ra lạnh lẽo qua mang. Nàng hiểu rõ, chiến đấu kế tiếp đem càng thêm gian nan. Đúng lúc này, một đầu dị quỷ theo trong bóng tối xông ra, thẳng đến Tô Giao mà đến. Tô Giao phản ứng nhanh chóng, đoạn kiếm tựa như tia chớp đâm ra, nhưng mà, dị quỷ trên người lần phiến lại đem mũi kiếm văng ra, không tổn thương chút nào. Những thứ này lần diễn vậy mà như thế cứng rắn. Tô Dao trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nàng nhanh chóng lui lại, cùng Hàn Lâm lưng tựa lưng đứng chung một chỗ chuẩn bị cộng đồng ứng đối những thứ này địch nhân cường đại. Hàn Lâm hít sâu một hơi, lấy ra tịch hồn linh, nhẹ nhàng hoảng động liễu nhất hạ, tam cấp phật bảo, đối với hiện tại Hàn Lâm mà nói, mong muốn dung chuyển tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, liền hào hào tượng nhường một tên hài đồng đi nhấp nô cao cỡ một người lốt xe, không những mười phần khó khăn, thậm chí không cẩn thận còn có thể làm bị thương chính mình, thời khắc này Hàn Lâm chính là hài đồng kia, dường như phải dùng tận lực khí toàn thân, điều động thể nội tất cả tiên tiên chân khí, mới có thể để cho tịch hồn linh phát ra tiếng vang, len ken thanh tiếng chuông trong đại sảnh quân, quân nguyên bản bị trói buộc tại trên trụ đá tên kia thân hình cao lớn dị quỷ đột nhiên phát ra một tiếng như tê tâm liệt phế tiếng gào thét, có vẻ cực kỳ đau khổ. Ngay cả tề khoa cũng vô ý thức che lỗ tai, hai đầu gối mềm nũng, khe quỷ dưới đất há to miệng, lại không phát ra được một điểm âm thanh, thật giống như một cái lên bờ ngư đồng dạng. Những kia nào về phía hàn lâm, toàn thân mọc đầy lần phiến dị quỷ, vì khoảng cách quá gần, tiếp nhận đến làm hại lớn hơn. Chỉ thấy chúng nó từng cái hai mắt nổi lên, thân thể run không ngừng, ngay cả trên người lần phiến đều rất giống sù lông bình thường, từng mảnh từng mảnh dựng lên. Trong chốc lát, một cỗ to lớn mỏi mệt cảm giác sông lên đầu, hàn lâm hít sâu một hơi, tâm niệm khẽ động một dọt thần lực theo thức hải bên trong nổi lên đi ra, tại thức hải bên trong nhanh chóng chuyển hóa thành một đạo đạo nhiệt lưu, theo kinh mạch tràn vào đến hàn lâm trong đan điển. Nguyên bản đã gần như khô cạn tiên thiên chân khí, tại thời khắc này đạt được nhanh chóng bổ sung, hàn lâm sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng hưng luận, thần lực chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, chỉ là chuyển hóa tổn thất muốn gần nữa, thật sự là quá lãng phí. Hàn lâm thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua lại có thể cứu mạng, chút tổn thất này vẫn là có thể chấp nhận, cạn thụ lấy trong cơ thể liên tục không ngừng tiên thiên chân khí. Hàn lâm nhìn về phía trước dị quỷ ánh mắt. Hiện hiện một vòng tăng gốc, bất kể những thứ này dị quỷ cường đại cỡ nào, tại Tam Giai Phật Bảo tịch Hồn Linh trước mặt cũng không chịu nổi một kích, không hề có lực hoàn thủ, vẹn vẹn lắc lư một chút, liền để chúng nó toàn bộ chọc thương, chỉ cần lại nhẹ nhàng lay động một chút, trước mắt những thứ này dị quỷ, rồi sẽ cùng trước đó kia hai con một dạng một mệnh ô hô, Thể Khoa Dường. Như vậy đã nhận ra nguy hiểm, nó cảm giác thân thể chính mình, tựa hồ cũng muốn tan vỡ ra, nếu như lại để cho Hàn Lâm lay động một chút, nó nhất định sẽ ngay lập tức tử vong. Nghĩ đến đây, Thể Khoa trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn tấn sắc, từ trong ngực lấy ra một chi ống tiêm. Đột nhiên hướng phía chính mình cái cổ đâm xuống, là ngươi bất ta, là ngươi bất ta, tất nhiên không cho ta sống, kia thì cũng chết đi. Ôi ôi, Tề Khoa nguyên bản ám làn da màu đỏ bên trên, bắt đầu không ngừng lẽ lên màu lam nhạt vầng sáng, theo vầng sáng xanh lam không ngừng tại hắn trên da hiện hiện, Tề Khoa ý thức vậy dần dần xa vào đến một mảnh hắc ám trong. Chương 565, Dị Quỷ Vương chương 565, Dị Quỷ Vương Tề Khoa trong tay xanh dương dược đệ, là hắn bước vào tòa này dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm sau thu mạch lớn nhất. Đây là một bình bảo tồn hoàn hảo dị quỷ biến dị dược tể, vậy là thế giới này dị quỷ xảy ra biến dị nguyên nhân trực tiếp thực chất trong thế giới này tất cả biến dị dị quỷ đều là theo tòa này dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm bỏ trốn vật thí nghiệm chúng nó nguyên bản đều là nhân loại võ giả từ hậu thiên cảnh tiên thiên cảnh đến thần thông cảnh thậm chí còn có lăng hư cảnh cường giả những võ giả này bị bắt được tòa này dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm về sau gặp cực kỳ tàn ác tra tấn cuối cùng toàn bộ hóa thành thi thể người bình thường thi thể có thể không hề giá trị nghiên cứu nhưng những võ giả này thi thể lại khác tòa này dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm các nghiên cứu viên sử dụng những giả này thi thể triển khai các loại nghiên cứu Cuối cùng sáng tạo ra cái thứ nhất khởi tự hoàn sinh dị quỷ. Từ đây, tòa này dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm nghiên cứu phương hướng hoàn toàn thay đổi. Theo nghiên cứu nhân loại võ giả chuyển hướng nghiên cứu những thứ này dị quỷ. Vì thu hoạch càng nhiều vật thí nghiệm, tất cả công ty bắt đầu bí mật bắt lấy võ giả, đem bọn hắn đưa vào dưới mặt đất căn cứ nghiên cứu. Tề khoa là chủ thế giới dị quỷ, bước vào cái thời không này di tích về sau, vị trong thế giới này dị quỷ thừa nhận là đồng loại. Bởi vậy, hắn có thể dễ dàng bước vào tòa này dưới mặt đất căn cứ nghiên cứu, đồng thời đạt được duy nhất một bình dị quỷ biến dị dược thể. Bình dược tề này cũng không phải là trong phòng thí nghiệm nghiên cứu ra hoàn mỹ nhất biến dị dược tề, mà là là buộc chặt tại trên trụ đá con tiên dị quỷ vương tiêm vào dược tề. Trên trụ đá cột dị quỷ vương, nghe nói khi còn sống là một tên võ giả năng hư cảnh, trở thành dị quỷ về sau, nó trở nên cường đại dị thường, đã trở thành tất cả dưới mặt đất căn cứ nghiên cứu chủ yếu nhất vật thí nghiệm. Các loại biến dị dược tề không ngừng bị tiêm vào tiến thân thể của nó, nhân viên nghiên cứu thì mật thiết quan sát nó tại tiêm vào sau biến hóa. Chỉ dựa vào mượn cái này dị quỷ vương. Dưới mặt đất căn cứ nghiên cứu tích lũy hàng loạt nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu tiến độ tăng lên trên diện rộng, thậm chí khai phát ra mấy khoảng thông qua ưu hóa tế bào kết cấu, kéo dài người bình thường tuổi thọ dự để. Nhưng mà, những thứ này không thể lộ ra ngoài ánh sáng nghiên cứu, vẫn luôn bị tận lực che giấu. Nhưng nơi nào có chèn ép, nơi đó liền có phản kháng. Những thứ này bị bí mật bắt lấy nhân loại gõ giả, cho dù tại giản vật đến chết sau chết khi còn sống ký ức, trên người bọn họ hoàn khí lại bị giữ lại. Trải qua lần lượt cực kỳ tàn ác thí nghiệm, những thứ này dị ủy đối với nhân loại bán hận sớm đã sâu đến thực chất bên trong. Một lần phổ thông thí nghiệm bên trong, một tên tiêm vào biến dị dược tề dị quỷ đột nhiên thu được lực lượng cường đại, nó tránh thoát trói buộc, giết chết mấy tên nghiên cứu viên về sau, theo trong phòng thí nghiệm trốn thoát. cái này dị quỷ cũng không có thoát khỏi dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm, mà là nhằm vào hướng giam giữ dị quỷ vật thí nghiệm lồng giam, thả ra bên trong dị quỷ. trận này sự cố biến thành dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm bị diệt dây dẫn nổ. cuối cùng, tòa này căn cứ thí nghiệm tính cả cả tòa thành thị, đều bị đạn hạt nhân phá hủy. nguyên bản, cái này dị quỷ vương đã tại nơi này ngủ say mấy trăm năm, mãi đến khi tề khoa đến đem nó tỉnh lại. chính là tại dị quỷ vương chỉ dẫn dưới. Tề Khoa mới được bình này chưa tiêm vào cho nó biến dị dược thể Nhưng mà bình dược tệ này hiệu quả là không biết. Có thể nó dược lực ngay cả dị quỷ vương đô không cách nào giết chết. Nhưng đối với chỉ có phổ thông tiên thiên cảnh thực lực Tề Khoa mà nói, tiêm vào sau sống sót tỷ lệ chỉ sợ không đủ năm. Làm Hàn Lâm lần đầu tiên lay động tịch hồn linh lúc Tề Khoa đều cảm thấy toàn thân phản phất muốn vỡ ra. Khi mà hắn nhìn thấy Hàn Lâm chuẩn bị lay động cái thứ hai lúc, một gã tử vong uy hiếp trong nháy mắt xông lên đầu. Tề Khoa hiểu rõ vì thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách tiếp nhận cái thứ hai tịch hồn linh công kích. Rơi vào đường cùng thế khoa chỉ có thể lựa chọn tiêm vào vừa mới tới tay biến dị dự thể, không tiêm vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, tiêm vào, sống chết khó nói. giờ phút này, hắn chỉ có thể cược cái này đem lên gen, tiếng thứ hai tịch hồn linh vang lên, nào về phía Hàn Lâm dị quỷ trong nháy mắt tiêu thảm, chúng nó toàn thân mọc đầy lân tiến, trong lỗ hai phun tung vé ra nhất đạo máu đen, sau đó trước mắt, sôi nổi ngã trên mặt đất, hóa thành từng cỗ thi thể. thấy cảnh này, tô dao trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. trước đó Hàn Lâm lay động tinh hồn linh diện sát theo nàng hai con dị bị lúc, nàng cũng không phát giác nhưng lần này Hàn Lâm chỉ dùng một chút đều diệt sát bảy tăng cái từng cường hóa biến dị dị quỷ Tô Giao cuối cùng ý thức được tịch hồn linh bất phạm. nhị giai thú khí Tô Giao nhịn không được kêu lên tam giai Hàn Lâm nhìn nàng một cái đem tịch hồn linh thu vào trong lòng khẽ cười nói tam giai Tô Giao chừng to mắt là tiên tiên cảnh cựu tầng võ giả nàng biết rõ rất nhiều võ giả thần thông cảnh đều chưa từng có tam giai thú khí mà Hàn Lâm một cái tiên tiên cảnh cựu tầng biên mãn võ giả lại năng lực có một kiện tam giai thú khí quả thực làm cho người khó có thể tin Lăng tiêu tiên môn phúc lợi lẽ nào tốt như vậy sao? Thiên thiên cảnh võ giả đều có thể có tam dài thú khí. Thô giao trong lòng thầm nghĩ, Hàn Lâm kiểm tra một chút này mấy cố dị quỷ thi thể, xác nhận chúng nó đã qua đời về sau, liền không tiếp tục để ý, cất bước hướng phía chói buộc tại trên trụ đá dị quỷ vương đi đến. Lúc này dị quỷ vương hiện đến mức dị thường bực bội, trong miệng mũi cũng có chất lỏng màu đen chảy ra, chỉ thấy nó hai mắt xích hồng, không ngừng phát ra trận trận gầm nhẹ, thân thể kịch liệt lắc lư, cố gắng tránh thoát xích sát chói buộc, không còn nghi ngờ gì nữa. Trước đó hai tiếng tình hồn linh đối với thương tổn của nó cũng không lớn, nó tựa hồ đối với cái này công kích có rất mạnh kháng tính. Có chút ý tứ, Hàn Lâm ánh mắt rơi vào cột đá cùng buộc chặt dị quỷ vương xích sắt bên trên. Năng lực trói buộc chặt dị quỷ vương mấy trăm năm, nay cột đá cùng xích sắt chỉ sợ cũng không giống phản vật. Hàn Lâm hướng phía dị quỷ vương đi đến, không có chút nào phát giác được nằm ở dị quỷ vương dưới chân con kia đến từ chủ thế giới dị quỷ. Hắn thấy, chỉ cần tu vi không vào thần thông cảnh, đều khó có khả năng tiếp nhận hắn hai cái tình hồn linh công kích, tên kia dị quỷ chắc hẳn sớm đã biến thành một cỗ thi thể. Nhưng mà lúc này tề khoa toàn thân cứng đắc khí tức hoàn toàn không có nhưng ở trong cơ thể của nó một cỗ mênh mông lực lượng đang không ngừng cuộn cuộn thân thể hắn bên trong mỗi một hạt tế bào cũng tại đây cỗ quái lực hạ bị xé rách ra đến lại không ngừng gây dựng lại nhìn qua tề khoa tựa như đã biến thành một cỗ thi thể nhưng trên thực tế thân thể của nó đang xảy ra nào đó quỷ dị biến hóa ngay tại hàn lâm chuẩn bị diện sát bị trói buộc tại trên trụ đá dị quỷ vương lúc hắn lòng bàn tay phật cốt chấn ma tháp đột nhiên chuyển đến run sợ một hồi hàn lâm khẽ giật mình lập tức triệu hồi ra phật cốt chấn ma tháp lúc này cửu tầng phật cốt chấn ma tháp mỗi một tầng cũng có một vòng phật dương không ngừng phóng thích ra quang minh phật quang đồng thời trận trận tiền âm cuốn lượn quanh, độ hóa lấy mỗi một tầng yêu ma trừ ra mỗi một tầng chấn áp yêu ma vương còn tại kéo dài hơi tàn còn lại đại bộ Phật yêu ma đều đã bị hàn lâm cưỡng ép độ hóa làm tín đổ bước vào phật dương không gian trong thực sự là năng lực căng cứng a hàn lâm thần thức đảo qua chấn ma tháp mỗi một tầng yêu ma vương nhìn chúng nó không cách nào ngăn cản mặt mũi tràn đầy đau khổ dữ tận bộ dáng lại như cũng đang cắn nhau dáng chống đỡ không bị phật dương độ hóa hắn nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán đúng lúc này Phật cốt chấn ma tháp đột nhiên quang minh mấy liệt, càng đem Hàn Lâm trước mặt cột đá tất cả bao vây lại. Một lát sau, buộc chặt lấy dị quỷ vương cột đá lại Phật quang chiếu dọi xuống, bị hút vào chấn ma tháp trong. Như thế biến cố khiến Hàn Lâm rất ngạc nhiên không thôi, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn đung nhiên hoàn toàn biến đổi, chỉ cảm thấy tiên tiên chân khí trong cơ thể giống tiết áp hồng thủy, không ngừng hướng phía Phật cốt chấn ma tháp dũng mãnh lao tới. Tình huống thế nào? Hàn Lâm sắc mặt đại biến, nội vàng điều động niệm lực chư thiên nhị trọng thiên trong tổn chữ thần lực, đem nó không ngừng chuyển hóa làm tiên tiên chân khí, tràn vào tháp chọn vẹn tiêu hao mười dọt thần lực chuyển hóa tiên thiên chân khí về sau, phật cốt chấn ma tháp hấp lực mới dần dần biến mất. lúc này hàn lâm sắc mặt âm trầm, ánh mắt bất thiện chằm chằm vào phật cốt chấn ma tháp. nếu như không phải hắn bình thường có góp nhặt thần lực quen thuộc, chỉ sợ sớm đã bị phật cốt chấn ma tháp hấp thành người khô. chương 566, biến dị chương 566, biến dị hàn lâm ánh mắt nhìn về phía phiêu phủ ở giữa không trung phật cốt chấn ma tháp, đột nhiên phát hiện chấn ma tháp dường như đang xảy ra nào đó biến hóa. chỉ thấy một cỗ huyền diệu khí tức từ trong chấn ma tháp tuôn ra, nguyên bản cựu tầng bảo tháp đột nhiên tăng lên một tầng, biến thành mười tầng bảo tháp. Hàn Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tâm thần đắm chìm trong đó, phát hiện bị hút vào bảo tháp dị quỷ vương tính cả chói buộc nó cột đá xích sát, tất cả đều xuất hiện ở tầng thứ 10 bảo tháp trung ương. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đây là lại để thăng phẩm giai. Một lát sau, trên mặt của hắn hiện ra một vòng vui mừng. Bảo tháp theo cựu tầng trở thành 10 tầng, phẩm giai tự nhiên để thăng. Cùng lúc đó, còn lại cựu tầng bảo tháp trong chói buộc 9 vị yêu ma vương lực lượng vậy tăng cường rất nhiều. Hàn Lâm nguyên bản đều có chút bận tâm, chính mình là tiên cảnh võ giả, bằng vào trấn ma tháp trấn áp chín vị thần thông cảnh yêu ma vương sẽ hay không xảy ra ngoài ý muốn cũng đúng thế thật hắn trăm vương ngàn kế nhường mỗi một tầng bảo tháp trong cũng ngưng tụ một bóng Phật Nhật phân thân nguyên nhân, mượn nhờ Phật Nhật lực lượng tăng cường chấn áp lực lượng. Bây giờ bảo tháp lần nữa tấn thăng, này chín vị yêu ma vương chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ chạy ra chấn ma tháp. Hàn Lâm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Chấn ma tháp tầng thứ 10 xuất hiện trong ngay mắt, một bóng Phật Nhật phân thân đã xuất hiện ở trong đó. Tại quang minh Phật ánh sáng chiếu dọi xuống, dị quỹ vương trên người giống bị thiếu đốt, không ngừng phát ra xuỵ xuỵ âm thanh, toát ra trận trận khói trắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phật quang đối với dị quỹ vương có cực mạnh khắt chế hiệu quả sẽ không trực tiếp đem cái này dị quỷ vương tiêu chết ta. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, cái khác cũ tầm trấn áp yêu ma vương tại Phật Quang Hạ cũng không xuất hiện tình trạng như vậy, tất cả làm hại dường như chỉ nhằm vào thần hồn, mà không nhằm vào thân thể. Nhưng đối với cái này dị quỷ vương, Phật Quang lại đồng thời đối nó thân thể cùng thần hồn tạo thành làm hại. Hàn Lâm quan sát trong chốc lát, phát hiện dị quỷ vương mặc dù thân thể không ngừng bị Phật Quang tiêu đốt, nhưng cũng tại khôi phục nhanh chóng, trong thời gian ngắn sẽ không chết đi. Lúc này mới thu hồi tâm thần, đem Phật cốt trấn ma tháp lại lần nữa thu hồi lòng bàn tay. Hắn nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất không nhúc nhích khoa hoàn toàn như là một cỗ thi thể. Hàn Lâm lắc đầu, không tiếp tục để ý, quay người bắt đầu trong phòng tìm bòi. Một bên Tô Dao mắt thấy đây hết thảy, rung động trong lòng không thôi. Nàng nhìn về phía Hàn Lâm bóng lưng, càng phát giác đối phương thần bí. Nhìn thấy Hàn Lâm bắt đầu trong phòng tìm kiếm, Tô Dao cũng liền bận bịu lấy lại tinh thần, cùng theo một lúc tìm kiếm. Đại sảnh này tựa hồ là dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm chuyên môn nghiên cứu nơi trốn, giữ rất nhiều hoàn chỉnh tài liệu. Hai người trong đại sảnh xuyên toa, bốn phía trên giá sách bày đầy trầm trọng cặp văn kiện, thí nghiệm báo cáo cùng nghiên cứu báo cáo. Trong không khí tràn ngập cổ xưa trang giấy khí tức, giống như mỗi một trang cũng gánh chịu bí mật không muốn người biết. Hàn Lâm tiện tay cầm lấy một phần văn kiện, nhanh chóng đọc qua, ánh mắt của hắn tại câu chữ ở giữa đảo qua, dường như đang tìm kiếm cái gì mấu chốt thông tin. Những tài liệu này hình như ghi chép tất cả căn cứ thí nghiệm nghiên cứu Hà bụng. Tô Dao cầm lấy một phần báo cáo, thấp giọng nói nói, "Thanh âm của nàng tại trống trải trong đại sảnh quân quần, có vẻ hơi yếu ớt." Hàn Lâm gật đầu một cái, đem văn kiện trong tay đưa cho Tô Dao, "Không sai, nơi này ghi chép bọn hắn đối với dị quỷ nghiên cứu, còn có những kia bị bắt tới võ giả." trong âm thanh của hắn mang theo một kia lệnh ý, không còn nghi ngờ gì nữa đối với mấy cái này tàn nhận thí nghiệm cảm thấy phẫn nộ. Tô Giao lật ra văn kiện, chỉ thấy phía trên rầm rầm chẳng chị ghi chép thí nghiệm dữ liệu, biến dị dược tế cách điều chế, cùng với các loại đối tượng thí nghiệm phản ứng. Nàng nhìn không được những mày, những thứ này nghiên cứu viên. bọn hắn tại sao có thể đối xử như thế người? Trong con mắt của bọn họ chỉ có thí nghiệm, không có nhân tính. Hàn Lâm cười lạnh một tiếng, đưa ánh mắt về phía đại sảnh khác một bên. Chỗ nào trưng bày lấy một cái to lớn vảy thủy tinh, bên trong trưng bày lấy các loại ống nghiệm cùng dược tế trong đó một ít ống nghiệm trong còn nổi lơ lửng kỳ quái sinh vật tổ chức những dược tề kia tô giao ánh mắt bị vài thủy tinh thu hút thanh em bên trong mang theo một tia run dậy, có thể hay không cùng thế giới này dị quỷ biến dị liên quan đến hàn lâm đi đến tủ kiếm trước quan sát kỹ lấy bên trong dược tề. ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ dường như phát hiện gì rồi những chất thuốc này tất cả đều là tàn thứ phẩm cứ như vậy cũng dám hướng trên thân tiêm bảo, coi như không chết cũng sẽ trở thành không lý trí chút nào quái vật nói xong hàn lâm hướng phía một bên tê khoa thi thể nhìn qua trước đó tê khoa cho mình tiêm vào dược tê hàn lâm thế nhưng nhìn ở trong mắt nơi này chỗ tốt lớn nhất, đoán chừng chính là con kia bị Hàn Lâm lấy đi dị quỷ vương. Tô Giao liếc nhìn Hàn Lâm một cái, thầm nghĩ trong lòng, theo những thứ này nghiên cứu trong tư liệu, Tô Giao đó có thể thấy được, nơi này tất cả kết quả nghiên cứu, tựa hồ cũng là thông qua vì dị quỷ vương là đối tượng thí nghiệm mà nghiên cứu ra được. Nói không chừng dị quỷ vương là tất cả dưới mặt đất căn cứ nghiên cứu duy nhất thành công thành quả nghiên cứu, đáng tiếc. Tô Giao thầm nghĩ trong lòng, đúng lúc này, hai người đột nhiên sắc mặt biến hóa, liếc mắt nhìn nhau, ngươi vậy đã nhận ra? Tô Giao kinh ngạc nói, không phải nói có ba ngày thời gian sao? Bây giờ cách 3 ngày còn có mười mấy tiếng, như thế nào nhanh như vậy đều nhận thế giới chi lực bãi xích, lực lượng không gian đã bắt đầu sôi trào. Hàn Lâm cẩn thận cảm thụ một chút, như thế sinh động lực lượng không gian, hắn hiện tại có thể trực tiếp thi triển không gian sát lục ý cảnh về đến chủ thế giới, nhưng lúc này hắn cùng Tô Giao đã bị thế giới này thế giới ý chí khóa chặt, mong muốn vụ trộm rời khỏi còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng. Được rồi, nơi này đã không có cái gì tốt thăm dò, không bằng trở về đi. Hàn Lâm cười nói, Tô Giao gật đầu, thế giới này dị vị thực sự quá kinh khủng, lấy nàng tiên thiên cảnh cựu tầm tư lực thậm chí ngay cả cái này dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm một đầu bình thường nhất dị quỷ cũng đánh không lại tiếp tục lưu lại nơi này chỉ sợ cuối cùng liên mệnh đều muốn bỏ ở nơi này cầm nhiều như vậy nghiên cứu tài liệu cũng không tính là tay trắng trở về tô giao nhìn trong tay một mảng lớn giấy tài liệu thẩm nghĩ trong lòng sau một khắc hàn lâm đột nhiên cảm giác được không gian bốn phía lực lượng bắt đầu kịch liệt sôi trào hắn cũng không có dây dùa mặc cho lực lượng không gian cuốn theo thân thể của hắn rời đi thế giới này ngay tại hàn lâm cùng tô giao hai người sau khi rời đi nguyên bản sôi trào lực lượng không gian lại từ từ yên tĩnh lại Trống rông trong đại sảnh, một mớ hỗn độn, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi hôi. Thối, đúng lúc này, Tề Khoa ngón tay đột nhiên giật mình, nguyên bản đã trở thành thi thể Tề Khoa, lại lần nữa xuống lại, không chỉ trong chốc lát, Tề Khoa đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, khắp khuôn mặt là kinh hãi nét mặt, ta, ta không có chết. Tề Khoa nói một mình, cẩn thận kiểm tra thân thể chính mình, lúc này, nó mới phát hiện, chính mình nguyên bản một thân ám làn da màu đỏ, không biết khi nào, đã trở nên trắng non như ngọc, toàn thân trên dưới cũng tìm không được nữa một điểm dị quỷ dấu vết, giống như chính là một cái con người sống sơ sơ. Ta, ta đây là trở thành nhân loại chân chính. Tề Khoa ngạc nhiên nói một mình. Cùng lúc đó, nó vậy cảm rất được. Thể nội nguyên bản thuộc về dị quỷ tĩnh mịch lực lượng, dường như vậy đã xảy ra thay đổi nào đó, biến thành một cô ấm áp nhiệt lưu. Trong người chạy chầm chậm trôi. Dị quỷ trên lý luận hẳn là cũng thuộc về vong linh sinh vật. Chúng nó toàn thân lạnh băng, ngay cả tu luyện ra lực lượng, cũng là tràn đầy tĩnh mịch lạnh băng hương vị. Dường như cùng u minh lực lượng không sai biệt lắm, nhưng lại hơi có khác nhau. Nhưng bây giờ, cố. Cô... Nay tĩnh mịch lạnh băng năng lượng biến thành dòng nước ấm, đây càng nhường Tề Khoa nhận định, mình đã lại lần nữa biến trở về nhân loại. Ta biến thành nhân loại. Tề Khoa đứng dậy vấn vẩn ngửa mặt lên trời gào to đạo, nhưng mà Tề Khoa không có phát giác được chính là, tại sao đầu của nó, đột nhiên mở ra một chiếc mắt nằm rọng, cái này tụ nhãn theo cái cổ một mực kéo dài đến nào rồi nhìn lên tới thật giống như tất cả đầu lâu đã nứt ra hai bên, to lớn nhãn, cầu màu xám, tràn đầy lạnh lùng tĩnh mịch thần sắc, mở ra sau khi, con mắt này lại chậm rãi nhắm lại, chỉ ở sau đầu lưu lại nhất đạo nhỏ bé không thể nhận ra khé hẹp, nhưng làm chuẩn khoa bộ mặt, hứng phấn, tựa hồ đối với đây hết thể không hề phát giác. Chương 567, tài liệu chương 567, tài liệu Hàn Lâm bị thời không gì tích lực bại xích trực tiếp truyền thống ra đây trong nháy mắt quay trở về tới căn cứ khu, Hàn Lâm, ngươi như thế nào nhanh như vậy đều hiện ra. Hải viện phó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Rốt cuộc hiện tại mới đi qua một thiên nhiều thời giờ, khoảng cách các nhà thám hiểm rời khỏi di tích dự định thời gian còn sớm cực kỳ. nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một mán trước mắt cả kinh nói không ra lời. chỉ thấy tất cả nhà thám hiểm, như là như lưu tinh theo thời không di tích không gian trong cửa lớn bay ra, một người tiếp một người, không hề có điểm báo trước. cái này, đây là có chuyện gì? Hải viện phó sướng sở ở tại chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. ha ha. Toàn này thời không di tích còn chưa triệt để ổn định, lực lượng không gian còn vô cùng sinh động, thăm dò thời gian tự nhiên cũng vô pháp cố định, phái thêm người vào trong thăm dò mấy lần, tình huống có lẽ sẽ có chỗ cải thiện. Bên cạnh một tên giáo sư veo cười nói, trong giọng nói mang theo vài phần đúng dung. Lần này thăm dò thời gian ngắn như vậy, chỉ sợ thu hoạch không nhiều a. Một tên khác giáo sư nhẹ giọng thở dài, trên mặt lộ ra một tia tiếc với. liền muốn xem chúng ta tiểu hàn phó giáo sư. Bên cạnh một tên giáo sư cười híp mắt nhìn Hà Lâm, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Lúc này Hà Lâm vẫn là lăng Tiêu Tiên môn sinh viên năm thứ tư chỉ có chờ đến hắn sau khi tốt nghiệp, cầm tới chứng nhận tốt nghiệp, Lang Tiêu Tiên môn mới biết chính thức cho hắn cấp cho thư mời. Lúc đó hắn có thể thực sự trở thành Tiên môn một tên lão sư. Thời gian quá ngắn, cũng không có đạt được bao nhiêu tài liệu. Hàn Lâm hơi cười một chút, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nơi này gió quá lớn, không bằng về đến khách sạn lại lấy ra đi. Những tài liệu kia đều là giấy, cất giữ mấy trăm năm, rất nhiều đều đã xốp giòn không chịu nổi, rất dễ dàng hủy hoại. Mọi người nghe xong, trên mặt ngay lập tức lộ ra vẻ trịnh trọng, sôi nổi gật đầu, lập tức hộ tống Hàn Lâm hướng phía khách sạn đi đến. Tô Giao đứng ở một bên, nhìn Hàn Lâm bóng lưng rời đi, môi giật giật, dường như muốn cứ gọi lại hắn, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không có mở miệng. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một vòng cô đơn. Về đến khách sạn, mọi người nhanh chóng đóng cửa kỹ càng, ánh mắt đồng loạt tập trung tại trên người Hàn Lâm, tràn đầy chờ mong. Rất nhanh, Hàn Lâm từ trong ngực lấy ra từ dưới đất căn cứ thí nghiệm đạt được tài liệu, cẩn thận đưa chúng nó một bãi xuống đặt lên bàn. Những tài liệu này phần lớn là ố vàng tra giấy, trải qua năm tháng ăn mòn, có vẻ vô cùng yếuớt. Một tên giáo sư nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một bình tạn ra nhàn nhạt huyền quang rượu thủy, mở ra nắp bình. Bắt đầu cẩn thận đem dược thủy bôi lên tại mỗi một tờ giấy bên trên. Dược thủy tỏa ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, giống như có thể vì những thứ này yếu ớt trang giấy rót vào một tia cứng cỏi. Mọi người phân công hợp tác, và rộn đã hơn nửa ngày, cuối cùng đem tất cả tài liệu mặt ngoài cũng đều đều mà bôi lên toa thuốc thủy. Đợi dược thủy hoàn toàn khô ráo về sau, bọn hắn không kịp chờ đợi bây lại, bắt đầu cẩn thận qua. Bọn hắn lại cầm võ giả là vật thí nghiệm, trang tâm bệ Một tên giáo sư là hai trang, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, âm thanh run nhẹ nhẹ. Võ giả thần thông cảnh lại vọng tưởng dùng giải phâu thủ đoạn tìm kiếm võ giả thần thông cảnh thể nội cửu tòa thần thông đạo đại đây quả thực là người si nói động một tên khác giáo sư dở khóc dở cười trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ phản phất đang cảm thán thế giới khác các nghiên cứu viên ý nghị hao huyền nhưng mà theo mọi người đọc qua tài liệu càng ngày càng nhiều những thứ này tiếng thán phục cùng nghị luận thanh dần dần biến mất tất cả mọi người bị những thứ này nghiên cứu tài liệu nội dung thật sâu thu hút đắm chìm trong đó giống như bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua mãi đến khi cuối cùng một phần tài liệu bị đọc qua hoàn tất mọi người lại lâm vào lâu dài chớm mộng Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại ngoài cửa sổ tiếng gió tại nhẹ nhàng rung động. Trên mặt của mỗi người đều mang phức tạp mà ngưng trọng nét mặt, tựa như đang tự hỏi cái gì chuyện trọng yếu. Không thể coi thường a. Một tên giáo sư lấy mắt kiến xuống, dùng sức nuốt bất mũi, trên mặt hiện ra một vòng vẻ mệt mỏi. Hắn thở dài, giống như vừa mới đã trải qua một hồi nặng nề tự hỏi. Bài trừ những kia thất bại thí nghiệm, hay là có mấy cái thí nghiệm là thành công. Nếu như chúng ta có thể sao chép được, chế tạo ra loại đó gen tiến hóa dự tế. Một tên trẻ tuổi giáo sư trong mắt lóe lên một tia lóe bóng, trong giọng nói mang theo không đè nén được kinh hỉ. "Thế nào, Tiểu Lưu, ngươi vậy chuẩn bị bắt mấy cái võ giả thần thông cảnh đến tiến hành thí nghiệm sao?" Hải viện Phó lạnh lùng nói, thanh âm bên trong lộ ra một tiêu nghiêm khắc. Trẻ tuổi giáo sư sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh hoàng. Bắt võ giả thần thông cảnh làm vật thí nghiệm? Ý nghĩ như vậy một sáng tiết lộ, hắn sẽ thành tất cả làm tinh liên minh tất cả võ giả thần thông cảnh công địch. Đến lúc đó, Lam Tinh lại lớn, vậy dù không được hắn đặt chân. "Hải, Hải viện Phó, ta, ta vừa nãy chỉ nói là cười đâu ta làm sao dám đâu." Trẻ tuổi giáo sư vội vàng ruột cổ một cái, âm thanh có chút chột trong lòng nhiệt tình trong nháy mắt bị dội tắt. Hải viện phó lệnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó chuyển hướng mọi người, trầm giọng nói: những tài liệu này nghiêm cấm ngoại truyện, tất cả tài liệu tạm thời niêm phong tích chữ, tại không có đạt được giáo lãnh đạo rõ ràng chỉ thị trước, bất kỳ người nào cũng không thể đem hôm nay nhìn thấy nội dung tiết lộ ra ngoài. đây là mệnh lệnh. mọi người sôi nổi gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Hải viện phó lại cố ý dặn do Hàn Lâm vài câu, mãi đến khi nhìn thấy Hàn Lâm trịnh trọng gật đầu bảo đảm về sau, thần sắc của hắn mới hơi dịu đi một chút. một đêm không có chuyện gì xảy ra. ngày thứ hai. Hàn Lâm đám người lần nữa đi vào cánh cửa không gian trước. Hàn Lâm những mày, còn chưa tới gần, hắn liền đã cảm nhận được cánh cửa không gian không gian trung quanh lực lượng trở nên cực kỳ sinh động, giống như sôi trào nước sôi bình thường, sôi trào mãnh liệt. Bất luận kẻ nào tới gần trong phạm vi trong thước, đều sẽ bị cường đại không gian ba động bức lui, cái này khiến lần nữa bước vào thời không di tích tiến hành thăm dò trở nên gần như không có khả năng. Một đám dẫn đội lãnh đạo thấy thế, tạm thời mở một hội nghị, nhằm vào loại tình huống này, chuẩn bị thương thảo ra một cái đối sách. Đúng lúc này, Vũ Văn Yên hướng phía Hàn Lâm đi tới bên cạnh của nàng còn đi theo một cái thân ảnh quen thuộc, vũ văn tuấn, hàn lâm, vũ văn yên xa xa chiều hàn lâm lên tiếng chào, hàn lâm ngay lập tức đứng thẳng người, hướng phía vũ văn yên chào theo tiêu chuẩn quân lễ, là một tên có trung úy quân hàm quân nhân, hàn lâm biết rõ chức trách của mình, nếu như nhận chiêu mộ, hắn nhất định phải vô điều kiện gia nhập chiêu mộ đội ngũ, bởi vậy nhìn thấy vũ văn yên, hắn tự nhiên vì thân phận quân nhân hướng nàng hành lễ, vũ văn yên cười lấy đáp lễ lại, sau đó quát tay một cái nói, chớ khẩn trương, lần này ta là vì tư nhân thân phận tới thăm ngươi, tiện thể cảm tạ ngươi đã cứu ta cháu ngoại trai. Nói xong, Vũ Văn Yên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vũ Văn Tuấn, giọng nói nghiêm túc nói, "Thất thần làm gì, còn không mau hướng ngươi Hàn Thúc nói lời cảm tạ." "Hàn? Hàn Thúc. Vũ Văn Tuấn sửng sở, lập tức mở to hai mắt nhìn, đầu tiên là nhìn thoáng qua so với chính mình còn nhỏ hai tuổi Hàn Lâm, lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút Vũ Văn Yên, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Chương 568, giao dịch chương 568, giao dịch Hàn Lâm chú ý tới Vũ Văn Tuấn muốn nói lại tôi, mặt mũi tràn đầy lúng túng giáng vẻ, liền vội vàng cười khoát, khoát tay, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Thượng quân ta cùng Vũ Văn Huynh hay là mỗi người giao một vật đi. Nghe được Hàn Lâm nói như vậy, Vũ Văn Tuấn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Vũ Văn Yên ánh mắt bên trong thậm chí mang tới mấy phần khẩn cầu đốm thú. Vũ Văn Yên hơi cười một chút, không có từ chối, lập tức đổi đề tài, ánh mắt rơi tại trên người Hàn Lâm. Lần này bước vào thời không di tích, ngươi mang về bao nhiêu tài liệu? Sẽ không toàn bộ giao cho lăng Tiêu Tiên môn đi. Kỳ thực Vũ Văn Yên chỉ so với Vũ Văn Tuấn đại ba bốn tuổi, cái gọi là gì hai chỉ là dựa theo gia tộc đối phận sắp xếp, trong nội tâm nàng cũng không thèm để ý những thứ này nghi thức xã giao. Hàn Lâm trong lòng có hơi run lên. Hắn xác thực chỉ đem một bộ phận nghiên cứu tài liệu giao cho Lăng Tiêu Tiên môn, còn lại đều là theo giam giữ dị quỷ vương trong phòng thí nghiệm tìm ra tới. Những tài liệu kia hắn còn chưa kịp xem xét, tự nhiên không cách nào phán đoán có phải thích hợp giao ra đây. Trước đó giao cho Lăng Tiêu Tiên môn tài liệu, phần lớn là đối với võ giả thần thông cảnh nghiên cứu. Trừ ra mười mấy loại có nghiêm trọng gì chứng dược tề cách điều chế ngoại, chỉ còn lại hai loại đề thăng cường độ thân thể cùng ba loại kéo dài người bình thường tuổi thọ dược tề cách điều chế. Nay năm loại dược tề tăng lên hiệu quả cũng không lớn, để thăng cường độ thân thể dược tề nhiều nhất có thể khiến cho người bình thường đạt tới hậu thiên cảnh hạ phẩm võ giả trình độ éo dài tuổi thọ dược tề hiệu quả vậy bền bện tương đương với một gốc phổ thông thập tuyết thảo. Bất quá những chất thuốc này di chúng nhỏ bé hoàn toàn có thể sao chép ra đây giao cho lăng tiêu tiên môn vậy có thể vì bọn họ tăng thêm một ít nội tình. Hàn Lâm theo không tin người loại sẽ thật sự rút kinh nghiệm. Hàn tin tưởng vững chắc thời không di tích thăm dò sau khi kết thúc lam tinh liên minh bên trong khẳng định sẽ có có chút gia tộc cầm võ giả thần thông cảnh làm thí nghiệm. Mặc dù cách thức lại so với trong di tích cái đó công ty ôn hóa rất nhiều nhưng kết quả không có khác nhau quá nhiều. Vũ Văn Liên bén nhạy bắt được Hàn Lâm chờ chờ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nàng căn bản không cần Hàn Lâm xác nhận, liền đã đánh giá ra hắn khẳng định có giữ lại. Không cần hiện tại nói cho ta biết, ngươi có thể suy xét một quãng thời gian." Vũ Văn Yên tiến đến Hàn Lâm bên hai, nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin chắc chắn, nếu như tài liệu có giá trị, Vũ Văn gia nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong, Vũ Văn Yên mang theo Vũ Văn Tuấn quay người rời đi. Vừa đi hai bước, nàng dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng Hàn Lâm, nói ra, "À, đúng, nhìn xem khí tức của ngươi, tựa hồ là chuẩn bị đột phá tấn thăng đến thần thông cảnh, phải không?" thần thông đạo đài rèn đúc chi pháp nếu như theo lăng tiêu tiên môn thu hoạch cũng không dễ dàng nhưng chúng ta vũ văn gia đều đơn giản nhiều giao dịch là đủ thanh âm của nàng bình tĩnh mà tự tin giống như đã đem tất cả nắm giữ ở trong tay Hàn lâm về đến trong nhà cẩn thận đem theo thời không di tích tầng dưới chốt nhất phòng nghiên cứu trong đạt được tài liệu một bãi xuống để lên bàn vì bảo hộ những thứ này yếu đốt tràn giấy lúc trước hắn thì thầm mua hai bình lăng tiêu tiên môn thường dùng dư thủy loại đó có thể khiến cho trang giấy trở nên cứng cỏi thần kỳ dự thể hắn cầm lấy thủy cẩn thận tại mỗi tâm trên giấy đều đều bôi lên sau đó kiên nhẫn chờ đợi chúng nó khô mát Đợi dược tủy triệt để khô giáo về sau, Hàn Lâm hít sâu một hơi, bắt đầu cẩn thận đọc qua những thứ này chân quý tài liệu. Thời gian tại trong im lặng trôi qua, trong phòng chỉ còn lại trang giấy lật qua lật lại nhỏ bé tiếng vang. Hồi lâu, Hàn Lâm đem tài liệu trong tay nhẹ nhàng phóng, nhịn không được thở dài, trong lòng tràn đầy may mắn. May mắn không có đem tất cả tài liệu đều lên giao, những tài liệu này, không có bất kỳ người nào năng lực ngăn cản được bọn chúng hấp dẫn a. Hàn Lâm thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng may mắn. Trong tư liệu tổng cộng ghi chép 13 chủ tế bảo biến dị dược tế cách điều chế. Mỗi một loại dược tề đều có thể giao phó nhân loại dường như thần thông công pháp loại siêu năng lực, như một người bình thường tại phục dụng sau trực tiếp có võ giả thần thông cảnh lực lượng. Mặc dù những chất thuốc này gì chứng là người dùng sau đó không cách nào tiếp tục tăng cao tu vi cảnh giới, nhưng chỉ bằng điểm này, đã đủ để cho vô số người vì đó cùng nhận. Phải biết, bao nhiêu không có tài nguyên võ giả, tu luyện cả đời, cảnh giới cũng chỉ dừng lại ở tiên tiến cảnh, thậm chí là hậu thiên cảnh. Những chất thuốc này, không thể nghi ngờ là bọn hắn tha thiết ước mơ đường cắt. Nhưng mà, luyện chế những chất thuốc này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cần thiết vật liệu không chỉ chân quý khan hiếm luyện chế thành công suất bảy từ thấp, trong đó xác suất thành công cao nhất dự thể cũng bất quá chỉ có 11.8 tỷ lệ có thể thành công. Càng mấu chốt chính là luyện chế những chất thuốc này cần một loại đặc thù vật liệu võ giả thần thông cảnh thể nội thần thông đạo đài. Không sai, chính là võ giả thần thông cảnh thể nội thần thông đạo đài. Cái công ty này lại thật sự dùng khoa học thủ đoạn giải thích thần thông đạo đài bản chất, thậm chí tại võ giả thần thông cảnh thể nội tìm được rồi chín nơi thần thông đạo đài vị trí. Cái này khiến Hàn Lâm trong nháy mắt cảm thấy mình giống như một cái thằng hề. Tại thời không trong di tích, hắn ngẫu nhiên phát hiện quyển kia nghiên cứu ghi chép từ vừa mới bắt đầu liền lấy võ giả thần thông cảnh là vật thí nghiệm nghiên cứu thần thông đạo đài tồn tại. làm lúc, hàn lâm còn đối với tiểu này nghiên cứu thịt mũi coi thường, nhưng bây giờ thấy những tài liệu này, hắn chỉ cảm thấy gò má nóng bỏng, tràn đầy xấu hổ. không ngờ rằng võ giả thần thông cảnh thể nội thần thông đạo đài lại thật sự có thể cụ tượng hóa. hàn lâm nhịn không được thở dài nói, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. mặc dù mỗi tên võ giả thần thông cảnh thể nội cũng có chín nơi thần thông đạo đài, nhưng vị trí tùy từng người mà khác nhau, lại bởi vì tu luyện công pháp khác nhau, thần thông đạo đài thuộc tính vậy không giống nhau luyện chế một bình tế bào tiến hóa dự đề, thường thường cần hai ba tên võ giả thần thông cảnh là đại giới. Nếu như những tài liệu này lưu truyền ra đi, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc kiên định. Hàn biết rõ những tài liệu này tính nguy hiểm, dù là đưa chúng nó toàn bộ tiêu hủy, vậy tuyệt không thể để bọn chúng chạy vào ngoài giới. Chi tiết, những tài liệu này trong cũng không có ghi chép thần thông đạo đài làm sao ngưng tụ, thần thông đạo cơ làm sao rèn đúc, thần thông công pháp tu luyện như thế nào. Hàn Lâm nhịn không được thở dài, trong giọng nói mang theo một tia tức từ biết được hoàn mỹ thần thông đạo cơ tồn tại về sau, hàn lâm đều một luôn nhớ mãi không quên. nếu có thể, hắn nhất định phải đến thử ngưng tụ hoàn mỹ thần thông đạo cơ. nhưng mà, sau một khắc, hàn lâm trong đầu đột nhiên hiện ra đệ lục căn cứ khu phụ cận chỗ kia thí luyện di tích. hậu thiên cảnh lúc, hắn theo thí luyện trong di tích thu được nghiệm lực chuyển lựa. tiên thiên cảnh lúc, hắn lại từ chỗ nào thu được tiên thiên chi cơ, nghiệm lực chư tiên. mà chỗ kia thí luyện trong di tích còn có hai cái thông đạo chưa mở ra, nên chưa ra đối ứng thần thông cảnh cùng lang hư cảnh. chỉ cần ta có thể đột phá tấn thăng làm võ giả thần thông cảnh. Cho dù là không có rèn đúc thần thông đạo đài bán bộ thần thông, ta có thể lần nữa trở về thí luyện di tích, từ nơi đó đạt được đối ứng võ giả thần thông cảnh bảo vận. Hàn Lâm trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng vẻ hưng phấn, trong mắt lóe ra trở mong qua mang. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chỗ nào nhất định có quan hệ với thần thông cảnh tất cả thông tin, nói không chừng còn sẽ có hoàn mỹ thần thông đạo cơ rèn đúc phương pháp. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm cảm thấy một loại khó mà ức chế xúc động, hắn không thể ngay lập tức đột phá tấn thăng làm bán bộ thần thông cảnh, tiến về thí luyện di tích, thu hoạch ngưng tụ thần thông đạo đài, rèn đúc thần thông đạo cơ phương pháp.